Lời nói mới rồi, Quách Thúy Cúc đều nghe được, ta mới không bằng ngươi nói chuyện, ta đi vào tìm ngươi nại nại đi. Đứa nhỏ này quán sẽ giả ngu giả ngơ. Đừng thất thần, đem tivi ôm vào đi, đại ca còn chờ đi. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, người trong nhà liền từ trong viện chạy ra, hồ tố phượng đi tuốt đàng trước mặt, tivi mua đã trở lại. la màu, sắc, điện, coi, đi. Nghe được Lao Thái Thái cố ý vừa nói một đốn, cường điệu trọng điểm bạch lộ châu một cái không nhịn cười ra tiếng, lại vội vàng đem đầu hướng bên cạnh thiết, mãi mãi là tivi màu kỳ thâm riêng cho ngài mua, ước chừng đợi hơn 2 tháng, mới chờ đến như vậy một đài. Chủ yếu là phó sở trưởng đi túc tỉnh hàng thiên phóng ra mà đi công tác, chờ chính là TV phiếu. Hiếu thuận, các ngươi đều là hiếu thuận hảo hải tử, muốn nói hiện tại đối ai nhất vừa lòng, tự nhiên là hồi hồi nói đến nàng tâm cảm thượng, hồi hồi cấp đủ nàng mặt mũi cháu dâu, hồ tố phượng đem một khắc phiến đại môn đẩy ra. Mau dọn vào đi, muốn hay không tìm người hỗ trợ. Kỳ thâm, nếu không đi trước sau phố, tả hưu đối diện tìm xem người tới giúp ngươi cùng nhau nâng. Không cần, một người dọn đến động. Loại này triển lãm nam nhân năng lực thời điểm, như thế nào có thể làm cho tức phụ mặt thừa nhận chính mình không được. Hạ kỳ thâm một phen dọn khởi TV, ngẩng đầu đỡ ngược hướng trong viện đi. Lão thái thái hận không thể cấp tôn tử một quải côn, nam hài chính là không bằng nữ hài chi kỷ. Nãi mãi, ta liền không xuống xe, đơn vị còn có việc. Hạ kỳ nhuận từ trong xe tham dò nói, rõ ràng hắn liền tại đây, còn muốn đi cái gì tả hưu đối diện, trước phố sau phố tìm người hỗ trợ. Lão thái thái sớm chút năm bị lão gia tử ân cần dạy bảo yêu cầu địa thấp, làm việc không thể trung dương, nghẹn nửa đời người. Hiện tại ra rồi, một bắt được đến cơ hội liền phải cùng ngõ nhỏ người khoe khoang khoe khoang, thật là biến thành lão tiểu hải. Đi thôi đi thôi. Ngay thường muốn nhiều dặn dò vài câu đại tôn tử hồ tố phượng, nhìn hàng xóm nhóm đều tới, lập tức phất phát tay. Một chữ cũng không nhiều lời, chạy tới tiếp đón hàng xóm nhóm vào nhà. Đại ca đi thong thả. Bạch lộ châu khỏe miệng vẫn luôn ngầm cười, cũng không biết người già rồi có phải hay không đều sẽ như vậy, liền thích làm mọi người biết chính mình ở nhà chịu coi trọng, chính mình hậu bối có bao nhiêu hiếu thuận. Như thế nào giống như cùng lao hứa ra mua không giống nhau, đại nhiều như vậy. Người đây là TV, lao hứa ra là hắc Bạch TV, giá cả đều phải quý vài trăm, đương nhiên không giống nhau. Lao hứa không phải nói không đáng giá mua sao. Kỳ thâm, cái này rốt cuộc thế nào? Lao hứa hiện tại mỗi ngày xúc trong nhà xem TV, còn dùng đến nói. Hiện tại rất nhiều phim truyền hình có thể xem, thời đại cùng trước kia không giống nhau. Trong phòng cảnh tượng cũng không xa lạ, Bạch Lộ Châu mỗi lần về nhà đều có thể thấy như vậy một màn. Cái này niên đại bất luận nhà ai có cái TV, phụ cận hàng xóm tất cả đều sẽ chạy tới xem. Tượng là ngõi nhỏ điều kiện rõ ràng dựa trước, lại nhân đệ nhất ra mua xong nói ra nói, lạc hậu trong thành một bước. Hiện tại hạ gia có đệ nhất đài TV, nói vậy qua không bao lâu, tượng la ngõi nhỏ đại đa số gia đình đều sẽ phổ cập. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đi vào 8 tháng 30 hảo. Văn Đình ở 8 tháng chung thời điểm, mang theo dạng y đi trở về một chuyến, trải qua vài lần sửa chế, quần áo làm cùng bản vẽ thượng giống nhau như lúc, vật thật càng tình xảo phiêu dở. Gần một tuần, mỗi ngày đều ở diễn tập, đếm ngược ngày hôm sau khi, Văn Đình nhận dấu hảo chút thiên quần áo, rốt cuộc dùng xe tải đại phê lượng đưa tới huấn luyện hiện trường tới. Biểu diễn nhân viên toàn bộ trình diện, xếp hàng tiến hóa trang gian thay quần áo, đổi người tốt ra tới vây quanh ở hành lang, cho nhau thưởng thức đối phương trên người tân diễn xuất phục. hoa đây là ta xem qua đẹp nhất diễn xuất phục nhan sắc. Đây là màu xanh lá sao. Nhan sắc phối hợp đến hảo hảo xem. Và áo cái này nhan sắc cũng rất đẹp, thật sự giống như hoa sen. Mắt sáng nhan sắc giống nhau nhiều ít sẽ có điểm tục khí, cái này màu xanh lá chẳng những một chút đều không diễn tục ngược lại cùng hồng nhạt màu trắng phối hợp ra tràn đầy tiên khi tới. Toàn bộ hành lang, nhiều như vậy quần áo, nhiều như vậy nhan sắc, liền chúng ta nhất bắt mắt. Nghe nói là lộ trâu thiết kế, ánh mắt như thế nào có thể tốt như vậy a? Chi tiết nhỏ toàn bộ đều làm người thích đến tâm khảm, rất thích ra a. Ta lúc trước vừa nghe nói là tiểu bạch thiết kế, tâm liền kiên định, nàng thẩm mỹ bại ở kia, quả nhiên vừa ra tới liền kinh diễm toàn trường. Cái này ta phải lưu chữ cất chứa, thật là chúng ta tiến đoàn tới nay xuyên qua đẹp nhất quần áo vốn dĩ Châu Quyến quân khu biểu diễn nhân viên mới vừa đổi hảo quần áo ra tới liền hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt vũ đạo các diễn viên lại một kích động hưng phấn tiêu to một gian gian phòng nghỉ môn tất cả đều mở ra toàn bộ hành lang không bao lâu đã bị vây đến chật như nêm tối kinh ngạc cảm thán thanh khen ngợi thanh liên tiếp vang lên đem sân vận động người toàn cấp hấp dẫn lại đây ta trời ạ đây là cái nào tổ so tổng chính quần áo còn phải đẹp là Châu Quyến Nghe nói là chuyên môn thỉnh đại sư lại đây phụ trách, trước đây còn có người như vậy vẫn còn không có lấy ra tới, có phải hay không bởi vì khó coi, ai biết nhân ra là quá đẹp. Nhân ra đều là quần áo xấu mới không quải ra tới, nào biết như vậy đẹp cư nhiên cũng không quải ra tới. Chính là à, hôm mai kia một bộ vừa tới liền quải ra tới, còn tưởng rằng khẳng định là các nàng thắng, không nghĩ tới diễn xuất trước sát ra tới một đám hắc mã. Cái nào đại sư lợi hại như vậy? Không phải là phụ trách hóa trang bạch đại sư đi. Hẳn là còn có mặt khác người, Bạch Đại Sư là sư phụ trang điểm, bản thân cũng là vũ đạo diễn viên, không phải quản trang phục. Nghe được chung quanh người nghị luận, Châu Quyến Quân Khu người lập tức kiêu ngạo lớn tiếng nói. Không có mặt khác người, chúng ta chỉ có một Bạch Đại Sư. Đều là Bạch Đại Sư Họa Hảo Đồ, làm trang phục bộ trưởng đi làm. Phần 106 Chúng ta hình tượng, đều là Bạch Đại Sư một người phụ trách. Bạch Lộ Châu Bạch, Bạch Đại Sư. Thu được nhiều như vậy kinh diễm ánh mắt, tán thưởng thanh âm. Châu Quyến quân khu người ngược lại bị một loại không thể quá kêu cảm xúc chấn an xuống dưới, dần dần khôi phục bình tĩnh. Sôi nổi cảm thấy muốn giống Bạch Đại sư giống nhau bình tĩnh, bình tĩnh tiếp thu mọi người khích lệ. Lại nói lúc này mới nào đến nào, nửa tháng tới, Bạch Đại sư vấn luyện các nàng cho nhau cấp đối phương hóa trang, thiết kế một chậm rãi làm người cảm thấy kinh diễm mới mẹ độc đáo trang dung, chỉ là trên mặt vật phẩm trang sức đều có mười tới loại. Bạch Đại sư nói diễn xuất cùng ngày trang phục có thể giống nhau. Trang dung không thể tất cả đều giống nhau, Lisa xem muốn bắt người trong mắt, ly gần xem muốn cho người không kịp nhìn, chăm xem không nể. Nếu không tất cả đều giống nhau như lúc, xem một cái xem mười cái không có gì khác nhau, hiện trường người xem liền sẽ mất hứng thú, ánh mắt chuyển hướng khác tổ, rốt cuộc cùng ngày có như vậy nhiều tổ có thể xem. Thật là đặc biệt có ý tưởng. Bạch Lộ Châu nghe được bên ngoài không ngừng vang lên chính mình tên, đã cuối cùng một vị biểu diễn nhân viên đổi hảo quần áo mở cửa khi, thăm dò nhìn thoáng qua dây tiếp theo lập tức lại lùi về phòng nghỉ, hoài nghi chính mình xem hoa mắt, lại ra bên ngoài nhìn một lần. Hành lang từ đầu đến cuối trên đầy, vẫn luôn tệ đến sân vận động cửa sau còn không có kết thúc, từ trong môn có thể nhìn đến bên ngoài còn đứng một vòng lại một vòng người, chỉ một thoáng, như là thấy được Hồng Thủy Tư ngoài cửa quay cuồng mãnh liệt tuân trào tiến bào, khoa trương đến cực điểm. Không đến mức đi, Bạch Lộ Châu đi trở về phòng nghỉ, sắc mặt không dám tin tưởng, này còn không có bắt đầu, là có thể tạo thành lớn như vậy oanh động. Ta lúc trước ở thiên hà làm trận đầu hoạt động, cũng không này chấn động. Đó là bởi vì Huệ Nam Quảng Trương Đại, hành lang quá tiểu. Lục mẫn mẫn đi tới đưa lưng về phía nàng, giúp ta hệ hạ đai lưng, ta buộc lại vài biến, đều không đẹp. Hành lang tiểu, bên ngoài sân vận động một chút đều không nhỏ, đại gia tinh thần căng thẳng một tháng buồn kẻ huấn luyện, khó được có cái náo nhiệt xem, liền toàn thỏ qua tới. Chu Yến Hồng cười nói, lại nói, người xem càng nhiều, thảo luận đến càng kịch liệt, ấn tượng càng sâu, đối chúng ta càng tốt chỗ tốt Đừng quên, bên trong cũng phải nhường sở hữu biểu diễn nhân viên đầu phiếu. Rất nhiều người thích cùng phong, mặc dù vừa mới bắt đầu cảm thấy cũng liền giống nhau, nhưng nhân tất cả mọi người ở thảo luận đẹp, liền sẽ sinh ra một loại lựa kính, cảm thấy thật đúng là khá xinh đẹp. Văn Đình đang ở giáo một cái khác diễn viên hệ đai lưng, húng chi chúng ta quần áo là thật đánh thật đẹp, thật đánh thật kinh diễm, có hiệu quả như vậy, một chút đều không khoa trương. Văn Bộ trưởng từ trước đến nay tự tin, Bạch Lộ Châu không lại tiếp tục nói. Dù sao nàng là cảm thấy đủ khoa trương. Mỗi người đều còn không có hóa trang, chỉ là một bộ quần áo liền khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Chỉ có thể nói, đại gia phong bế vấn luyện một tháng, thật sự là nhảm chán hỏng rồi. Bởi vì Chu chính ủy không ra đi ngăn cản, náo nhiệt vẫn luôn kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng là mặt khác tiểu tổ lãnh đạo ra tới sơ tán đám người, mới khôi phục hành lang thanh tịnh. Chu chính ủy, Trần Dĩnh xuống thang lầu đi chân. Cố dai mộng đi vào môn, mới vừa cùng bạch lộ châu đối diện thượng. Bên ngoài liền truyền đến nôn nóng thanh âm, khỏe miệng tức khắc bắt đầu run rẩy. Căn bản không nghĩ tới mấy ngày trước miệng quạ đen nói một nửa, cảm thấy không điệu đạo ngậm miệng, tiếp theo phong bế vấn luyện hơn phân nửa tháng, mới vừa thả ra, liền đụng phải như vậy tin tức, đã cảm thấy chính mình miệng quạ đen buồn cười, cũng vì Bạch Lộ Châu có cơ hội vui vẻ, lại là vì uy chân người đáng tiếc. Hơn nữa nàng cùng Trần Dĩnh có điểm tiểu an tết, nhiều loại tâm tình rối rắm ở bên nhau, khỏe miệng tưởng dơ lên, rồi lại đến liều mạng khống chế được. Cuối cùng dẫn tới hơi hơi run rẩy. Sao lại thế này? Chu Yến Hồng vội vàng đứng dậy, khách sạn cùng sân huấn luyện, chúng ta người toàn bộ đều an bài ở lầu 1, sao có thể trèo chân? Là ở bên ngoài uy chân. Tiểu cô nương vốn đang tính toán dầu dễm, nhìn đến Chu Chính Ủy sắc mặt sao sợ tới mức cái gì đều chiêu, Trần Dĩnh đối tượng liền ở thủ đô, biết buổi sáng đợi lên sân khấu, buổi chiều diễn tập, nàng liền chạy ra đi xem Trường Thành. Bỏ Trường Thành. Chu Yến Hồng mặt đều khí đỏ, một cái sơ sẩy liền cấp trọc nhiễu loạn. Tìm đi theo quân y y không có. Ở bên ngoài bệnh viện xem xong trở về, người đã ở cửa, nàng đối tượng đối lại đây. Tiểu cô nương vừa dứt lời, một cái mồ hôi đầy đầu người liền cong đầy mặt nước mắt Trần Dĩnh xuất hiện ở cửa. "Chính ủy." Trần Dĩnh vừa rơi xuống đất liền bắt đầu khóc lóc thảm thiết, "Chính ủy, thực xin lỗi, ngươi không cần mắng ta, ta biết sai rồi, bác sĩ nói, ngày thứ ba là có thể chuyển biến tốt đẹp, lại đau ta cũng sẽ nhìn xuống, tuyệt không làm lỗi." "Ngươi nhìn xuống." Chu Yến Hồng khí cười, ngươi liền diễn xuất trước đều nhịn không được chạy ra đi, còn lấy cái gì làm ta tin tưởng ngươi ở diễn xuất chúng có thể nhịn xuống không làm lỗi. Nhiều như vậy thiên đều kiên trì xuống dưới, mắt thấy liền phải chính thức biểu diễn, ngươi lại kiên trì hai ngày không thể. Một hai phải lúc này đi ra ngoài, ngươi là vũ đạo diễn viên, càng là một cái quân nhân, tự tiện ly thủ, ngươi chờ hồi quân khu bị phạt đi. Chính ủy, đều là ta không tốt, là ta đột nhiên tới tìm nàng. Nam nhân vừa mới nói chuyện Chu chính ủy mặt liền trầm đến có thể tích ra mặt tới, ngươi là người nào, ai thả ngươi tiến vào? Chính ủy, ta chân bị thương, bảo vệ cửa mới làm hắn tiến vào. Trần Dĩnh ngày thường ở Tổng đoàn liền phi thường chịu coi trọng, cùng Chu Hiến Hồng cũng phi thường quen thuộc, hiểu biết nàng ăn mềm không ăn cứng, tiếp tục ủy khuất khóc dòng nói. Chính ủy, ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ huy chân, thật sự không phải cố ý, ta cũng không sợ ai phạt, vì diễn xuất, ta nhất định có thể nhìn xuống, trước kia cũng chưa từng có sai lầm quá, ngươi đều biết đến. Ngươi thật là thiên chân." Chu Yến Hồng lại lần nữa khí cười, nơi này ai mà không từ các trong đoàn chọn lựa ra tới nổi bật mầm, là, ngươi lợi hại hơn, kiến thức cơ bản càng tốt, cũng càng có thiên phú, cho nên có thể được tuyển múa dẫn đầu, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi có thể ở trải qua thừa thiên cửa chính thời điểm, Hoàn Mỹ bày ra lăng không càng, hướng trời cao giải pháo hoa, hướng chủ tịch kính chào sao? Ta Trần Dĩnh đột nhiên ý thức được chính mình phải bị đổi đi, vội vàng đứng dậy, chịu đựng đau đi rồi hai vòng. Trong mắt hàm chứa nước mắt, ta khẳng định có thể, lại quá hai ngày ta liền cũng có thể hoàn mỹ rơi xuống đất. Bạch Lộ Châu phát hiện bên người Văn Đình trước lắc lắc đầu, thở dài nói, ngươi chừng nào thì yêu đương không tốt, phi tạp hai ngày này đi nói, hiện tại hảo, mất đi lần này như vậy quan trọng quang vinh cơ hội, về sau tổng đoàn sao có thể còn sẽ lại đem trọng trách giao cho ngươi. Trần dĩnh sắc mặt một bạch, mới vừa đi đến lúc đó sắc thật ý thức được một kia nghiêm trọng tính, nhưng nghĩ đến chính mình ở trong đoàn chịu coi trọng trình độ cảm thấy nhiều lắm trở về chịu điểm trừng phạt. Huấn luyện một tháng, tuyệt đối sẽ không đem nàng cấp đổi đi, căn bản không nghĩ tới loại này hành vi sẽ khiến cho quân khu độ cao chú ý, ảnh hưởng nàng về sau nghệ thuật kiếp sống. Phía trước là đau đến đổ mồ hôi lạnh, hiện tại là bị kinh hoàng đến đổ mồ hôi lạnh, tính cả nước mắt cùng nhau hồ cả khuôn mặt, suy yếu khóc đều, chính ủy, ta sai rồi, ta không tưởng nhiều như vậy, ta hiện tại ý thức được, càng sẽ biểu hiện hảo. Trước đưa nàng trở về tìm đi theo quân y dễ. Trần Dĩnh nghe ra Chu Chính ủy mềm hóa thái độ, thanh âm không có tức giận, trong lòng mới vừa một cao hứng, liền lại nghe được Chu Chính ủy nói: đem Lâm Thần cùng bổ vị nhân viên đều mang lại đây. Tức khắc cảm giác trời tối, nhìn ánh mắt dại ra, thất thần Trần Dĩnh bị mang đi, đoàn viên nhóm lại đồng tình không đứng dậy. Lần này trừ bỏ cá nhân quang vinh ở ngoài, đại gia còn vì quân khu tập thể vinh dự mà chiến, làm múa dẫn đầu, cư nhiên ở diễn xuất trước hai ngày, tự mình đi ra ngoài hẹn hò, còn đi bỏ Trường Thành, không hề cảnh giác tính. Không hề một cái múa dẫn đầu ý thức trách nhiệm, càng không đem quân khu tập thể vinh dự để ở trong lòng, chỉ lo yêu đương, ai đều đồng tình không đứng dậy. Bởi vì nữ chính tạp ở diễn tập phía trước xảy ra chuyện, biểu diễn tiểu tổ trước tiên tập hợp ở sân huấn luyện, bắt đầu cùng Tân Bê rắc cùng với mặt khác thay thế bổ sung nếm thử phối hợp. Trang phục bộ trưởng vội vàng đi cách vách sửa chữa kích cỡ, phong nghỉ liền dư lại bạch lộ châu cùng cố giai mộng hai người. Bạch lộ châu duỗi tay đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn đến cô giai mộng ở che miệng cười. Đem ngươi nghẹn hỏng rồi đi, đừng hạt cao hứng, như vậy nhiều thay thế bổ sung, còn có bê giác, căn bản luôn không thượng ta. Bê giác chính là tên vợ kịch trung nam nữ vai chính thay thế bổ sung, ngày thường lấy vai chính thân phận cùng đại gia cùng nhau tập luyện, ở vai chính gia trạng hôn khi, tùy thời bổ thượng, phòng ngừa toàn bộ tên vợ kịch sổ đổ. Ta kỳ thật càng nhiều vẫn là cười chính mình miệng qua đen, không phải cười nàng. Cố dai mộng nghẹn nửa ngày, ý cười cũng không biết nghẹn đi nơi nào, này sẽ cũng cười không quá ra tới. Chỉ là khỏe miệng nhẹ nhàng câu lấy Cười nhạt nói ngươi lại không phải không hiểu biết bê giác Ngày thường đại gia bồi A giác tập luyện cũng đã đủ mệt mỏi Bài một ngày xuống dưới nào còn có bao nhiêu Thời gian lại bồi bê giác luyện Lại nói bê giác tuy rằng có cơ hội diễn nữ chính Nhưng có lòng dạ người ai sẽ Vẫn luôn cam nguyện đương cái cả ngày Chờ đợi bóng dáng. Còn có căn cứ ta đối trần dĩnh hiểu biết Nàng không có khả năng làm một cái thực lực Tùy thời có thể thay thế được chính mình người đương bê giác Người đối Trần dĩnh Hiểu biết. Lần trước liền cảm thấy Trần Dĩnh không cẩn thận nói ra cô Giai Mộng nhân vật, có điểm kỳ kỳ quái quái, chỉ là đại gia lúc ấy ở chung thật sự hài hòa, cô Giai Mộng chính mình cũng không để, còn cho là suy nghĩ nhiều, khả năng thật là tiểu cô nương bộc tuệ, nguyên lai thật sự không cảm giác sai. Cô Giai Mộng bình tĩnh nói, nàng mẹ muốn gả cho ta ba, bị ta ba cự tuyệt, đôi mẹ con này liền vẫn luôn cho rằng là ta đang làm đến quỷ, xem ta không vừa mắt. Bạch Lộ Châu sọ não hôn mê một chút, tổng cộng nghe qua cô Giai Mộng hai lần bối cảnh Hai lần đều có loại này vượng vượng cảm giác, điều chỉnh tốt suy nghĩ sau, mới nói, xem ra nàng lần trước thật là cố ý làm cho đại gia mặt, rũ ra ra thế của ngươi. Khi còn nhỏ nàng ba ba đối ta còn khá tốt. Cố dai mộng một câu giải thích, vì cái gì rõ ràng trong xương cốt là cái táo bạo tính tình, lần trước liền không đối với trần dĩnh phát hỏa. Hy vọng lần này có thể thuận lợi đi. Bạch lộ châu đổ chén nước cho nàng, lần này biểu diễn nếu là có cái gì vấn đề, vớt liền không ngừng là người. Vốn đang tưởng lại nói vài câu ngươi có cơ hội nói, nhưng nghĩ đến lần này xác thật không phải trước kia đơn giản như vậy diễn xuất, Cố Gia Mộng liền thu hồi tâm tư, không hề nói giỡn. Rốt cuộc Châu quyến quân khu là nàng tự tin, hơn nữa nếu là xảy ra chuyện, đầu tiên gánh vác trách nhiệm chính là nàng ba, còn có hậu ba. Hai người đồng thời thở dài, bưng Thủy ngồi xuống, Lục Mẫn Mẫn hấp tấp chạy vào, mặt bộ cơ bắp đều đang run rẩy, áp lực kích động nói: "Lộ Châu, Chu chính ủy thỉnh ngươi qua đi." Chương 82 Tổng lĩnh Vũ Cố Gai mộng nháy mắt đứng thẳng người, tình huống như thế nào? Bây giác thử ba lần, trung tâm lực lượng cùng bay lên không kéo dài còn không bằng mặt khác thay thế bổ sung. Lục Mẫn Mẫn bước nhanh đi đến bạch lộ châu trước mặt, lộ châu hướng dương trước hết nhắc tới ngươi, lập tức được đến một đám người duy trì. Nếu bàn về trung tâm lực lượng, không ai so được với ngươi. Lại nói mấy ngày này, ngươi mỗi ngày buổi sáng cũng không bỏ xuống luyện công, chỉ cần ngươi chờ hạ không mất lầm, tại như vậy ở quan trọng khớp xương điểm, nhất định có thể trực tiếp bắt lấy múa dẫn đầu. Chu Chính ủy nói cái gì? Bạch Lộ Châu cảm giác chính mình cả người máu tuần hoàn đang ở chậm rãi gia tốc, sở hữu thay thế bổ sung đều biểu diễn xong rồi. Lục Mẫn Mẫn dùng sức gật đầu, Chu Chính ủy vốn dĩ liền sinh khí, vừa thấy bê rắc cùng thay thế bổ sung làm 3 lần đều làm không được hoàn mỹ, sắc mặt liền càng khó nhìn, trầm đến dọa người, nghe được mọi người đều nói ngươi hành, khiến cho ta thỉnh ngươi lại đây, chú ý là thỉnh, không phải tê. Ừ. Đi mau. Cố Gia Mộng kéo Bạch Lộ Châu, nghiêm túc nói: Loại này thời điểm ngươi là cứu chàng, nếu là chính thức diễn xuất trung biểu diễn đến hảo, lại có thể đạt được được hoàn nên nhất biểu diễn tiểu tổ. Quân khu nói không chừng còn sẽ cho ngươi phát quân công trường, thông báo khen ngợi. Quân công trường, lục mẫn mẫn chừng lớn hai mắt, ta cũng chưa nghe qua chúng ta quân khu có mấy cái văn nghệ binh có thể đạt được quân công trường. Trước không nghĩ này đó, có cơ hội có thể lấy biểu diễn nhân viên thân phận bước lên thừa thiên môn, cũng đã là tha thiết ước mơ sự tình, bạch lộ châu chống cái bản liên tục hít sâu mấy hơi thở làm chính mình cảm xúc cùng tâm tình bình tĩnh trở lại đi thôi ba người đi ra phòng hóa trang xuyên qua thật dài hành lang rất nhiều người vẫn luôn đứng ở sân vận động cửa sau đảo mắt liền nhìn đến nên diện mà đến ba người hai bên trái phải cô nương mặt mang không khí vui mừng bước chân chuyển chuyển nhẹ nhàng đến tựa hồ có thể tùy ý phiêu ở trên mặt nước trung gian cô nương sắc mặt bình tĩnh nén bước thong dong chân định giống như thái sơn giống nhau củng cố không thể giao động đương châu quyến quân khu người nhìn đến bạch lộ châu ánh mắt đầu tiên Liên biết 80 phần trăm tháng, cùng vừa rồi lâm thời lên sân khấu bê rắc cùng thay thế bổ sung cố tình đem khẩn trương áp xuống đi, hình thành mặt ngoài bình tĩnh hoàn toàn không giống nhau, nàng là chân chính bình tĩnh, chân chính bình tĩnh, đây là đến từ chính cường hãn thực lực tự tin. 64 vòng huy tiên chuyển, đến nay mới thôi, ai cũng chưa quên, ai cũng không có thể làm được. Bạch Lộ Châu đi đến trong đám người, chu chính ủy. Lộ Châu, muốn nói kiến thức cơ bản ai mạnh nhất, kỳ thật vẫn là đương thuộc về người chỉ là bởi vì ngươi cá nhân tình huống bỏ lỡ lần này diễn xuất Chu Yến Hồng từ bên cạnh cầm lấy ba con loại nhỏ phun hoa cầu những lời khác ta cũng không hề rong dài thí một lần khởi bước nhảy lên quy tắc ngươi đều hiểu ba lần cơ hội còn không có bắt đầu nhảy mọi người liền không tự giác ngừng thở bạch lộ châu từ Chu Chính ủy trong tay tiếp nhận phun hoa ống bình tĩnh nói một con là đủ rồi vừa dứt lời sở hữu thành viên đột nhiên thấy kinh ngạc còn không có tới kịp cảm thấy nàng có chút kiêu ngạo quá mức tự tin liên nhìn đến bạch lộ châu hai tay duỗi thẳng khởi bước lăng không nhảy, thượng bước nháy mắt nâng lên tay phải thuận thế hướng tới giữa không trùng tung ra phun hoa cầu pháo hoa phóng lên cao nổ tung tùy theo hai lui người trưởng trình một cái thẳng tắp cùng màu đỏ tươi pháo hoa đồng loạt bay múa thoáng chốc mọi người giống như thấy được một con hoàng điểu cắt qua trời cao phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng kêu to một tiếng là có thể dẫn phát trăm điểu triều hoàng gắt gao đi theo nàng biên phi biên minh hiếm thấy thỉnh thế cảnh tượng mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người trong lòng chỉ có một loại cảm giác hoàn toàn xứng đáng múa dẫn đầu chu chính ủy sắc mặt phương lộ ra kinh hỉ đang muốn vô tay tiến lên liền thấy bạch lộ châu vững vàng rơi xuống đất sau lại lần nữa banh chân điểm mà nhảy đánh dựng lên giống như phá thạch mà ra giống nhau nhảy hướng không trúng quay người xét qua một đạo mỹ lệ hình tròn đường cong hoàn mỹ tiếp một đoạn sườn lộn mèo rơi xuống đất khi ở mọi người trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ đến cực điểm hạ, nàng lại theo lực đạo lại lần nữa nhảy lên tiếp một đoạn động tác lật người sau phiêu cùng trước một đoạn tàn ảnh tương kết hợp, tựa như cá nhảy phất chỉ linh hoạt ra ra, sắc sỡ lóa mắt, theo không trung từng mảnh màu đỏ sao năm cánh pháo hoa, phiên hồi đội ngũ, vương vàng rơi xuống đất. động tác chặt chẽ, nhanh chóng không gián đoạn mà hoàn thành một đoạn trời cao quay cuồng tuyệt kỹ, người khác cả đời chỉ có thể hoàn mỹ bày ra một loại yêu cầu cao độ động tác, bị năng nhẹ nhàng tự nhiên nối liền ở bên nhau, bày ra biển rộng tùy cá lội, không trung nhậm chim bay trương dương tùy ý. mặc dù là người đứng xem, ngắn ngủn 2 phút không đến xem đến vui sướng tràn trề to như vậy sân vận động một tổ tổ ngồi ở trường ghế thượng đợi lên sân khấu nghỉ ngơi đoàn viên một đội đội mới vừa diễn tập xong từ cửa chính đi vào tới biểu diễn nhân viên có trinh lăng tại chỗ có thân mình không có hoàn toàn chuyển qua tới sườn chuyển đầu cả kinh quên cổ đau có ly nước mới vừa đưa tới bên miệng hoàn toàn nhớ không nổi muốn uống thủy còn có một vị vị lãnh đạo đôi mắt tỏa sáng đặc biệt là mới vừa đi vào cửa tổng chính chính ủy đôi mắt lượng đến già người đi đầu vỗ tay bang bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bang. Dung trời thức mà vỗ tay vang vọng toàn bộ sân vận động. Bình thường người xem có lẽ sẽ cảm thấy thật lợi hại thật là đẹp mắt, nhìn còn tưởng lại xem. ở đây đại đa số đều là các đoàn nam nữ vai chính, rõ ràng hơn Minh Bạch. Một đoạn này cải tiến bản liêu chân lăng không càng mọi dợ sườn lộn mèo động tác lật người sau phiêu. Có bao nhiêu yêu cầu cao độ, lại có bao nhiêu người tiên. Bạch lộ Châu bày ra một đoạn này, so tổng chính định ra tới tối cao giải hoa cấp bậc còn muốn cao. Lộ Châu. Chu Yến Hồng mặt mày lại vô phía trước sốt ruột sắc mặt giận dữ, ánh mắt đại lượng, bước nhanh đi tới ôm chặt nàng. Ta cũng không biết hình dung như thế nào, quá lợi hại, quá tuyệt vời, này đó từ đều không thể biểu đạt ra ta kinh hỉ. Ngươi biết không, cái thứ nhất lên sân khấu tổng chính nam múa dẫn đầu, là sở hữu biểu diễn nhân viên duy nhất một cái có thể làm được lăng không càng tiếp mọi dợ sườn lộn mèo người, mà ngươi. Ngươi cư nhiên còn có thể tiếp đệ tam đoạn. Trực tiếp lộn ngược ra sau trở về. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Phần 107 Bạch Lộ Châu hơi hơi thở dốc, ý nghĩa ta có thể lên làm múa dẫn đầu. Không ngừng. Một vị thân xuyên 50 tuổi tả hưu, thân xuyên quân trang nữ nhân đi lên trước tới, cười nói, ý nghĩa ngươi có thể dẫn dắt tổng chính cùng 8 đại quân khu 2.000 người biểu diễn đoàn đội, cái thứ nhất lên sân khấu, hướng không chung vứt sái tam đoạn pháo hoa cầu, hướng chủ tịch kính chào. Bạch Lộ Châu nháy mắt đầu váng mắt hoa, lộ thai phát minh. Sân vận động tất cả mọi người từ trinh lăng chung phản ứng lại đây, phát ra tiếng kinh hô, ngược lại là nàng, từ chấn định bình tĩnh, biến thành dại gia. Hào đồng A. Lộ châu A A A. A. Người quả nhiên là nhất yêu. Bên hai trước truyền đến lục mẫn mẫn kinh hỉ cuồng tiếng hô, tiếp theo càng vang dội tiếng hoan hô không ngừng đánh sâu vào màng tai. Chúng ta chỉnh thể đội ngũ lại tăng lên. Ta liền nói hai đoạn quá kỳ quái, hẳn là tam đoạn mới đúng, thật đúng là làm ta nói chúng rồi. Ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi đứng nói chuyện không eo đau, hai đoạn đều là cao lâm cá nhân kiếp sống chung lớn nhất đột phá, cả nước nhiều như vậy diễn viên, chỉ có hắn một người có thể làm được, không nghĩ tới A. Lợi hại như vậy nhân vi cái gì không có lên đại A. Đây chính là đại biểu cả nước biểu diễn nhân viên Quang Vinh, động tác quá xinh đẹp. Nàng giống như chính là Bạch Đại Sư A. Động tác thái thái quá xinh đẹp. Ô ô ô, nhìn nàng, ta đều cảm thấy chính mình không xứng khiêu vũ. quan xem nàng khúc bước phát lực quán tính liền biết trước kia khẳng định hạ thành ngàn thượng gấp trăm lần khổ công, thật cường a. Các ngươi đều không quen biết nàng, nàng Têu Bạch Lộ Châu, chính là trong truyền thuyết có thể thi triển 64 vòng huy tiên chuyển vũ đạo diễn viên. Là nàng a. Ta liền nói nơi nào toát ra tới hắc mã. Còn tưởng rằng là Thiên Long bát bộ quét giác tăng. Nguyên lai là nàng, Bạch Lộ Châu mới là chân chính thiên tài đi, liền tổng chính đoàn văn công đương gia nam chính đều cấp so không bằng, vị kia chính là buôn nghệ thuật gia đi a. Sân vận động, tiếng người ồn ào phảng phất lập tức gục vào tới mấy vạn chỉ hỷ thước, ríu rít kể ra vui sướng cùng khiếp sợ. Bạch Lộ Châu ngạnh sinh sinh bị ồn ào đến từ ngốc nhiên trung hoàn hồn, mới phát hiện Lục Mẫn Mẫn cả người chính treo ở trên người nàng tung tăng nhẹ nhót, ta muốn tắt thở. "Lộ Châu, ngươi vừa rồi cao hứng ngu đi." Cố Gia Mộng đem Lục Mẫn Mẫn kéo ra, cười nói, "Có hay không nghe được chúng ta tổng chính chính ủy lời nói, ngươi không phải đường Châu quyến quân khu múa dẫn đầu, mà là đương toàn bộ tổng chính đoàn múa dẫn đầu." Nghe được Bạch Lộ châu trái tim thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Nhảy lấy đà phía trước, biết này có thể là vũ đạo kiếp sống chung cuối cùng một lần diễn xuất, bởi vậy tận tình phát huy, tận tình phóng thích, tính toán họa một cái viên man dấu chấm câu, nhưng không nghĩ tới cái này kết thúc cư nhiên có thể như thế quang linh, như thế sáng lạ. Nhìn về phía Chu Hiến Hồng nói, "Chu chính ủy." Thân Kinh Bách chiến Chu Hiến Hồng mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, đã hưng phấn tới tay chân không biết nên đi nào bãi. Bởi vì thẩm đoàn trưởng bị tạm thời cách trước Tổng đoàn hết thể sự vụ cùng lần này thừa thiên môn diễn xuất, đều giao từ nàng phụ trách, sở dĩ sẽ biến thành như vậy, cũng là vì Bạch Lộ Châu lúc trước thúc đẩy. Cho nên vừa rồi đem Bạch Lộ Châu mời đi theo nếm thử, cũng là ở còn lúc trước nhân tình, trong lòng rõ ràng Bạch Lộ Châu kiến thức cơ bản rất mạnh, 60-70 có thể thành công, nhưng trăm triệu không nghĩ tới có thể cường thành như vậy. Mỗi một vị biểu diễn nhân viên đến nơi đây tới, đại biểu đều không chỉ là chính mình, mà là quân khu. Bạch lộ châu muốn thật sự có thể lên làm đại đoàn đội múa dẫn đầu, đó là vì toàn bộ châu quyến quân khu mang đến vinh quang, châu quyến tổng đoàn cũng nhất định sẽ đã chịu tổng chính ngợi khen. Hiện tại không chỉ là liều ánh hoa tươi lại một thôn, Chu Yến Hồng trong lòng đã từ tức giận Trần Dĩnh, trục ma cảm tại Trấn Dĩnh. Tư tâm tới nói, đoán trước biểu diễn lúc sau, nàng địa vị ở quân khu, ở tổng chính địa vị, có thể hoàn toàn củng cố xuống dưới. May mắn tâm lý điều tiết năng lực cường, Chu Yến Hồng thực mau điều chỉnh lại đây Cười vô vô bạch lộ châu bà vai vương chính ủy là người tổng phụ trách lộ châu chúc mừng năng lực như vậy cường diễn viên vì cái gì không có tuyển thượng vương chính ủy đánh giá bạch lộ châu thanh âm thực thân hòa ta nghe nói châu quyến múa dẫn đầu đã xảy ra chuyện ngươi chẳng lẽ là bê rác loại thực lực này đương bê rác chu chính ủy nghe ra lãnh đạo lời nói ám chỉ có phải hay không châu quyến tuyển rác có vấn đề chu chính ủy vội nói bởi vì cá nhân nguyên nhân nhưng hiện tại nguyên nhân này không tồn tại hoàn toàn có thể thượng khẩn trương cái gì, đương nhiên muốn thượng. Vương Chính ủy không hỏi cái gì cá nhân nguyên nhân, nhìn Bạch Lộ Châu cười nói, chúng ta từ chủ bị bắt đầu, liền muốn tìm ra có thể giải tam đoạn pháo hoa biểu diễn nhân viên, nhưng cũng biết loại này khó khăn không thua gì ý nghĩ kỳ lạ, sớm đã từ bỏ, không nghĩ tới tạm ở diễn xuất phía trước xuất hiện, thật là một cái điểm lành. Bạch Lộ Châu đồng chí, tức khắc hỏi, người đó là tổng chính Thừa Thiên môn ca sướng Chủ tịch Tổng lĩnh Vũ. Bạch Lộ Châu nhịn không được hô hấp rập, cảm ơn lãnh đạo cấp cơ hội. Bởi vì có đại lãnh đạo ở, Châu quyến quân khu người lại cách gần nhất, mặc dù kích động đến mau không được, vẫn cứ không quá dám giống cách khá xa người giống nhau dịu dít. Dị. Hiện tại nghe được cuối cùng xác định, mọi người rốt cuộc nhịn không được, hoàn toàn mất khống chế, thét trói thai ra tiếng. Chương 83 Thừa Thiên Môn a a a Lộ Châu, ngươi trở thành Tổng lĩnh vũ. Lộ Châu ngươi thật sự quá tuyệt vời, một chỗ đoàn vũ đạo diễn viên trực tiếp nghiên áp Tổng đoàn đương ra nam chính, trở thành 2.000 người đại đoàn đội múa dẫn đầu. Loại tình huống này thật là chúng ta nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình, hơn nữa cũng thật sự ghen ghét không đứng dậy, có chung vinh dự. Là chúng ta châu quyến quân khu mọi người quan vinh. Chúng ta không phải châu quyến quân khu, giống nhau cảm thấy quan vinh, cho dù là tổng chính đoàn người khẳng định đều sẽ cảm thấy giống nhau quan vinh. Đây là ca sướng chủ tịch đoàn đội cộng đồng đi phía trước mại một bước. Trước kia nghe thấy nói qua bạch lộ châu danh hào, tổng suy nghĩ một cái tiểu địa phương đoàn như thế nào có thể bồi dưỡng ra tới thực lực lợi hại như vậy người. Có phải hay không nói ngoa, nguyên lai like là ta ánh mắt nông cạn, thật bội phục ngươi. Động tác quá nước chảy mây trôi. Bay lên không kéo dài năng lực, xoay tròn ốc hình, trung tâm lực lượng, đều là ném ra mọi người. Ngươi vì cái gì không khiêu vũ, muốn đi hóa trang đâu. Mặt khác quân khu người tán thưởng qua đi, đều bắt đầu nghi hoặc bạch lộ châu vì cái gì không thượng, hóa trang ai sẽ không, dùng đến từ bỏ biểu diễn, chuyên môn thiết kế hình tượng sao. Đối với vấn đề này, bạch lộ châu cười cười, không nói chuyện. Châu quyến quân khu những người khác cũng đều không có trả lời, rốt cuộc thuộc về Bạch Lộ Châu tư nhân vấn đề. Lại nói, vấn đề này ở diễn xuất cùng ngày là có thể thuyết minh, đồng thời sẽ lại lần nữa khiến cho mọi người khiếp sợ, điểm này, mọi người đều rất có tự tin. Bạch Lộ Châu hướng về đại gia Liên Thanh nói lời cảm tạ, rồi sau đó bị một đám người vây quanh hướng phòng hóa trang đi. Lưu lại một đám người ở bên ngoài nghiên cứu, vì cái gì nàng có thể liên tục làm được tam đoạn quay cuồng. Đến tuột cùng bằng vào chính là cái gì kỹ xảo lực lượng. Lộ châu, chúc mừng, xem ra ta cũng không phải miệng qua đen. Cố giai mộng vẫn luôn đi theo bạch lộ châu bên người, vào cửa sau sắc mặt rất đắc ý, cười nói, như thế rất tốt, không riêng gì bạch đại sư cùng quân khu nổi danh, chúng ta hương dương đoàn văn công cũng muốn đi theo gia đại danh. Chúng ta đây về sau hoạt động không phải càng nhiều. Lục mẫn mẫn trải qua vừa rồi thét trói thai, giọng nói đều có điểm phát ách, đoàn trưởng nếu là biết, khẳng định cao hứng điên rồi chúng ta lần này tới thu hoạch quá lớn hứa thanh hồng giọng nói cũng có chút ách ít nhiều hướng dương để ra một câu đương nhiên càng bởi vì lộ châu thực lực cường hãn lộ châu xem ra đại gia trước kia ánh mắt cũng chưa sai ông nhược hân lời nói mới vừa nói một nửa liền nhìn đến cô giai mộng nghiêng lại đây đôi mắt hình viên đạn tức khắc mới nhớ tới trước kia nữ chính đang ở nơi này ha ha ha ta đem ngươi cấp đã quên ai ra giai mộng ta cũng không phải nói ngươi không cường bản chất nguyên nhân vẫn là trước kia chúng ta đoàn tên vợ cái thiếu Cố dai mộng hừ nhẹ một tiếng, ngược lại lộ ra tươi cười, liền biết ngươi nhất định có thể làm được, thật tốt, chúng ta đều ở đi phía trước đi, ta là một người, ngươi là mang theo hương dương đoàn văn công, thật không hổ là bạch phó đoàn trưởng nha. Trong phòng biểu diễn tiểu tổ đang muốn cười trêu trọc, Chu chính ủy đi vào tới nói, lộ Châu, ngươi hôm nay buổi tối đến tăng ca, không thể trước tiên đi rồi, mở màn pháo hoa cầu so ngươi vừa rồi vứt muốn trọng đến nhiều, cho nên ngươi còn phải phí thời gian luyện nữa một luyện, nhiều làm quen một chút, bất quá đừng lo lắng. Không có gì vấn đề lớn, chủ yếu kiến thức cơ bản hành là được, kiến thức cơ bản nếu không hành như thế nào đều không được. Tốt, chu chính ủy. Bạch lộ châu đột nhiên nghĩ đến mặt khác một việc, chính ủy, ta hiện tại biến thành tổng lĩnh vũ, chúng ta đây châu quyến quân khu trận hình làm sao bây giờ. Phòng chợ tan tính lại, các diễn viên đều mới nghĩ vậy hồi sự. chu Yến Hồng cười thân bí, châu quyến quân khu tự nhiên là muốn đi theo múa dẫn đầu đi phía trước dịch. Mọi người ngẩn ra. Dây tiếp theo so với phía trước lớn hơn nữa tiếng thét trói thai sốc phá phòng hóa trang nóc nhà, đêm mới vừa trải qua hành lang một đám người toàn cấp sợ tới mức một run run, liền sân vận động giữa sân người đều nghe được các nàng kinh hỉ đến cực điểm tiếng thét trói thai. Ta mụ mụ nha. Chúng ta cũng phải đi mở màn sao. Là ý tứ này sao? Chúng ta dịch đến đằng trước đi. Á á á. Ta đã đoán sai không có. Xem chính ủy biểu tình liền biết không đã đoán sai, khẳng định là đi phía trước dịch. Nhân gia tổng chính múa dẫn đầu chính là đương gia nam chính, sao có thể lâm thời triệt chẳng, nhất định là đem chúng ta đi phía trước gì? Chính ủy, chu chính ủy ngươi nói chuyện nha. Là như thế này sao? chu chính ủy khó được lộ ra huyến mục tươi cười, ước chế không được hưng phấn, bóp cổ tay vô tay nói, vừa rồi ta đi cùng vương chính ủy thương lượng, châu quyến tiểu tổ toàn bộ đổi đến đằng trước, nói cách khác, mặt khác đội hình phải muốn một lần nữa bài, nhân viên cũng đến một lần nữa đổi, thời gian quang ngắn quá mức phiền thoái hơn nữa chúng ta quần áo đặc biệt thấy được vừa ra chẳng là có thể làm sở hữu người xem kinh diễm cho nên cuối cùng tổng chính quyết định làm châu quyến quân khu biểu diễn tiểu tổ đi theo lộ châu cùng nhau dịch đến đằng trước mở màn tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên mỗi người kích động hoa tay múa chân đạo cả người run rẩy không ngừng đối với bạch lộ châu nói một lần lại một lần cảm ơn lộ châu ngươi thật là một cái đại phúc tinh ta đời này đều không có nghĩ đến có thể ở thừa thiên môn nhảy mở màn vũ cảm ơn lộ châu Lộ châu, chờ nhảy xong lúc sau, ta nhất định phải thỉnh ngươi ăn cơm, đi nhà của chúng ta ăn, làm chúng ta cả nhà cảm tạ ngươi. Ta thỉnh ngươi ăn biến thủ đồ tiệm cơm quốc doanh, còn cho ngươi gửi quê nhà đặc sản. Xem ngươi thực thích ăn củ cải làm, mẹ im đến củ cải làm đặc biệt ăn ngon, nàng nếu là đã biết chuyện này, nhất định đem ngươi trung thân củ cải làm đều cấp bao. Một người tiếp một người biến chuyển, làm châu quyến quân khu biểu diễn tiểu tổ thành viên kinh hỉ không thôi đồng thời, ăn ý độ cũng tùy theo bay lên. Tổ nội không khí càng tốt càng tốt. 9 tháng nhất hảo, hương dương. Bạch Việt Minh sáng sớm liền lên đem trong nhà người bữa sáng đều cấp chuẩn bị tốt, tiếp theo từng cái gọi người rời giường. Người một nhà cơm sáng còn không có ăn xong, bên ngoài liền vào được một đợt lại một đợt người. Trong đó liền có Bạch Việt Quang một nhà, Trương An Mỹ một nhà, Bạch Chí Thành hai vợ chồng, còn có chức phố phụ nữ chủ nhiệm, xưởng ra cụ xưởng trưởng, cùng với cách vách đại viện, trước sau đại viện, cách mấy cái phố đại viện, tất cả đều chen qua tới. Lại một lát sau, bên ngoài chuyển đến máy kéo thanh âm. Diêm Đại Nghiu mở ra máy kéo, mang theo nửa cái thôn người đều tới xem tivi. Thẳng đến cơm sáng ăn xong, Bạch Lộ Châu trong nhà đã bị vây đến kín mít, môn trên đỉnh đầu đứng đầy người, ngay cả tường vây đều có một đám tiểu tử cười ở mặt trên. Bạch Việt Minh cảm thấy tivi phóng trong phòng khẳng định có rất nhiều người nhìn không thấy, trực tiếp đem tivi dọn đến trong viện, vừa mới bắt đầu thậm chí tưởng dọn đến cây đào thượng, bị cắt thường tuệ mắng hai câu, mới dọn một trường cao ghế ra tới. Đem TV đặt ở mặt trên, như vậy là có thể làm càng nhiều người thấy được. Lão thái thái cười đến không khép miệng được, liền thích mọi người lại đây xem náo nhiệt, đặc biệt chờ một chút lộ trâu lên sân khấu, khẳng định có thể thu được hết bài này đến bài khác khen, khen cháu gái chính là khen nàng, buổi tối lại có thể ngủ cái mỹ rác. Bạch Việt Minh hai vợ chồng liền càng vui vẻ, từ khi chung quanh người biết nữ nhi muốn đi thửa thiên môn cho người ta thiết kế hình tượng, bọn họ ở đơn vị địa vị đều biến cao, hai ngày này lại đã biết phải làm tổng lĩnh vũ. Trung quanh người liền càng chấn kinh rồi. Trước kia cảm thấy các thường tuệ bồi dưỡng nha đầu vô dụng, học vũ đạo quá phí tiền người, tất cả đều chuyển biến ý tưởng. Mỗi lần gặp mặt đều phải đối nàng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi cái không ngừng. Tiếp theo chính là lấy kinh nghiệm, như thế nào có thể đem nữ nhi bồi dưỡng như vậy ưu tú, quả thực là quang tông diệu tổ. Lời này cũng không phải là nói giả, Triệu Thúy Nga hiện tại mỗi ngày treo ở ngoài miệng, nói cái gì đã chết mang theo quang vinh đi gặp dưới nền đất tổ tông hay cả trọng nam khinh nữ ý tưởng đều đi theo chuyển biến không ít. Trước kia tuy rằng đau bạch lộ châu, nhưng chỉ ở mấy cái cháu gái bên trong đau nhất, là hoàn toàn không có biện pháp cùng tôn tử so, nhưng hiện tại muốn nói nàng trong lòng ai địa vị tối cao, tuyệt đối là tiểu cháu gái, không thể nghi ngờ. TV phóng hảo, một sân người lại bắt đầu nghị luận, về trong TV sẽ xuất hiện bạch lộ châu đề tài. Thủ đô, thừa thiên môn, hồ tố phượng bị nữ nhi đỡ, tìm được trên thành lâu đằng trước vị trí ngồi xuống bắt đầu lại nhìn thoáng qua Nhi tử tức phụ ly đến quá xa, bĩu môi, cả đời so ra kém cha ngươi liền tính, hiện tại còn không bằng Lộ Châu đâu, Lộ Châu đều biến thành tổng lĩnh vũ. Ngươi liền ở sau lưng nói, làm cho mặt cũng không gặp ngươi dám nói lại ca. Hạ Tùng Lan ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, hiện tại thường thường cũng dám mặt khác mẫu thân vài câu. Đối với tiểu nữ Nhi thay đổi, Hồ Tố Phượng trong lòng kỳ thật là thực vui vẻ. Rốt cuộc nàng tuổi lớn, tiểu nữ Nhi về sau khẳng định dựa cháu trai cháu gái dưỡng lão. Cháu dâu có thể vô hình chung thay đổi tiểu nữ nhi, làm nàng không hề vâng vâng dạ dạ, không hề chỉ biết dựa vào chính mình, tính cách chậm rãi ngoại phóng, đương nhiên là tốt nhất bất quá. Lộ châu khi nào ra tới? Người nhớ rõ giấy vẽ đi. Mặt trên là màu xanh lá trung gian là hồng nhạt phía dưới là màu trắng. Ai, đến cuối cùng cũng không lấy kiện quần áo trở về cho chúng ta nhìn xem, chờ hạ muốn nhận không ra làm sao bây giờ. Nghe được mẫu thân nói, hạ tùng lan từ trong lòng ngực móc ra giấy vẽ, ta mang lại đây. Lộ Châu nói ca sướng chủ tịch một vang, nàng liền ra tới, muốn thật sự không nhớ được, chờ xem đại lãnh đạo khi nào từ trên thành lâu đi đến rào chắn vọt tới trước đại gia phất tay, đại lãnh đạo vừa ra tới, đã nói lên biểu diễn muốn bắt đầu rồi. Hồ Tố Phượng uống lên nước miếng, hành, ngươi nhớ kỹ là được, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, dù sao còn muốn một hồi. Phần 108 Đại ca, ngươi đem cái kia giải nhất màn ảnh mang đến đi. Lộ Châu là Tổng lĩnh vũ, ngươi đến nhiều chụp mấy chương có thể lên đầu để báo chí ảnh chụp. Hạ kỳ thâm kiếm đèn, mệt đến một đầu hãn, không ngừng hướng đại ca công cụ trong bao ngắm, xác định có hay không có thể chụp đến nàng tức phụ màn ảnh. Hắn muốn là mang theo cái kính viên vọng, kết quả bị nhân viên an ninh cấp thu, không cho phép mang bất cứ thứ gì. Mang theo mang theo, chờ một chút đến trên thành lâu ngươi nói cái gì đều không cần giảng, ta đã nhớ kỹ các nàng xuyên cái gì quần áo, chờ tới rồi ta sẽ chụp hình lộ châu. Hạ kỳ nhuận gần nhất mau bị phiền đã chết, nghĩ thầm về sau có cùng loại hoạt động. Đặc biệt là có đệ tức phụ tham gia hoạt động, giống nhau không tiếp Nay một tháng qua, bị tiểu đệ phiền đến cùng đều phải nổ mạnh, cảm thấy so đi hoang tàn vắng vẻ rừng cây còn muốn khổ. Hạ kỳ thâm nghe được nói mang theo, cười hắc hắc, hướng quảng trường nhìn thoáng qua, nghĩ thầm nếu là chụp hình đến đẹp nhất tức phụ, buổi tối về nhà khẳng định có thể được đến khích lệ. Sân vận động, phòng hóa trang. Bạch lộ châu đã sớm đem mỗi người an bài hảo đối đáp, cho nhau hóa trang cũng làm tiểu tổ thành viên mỗi ngày buổi tối đều lưu lại luyện tập một lần trong dung, các diễn viên đặc biệt nỗ lực nghiêm túc, mặc dù là trở lại ký túc xá cũng sẽ lại tiếp tục cho nhau đối với hóa. Bởi vậy, diễn xuất cùng ngày buổi sáng, mặt khác phòng nghỉ vội đến xoay quanh thời điểm, Châu Quyến Quân khu phòng hóa trang, ngược lại một mảnh an tĩnh, đâu vào đấy. Duy nhất biến cố là, Bạch Lộ Châu chính mình cũng đến hóa trang. May mắn đối chính mình thực hiểu biết, đêm qua liền xác định trong dung, không có bất luận vấn đề gì, đáng tiếc chính là Buổi sáng lên, người khác đều có chuyên môn chuyên viên trang điểm hóa, nàng phải đối gương cho chính mình hóa. Hóa trang đại thượng bãi đầy mới mẹ độc đáo hiếm lạ tiểu đạo cụ, màu sắc rực rỡ vẽ bút, nửa phiến trân châu, nửa phiến màu sắc rực rỡ pha lê toàn, huyến thải phấn, ánh huỳnh quang lượng phiến. Người xem hoa cả mắt. Chờ toàn bộ xác định hảo trang dung, 7 giờ rưỡi vừa đến, ở người khác sốt ruột hoảng hốt ra bên ngoài hướng khi, Châu quyến quân khu đã chỉnh tề quy luật xếp thành hàng, đứng ở phương trận phía trước nhất, rất có đại tướng chi khí xem đến tổng chính lãnh đạo nhóm liên tục gật đầu, chu chính ủy trong mắt hàm chứa cười, thâm giác lúc này đây có bạch lộ châu hỗ trợ, tỉnh hơn phân nửa công phu. thời gian đi vào 8 giờ chỉnh, kéo cờ nghi thức hiện tại bắt đầu, toàn thể đứng dậy, ra kỳ, theo tổng lý Lenken hữu lực hiệu lệnh, kéo cờ viên bước chỉnh tề hữu lực nện bước, tay cầm hồng kỳ đi hướng kỳ đài, có thể cất chứa trăm vạn người quảng trường an tĩnh đến rơi xuống một cây châm đều nghe thấy, long trọng mà trang nghiêm, không hỏi nam nữ già trẻ. Mỗi người đều sắc mặt nghiêm nghị, trong xương cốt mang theo dân tộc tinh thần, kính sợ quốc kỳ. Tấu quốc ca, kéo cờ. Hợp tác đoàn đội hiện trường biểu diễn, quân cổ kèn cùng với quốc ca vang lên, toàn trường cao rộng đại hợp xướng quốc ca, ánh mắt kiên định nhìn năm sao hồng kỳ từ từ dâng lên, đón đông phong tung bay. Một đầu nghĩa dụng quân khúc quân hành kết thúc. Mời ngồi hạ. Văn nghệ hội diễn, chính thức bắt đầu. Theo một tiếng hiệu lệnh, một đạo lại một đạo pháo mừng tiếng vang triệt tận trời. Một chiếc huấn luyện viên cơ lôi kéo màu hiên bay qua trời xanh, khiến cho vạn người hưng phấn ngẩng đầu, nhịn không được phất tay hoan hô. Người chủ trì ngay sau đó bắt đầu giới thiệu chủ tịch ở ba vị vĩ đại người lãnh đạo lần lượt qua đời sau, tiếp nhận cách mạng bùng, với quan trọng biến chuyển một năm, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, xây dựng Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa sự nghiệp, làm ra chắc tuyệt công hiến. Cuối cùng một câu rơi xuống, pháo mừng thanh âm đi theo đình chỉ, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Thỉnh tổng chính đoàn văn công hợp tác 8 đại quân khu đoàn văn công Biểu diễn văn nghệ hội diễn mở màn ca vũ ca sướng chủ tịch. Người chủ trì thanh em rơi xuống hạ, tổng chính hợp tấu đoàn lập tức giơ lên trong tay nhạc cụ, tấu vang phối nhạc, một đoạn nam cao âm đầu tiên linh sướng, kính yêu chủ tịch, cách mạng hoa tiêu người. Ngay sau đó nhiệt tình chào dâng, chỉnh tề lảnh lót tiếng ca truyền lại đến quảng trường mỗi một chỗ góc. Hai bài quân đội bước chỉnh tề nện bước, giơ một mặt mặt đỏ sắc cơ sĩ, mên ngông quần cuộn đi qua, thủ vệ quảng trường hai bên con đường. Chủ tịch đồng chí cùng các vị lãnh đạo từ Thừa Thiên môn trên thành lâu chậm rãi đi ra, hướng về phía nhân dân quần chúng phất tay thăm hỏi, khiến cho mọi người nhiệt liệt hoan hô. Giai điệu duyên giang tiếng ca hạ, đủ mọi màu sắc phương trận, từ phương xa mà đến. Xa xa nhìn đến một đám người dơ hoa tươi, khoác giải lụa rực rỡ, ăn mặc các ngành các nghề cùng dân tộc thiểu số trang phục, hướng về phía vẫn luôn không ngừng hướng trung gian tế quần chúng mua may. Đơn giản mà vui sướng ngũ đạo, dẫn tới cửa chính mọi người hứng thú ngẩng cao, chờ mong các nàng nhanh lên đi tới. Mẹ, tới tới, lộ châu đội ngũ tới. Nghe được tiểu nữ nhi thanh âm, hô tố phượng đi phía trước ngồi dậy, cô hôm nay đại biểu chính là Lao Gia tử hình tượng, cũng cô chung quanh đều là có uy tín danh dự người, không có trực tiếp vọt tới rào chắn phía trước, may mắn vị trí dựa trước, vừa chuyển đầu liền có thể quan sát đi đến nơi nào, chờ tới rồi trước mặt cũng có thể xem đến rất rõ ràng. Hạ kỳ thâm vừa lúc đai ở bên này cử đèn, nghe thấy tiểu cô thanh âm, vội vàng đi xuống xem, đang muốn kêu đại ca chụp ảnh liền phát hiện đại ca cầm camera đi phía trước đi, vội vàng dơ đèn đuổi kịp. mới vừa đi đến rào chắn trước, liền xa xa nhìn đến bạch lộ trâu trên đầu mang một mảnh hạ cánh, đại bộ phận tóc cuốn lên, lại cong thành từng mảnh hoa sen hình dạng tiểu tóc. Lisa thấy không rõ lắm là cái gì trang dùng, nhưng có thể cảm giác được nàng trên mặt lấp lánh tỏa sáng. thân xuyên tiên khí phiêu giật trang phục, nhảy dựng lên, hướng không trung ném một đóa pháo hoa cầu. tiếp theo thửa thiên môn chính lâu phía trên nổ tung một đóa đỏ tươi pháo hoa theo từng viên sao năm cánh bay múa, lại nhìn đến nàng rơi xuống đất sau lại một đoạn trước lột nghèo, xoay tròn nhảy lên thời điểm lại lần nữa hướng lên trên ném một đóa pháo hoa cầu. ở mọi người kinh hô hoan vũ duỗi tay tiếp pháo hoa khi lại tới nữa một đoạn xinh đẹp lộn ngược ra sau, tam đoạn pháo hoa ném ở cùng vị trí, không sai chút nào, tươi đẹp sao năm cánh pháo hoa hướng tới thửa thiên môn chính lâu bay múa, hướng chủ tịch kính chào, chủ tịch cùng đại lãnh đạo nhóm nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười ngẩng đầu xem xét, tức phụ hoàng mỹ mở màn. Hạ Kỳ thâm xem đến hoa mắt say mê, chỉ nghe được đến dưới lầu truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, mỗi một đạo khen tức phụ kinh diễm thành, đều một chữ không kém truyền tới lô thai hắn, nghe được hắn khỏe miệng bay lên, trong lòng mỹ đến mạo phao, hoàn toàn quên làm đại ca chụp ảnh. Pháo hoa bay mùa rơi xuống đất, nhân dân quần chúng nhóm trong tay cầm tiếp được sau năm cánh trăng giấy, cảm thấy nhận được không khí vui mừng, rồi sau đó đương bảo bối dường như suy ở trong túi, mặc kệ là ngồi vẫn là đứng, tất cả đều hỉ khí dương dương đi phía trước tế đương quần chúng ly đến gần nhìn đến đệ nhất tổ vũ đạo diễn viên trên người trang phục cùng trên mặt trang dung khi nháy mắt bị kinh diễm trụ tiếp theo đi phía trước tế đến lợi hại hơn đều muốn nhìn đến càng thêm rõ ràng mọi người cảm thấy chưa bao giờ gặp qua như vậy làm người cảm thấy thoải mái kinh diễm màu xanh lá biểu diễn nhân viên vũ động gian phiêu giật đến hoa sen váy tùy theo nở rộ lắc lư chót mũi phảng phất nghe thấy được thấm vào ruột gan hà hương hoàn toàn vô pháp rời đi tầm mắt lại xem xếp hạng thủ vị tổng lĩnh vũ liên tóc đều bản thành hoa sen hình dạng thái dương từ sau đi phía trước đường hai mảnh sinh động như thật hạ cánh lại nhìn kỹ tựa hồ là thật hoa sen không phải dùng bố làm thành để cho người kinh diễm chính là trên mặt nàng trang dung một loạt tế toàn từ bên trái lông mày phía trên xếp thành một loạt vòng đến huyệt thái dương vị trí đi xuống hóa lại hình thành hoa sen mũi nhọn hình dạng mũi nhọn còn đặc biệt dùng phấn nhan sắc tế toàn dán lên liền giống như mang theo một đóa sinh động như thật vĩnh viễn sẽ không khô héo vĩnh viễn sẽ không suy bại hoa sen Mắt ảnh cũng dùng hồng nhạt thay đổi dần, từ huyệt thái dương đến khỏe mắt từ thâm đến thiện, lông mi như cây quạt giống nhau trải ra, làn da bạch đến sáng lên đổ màu hồng tươi son ngôi. Phía đông ánh sáng mặt trời dâng lên, phóng ra ở nàng trên mặt, phản xạ ra sáng lạn lóa mắt chữ thập quang hình cung, cả người đều ở lấp lánh sáng lên, làm người tưởng nhìn rồi nhìn lại lần nữa, không tự giác liền đi phía trước tế. Này cái gì Trang Dung? Như thế nào như vậy đẹp? Này trên mặt dán chính là cái gì? Rõ ràng hòa đùng trang. Lại cảm giác đặc biệt sạch sẽ, tựa như nhìn đến hoa sen giống nhau thoải mái. Chủ yếu lớn lên xinh đẹp, nhìn xem nhân ra làng ra, liền cùng người tuyết dường như, này quần áo mặc ở trên người nàng thật sự quá đẹp. Kỹ thuật cũng lợi hại, vừa rồi lăn qua lộ lại, giống cái tiên hạc giống nhau, so với ta trước kia xem qua chơi siếp ảo thuật, không biết đẹp nhiều ít lần. Bạch lộ châu mang theo đội ngũ đi phía trước đi, một đường thu được vô số kinh diệm ánh mắt cùng kinh tán nói. Còn chúng nhóm xem đến mục không tiếp hạng. Vốn gì thành thật ngồi ở vị trí người trên tất cả đều nhịn không được đứng lên đi phía trước tế, lại không tế liền cái gì đều nhìn không tới, cũng bạch ngồi ở đệ nhất bài. Đây là bạch đại sư. Ta nhận thức, có phải hay không bạch đại sư? Mau xem, thật là bạch đại sư, bạch đại sư mang đội ngũ. Có người nhận ra tới, bạch lộ châu cầm hoa tươi hướng tới kêu chính mình tên người múa may, tức khác khiến cho càng nhiệt liệt tiếng hoan hô. Một lát sau, chỉ có thể nhìn đến bạch lộ châu bóng dáng người, lưu luyến không tha. Thu hồi ánh mắt lập tức lại bị những người khác trang dung hấp dẫn trụ. Có người ở trên chán hoa văn màu ra một đóa vừa lộ ra tiêm dắt hoa sen ra tới, khỏe mắt vượng nhiễm màu xanh nhạt mắt ảnh, sắc thái phối hợp tươi mát không tầm thường. Có vẻ tiểu cô nương càng thêm tiểu tiểu đang yêu, làm người nhìn không tự giác lộ ra tươi cười. Còn có người ở giữa chán dán một loạt chân châu, má hồng đánh phấn nộn, hai bên đuôi mắt trực tiếp dùng màu đen tuyến bút trước câu hai điều còn bướm dâu hình dạng ra tới, bên trong bỏ thêm vào màu xanh biếc lá sen. Phối hợp màu xanh biết mắt ảnh, thật giống như thấy được một đám lá sen tiên tử, nhẹ lay động chầm vũ, chút nào không thua sơ phát phụ dung. Mau xem, xem cái kia tiểu tử lông mày. Theo một tiếng kinh hô, mọi người vọng qua đi. Phát hiện một con xanh biết chuồn chuồn rừng ở nam diễn viên Mi Giác, vị này diễn viên Trang Dung Phi thường sạch sẽ, không giống trước kia xem sân khấu kịch, vô dụng đánh trắng bệnh trắng bệnh đế trang, cũng vô dụng mình diễm son môi nhan sắc, nhất chỗ đặc biệt liền ở chỗ Mi Giác này chỉ rất thật sống chuồn chuồn. Thông qua minh ám giao giới tuyến lập lại vụn nhiễm, nó đôi tiêm là màu đen, cánh trung gian phát ra ánh huỳnh quang lục, là căn cứ mỹ thuật trung hắc bạch hôi hiển hiện ra lượng mặt, mới vừa rồi hình thành ánh huỳnh quang, mới vừa rồi làm người cảm thấy rất sống động, chuồn chuồn tức tức muốn bay, theo nó muốn phi phương hướng, mọi người mới nhìn đến bên cạnh nữ diễn viên búi tóc thượng đường một đóa mới mẻ hoa sen, mọi người tức khắc cảm thấy hứng thú. Trước kia chỉ nghe nói có người hóa hoa, hóa đến quá mức sinh động, đưa tới thật con bướm thật chuồn chuồn. Hiện tại cư nhiên biến thành giả chuẩn chuẩn bị thật hoa hấp dẫn, thực sự có ý tứ. Ta cảm thấy đây là một đôi đi, có phải hay không tiểu tử đối tiểu cô nương có hứng thú? Vẫn là hai người đang yêu đương. Ngươi như vậy vừa nói giống như có điểm cái kia ý tứ, hai người là tiểu tình lữ đi. Cái này tổ quá hào chơi, quần áo đẹp, trang dung độc đáo, rõ ràng đều là nùng trang lại có vẻ tươi mát thanh nhã. Phía trước cái kia là Bạch Đại Sư Nha, khẳng định là nàng thiết kế, có nàng ở không gia kỳ tài quái. Mau xem cái kia cô nương lông mày, tất cả đều là dùng tiểu toái hoa dính đi lên, cùng tiền tử dường như. Ta thấy được, còn có mắt phía dưới dán rất nhiều tiểu hoa cánh, trên lô thai cũng dùng thật hoa đương quyên thai, cảm giác chính là cái loại này hoa sen bên cạnh tiểu hoa dại. Đúng vậy, ta cũng đã nhìn ra, này một tổ liền cảm giác gập vào trước mặt hoa sen mới mẻ hư khí, đại trời nóng quăng nhìn liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Còn có người ở cầm thật đài sen, thật hoa sen đương đạo cụ, cái này vừa thấy liền biết là hoa sen tổ. Quá mới mẻ cực kỳ, cũng quá đẹp. Châu Quyến quân khu tiểu tổ vẫn luôn ở đi phía trước đi, nhưng nghị luận thành chưa bao giờ dừng lại quá, chờ tiếng ca sắp đỉnh chỉ khi, phát hiện không còn có dông cái thứ nhất như vậy đẹp hảo ngoạn mới mẻ độc đáo trang dung sau, vây xem đám người đột nhiên toàn bộ đi phía trước gì, còn tưởng lại đuổi theo đệ nhất tổ xem vài lần. Đám người xôn xao, dơ hồng kỳ đứng ở hai bài quân đội, vội vàng dôi tay ngăn lại, trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục trật tự. Lưu lại một đám hoàn toàn không thấy đủ. Dư vị vô cùng người xem. Bạch Lộ Châu mới vừa đi đến nghỉ ngơi điểm, tổng chính chính ủy cùng Chu Hiến Hồng chờ lãnh đạo, liền một phản thường lưu tới ổn trọng, triển khai đôi tay, lộ ra lộng lẫy tươi cười hướng tới nàng sông tới, kích động nói: "Các ngươi thành công." Chương 84 ảnh chụp. Nghe thế câu nói, mọi người căng chặt tinh thần mới hoàn toàn thả lỏng lại, nhưng bởi vì người ở quảng trường bên cạnh, không dám tập thể lớn tiếng kinh hô, sợ nhiều hội trường. Hào hào hào, không có chọn sai người, tất cả đều không có chọn sai người các ngươi tất cả mọi người biểu hiện đến đặc biệt hảo kỳ thật vương chính ủy tinh thần so đại gia nhiều banh vài tháng cho nên chờ đến biểu diễn viên mãn thành công rốt cuộc có thể thả lỏng lại so với ai khác đều bắt đầu kế hoạch lâu như vậy cuối cùng là không có bạch bận việc càng không có làm bất luận kẻ nào thất vọng thậm chí ở cuối cùng chạm kiểm soát còn đạt tới đỉnh núi làm được hoàn mỹ nhất nghĩ đến đây lại nhịn không được vô vô bạch lộ châu bà vai làm tốt lắm thiên phú cùng kiến thức cơ bản đều thật sự rất mạnh tính cách cũng đặc biệt ổn Trong lòng đã biết Bạch Lộ Châu vì cái gì lần đầu tiên không có chứng cử, biết về sau liền càng cảm thấy đến là vì chúc phúc tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, vận mệnh chú định mới có loại này an bài. Mọi người đều vất vả, trước tiên ở tại chỗ nghỉ ngơi, chờ mặt sau người tất cả đều đi tới, chúng ta liền có thể về trước sân vận động. Phần 109. Vương Chính ủy nói xong lại đi hướng phía sau, an ủi khen mặt khác tổ viên. Thật tốt, thật tốt. Đã có Vương Chính ủy liên thanh khen đại gia. Chú Yến hồng đều không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể cười nhẹ nhàng vỗ tay, này một tháng không có Bạch vất vả, biểu hiện đặc biệt hoàn mỹ, chúng ta xem TV phát sóng trực tiếp khi, hiện trường người xem còn muốn đuổi theo các ngươi đi. Thật vậy chăng? Chúng ta đây hiện trường được hoan nghênh nhất không phải có hy vọng. Các ngươi không thể quay đầu lại, chúng ta ở phía sau đều thấy được, người xem vẫn luôn ở nghị luận, buổi sáng cũng chưa tới kịp xem, hiện tại làm ta nhìn kỹ xem các ngươi chăng dung. Ta cũng muốn nhìn, làm ta cũng nhìn xem. Là như thế nào hóa ra tới nha? Quá sáng tạo khác người. Ta muốn nhìn này chỉ chuồn chuồn, hướng dương, người có thể hay không ngồi sổn xuống điểm, làm chúng ta nhìn kỹ một chút, Hảo rất thật à? Đúng đúng, vừa rồi ai cùng hắn phối hợp tới, thật sự Hảo có ý tưởng, không hổ là bạch đại sư, loại này trang dung ta trước nay đều không có tưởng tượng quá. Quả thực đem chúng ta ném đến không biết nào một khối đi, không nghĩ tới trên mặt cũng có thể nạm vật phẩm trang sức, còn nạm đến đẹp như vậy. Không thể so không biết, Một so dọa nhảy dựng, mỗi người đều bất đồng, như thế nào có thể nghĩ ra được nhiều như vậy loại trang dung, chắc không được đều bạch đại sư. Châu quyến quân khu người vốn dĩ tưởng tán gẫu một chút hôm nay có thể hay không đạt được được hoang nên nhất, cùng với tưởng khen một khen bạch lộ châu biểu hiện có bao nhiêu hoàn mỹ, kết quả một nhân tài mở miệng, mặt sau người liền toàn xuống tới, giống xem hiếm lạ mà Mỹ lệ động vật giống nhau, xem xét các nàng. Trước đây trang dung đều là bảo mật, mỗi ngày ở phòng nghỉ luyện xong, liền sẽ trước tiên đem vật phẩm trang sức tá. Liền tính ngẫu nhiên bị người nhìn đến, cũng sẽ lập tức túi đầu, cố tình che giấu Trang Dung. Đều là ở đoàn văn công ngây người rất nhiều năm diễn viên, đương nhiên biết lần này thiết kế Trang Dung có bao nhiêu mới mẻ độc đáo đẹp. Lại nói ngay từ đầu liền biết có đầu phiếu phân đoạn, mặc dù là một cái tiết mục tổ người, mỗi cái quân khu tiểu tổ chi gian vẫn cứ muốn cho nhau cạnh tranh, tự nhiên muốn nghiêm khắc bảo mật Rốt cuộc ai không nghĩ đứng ở hàng phía trước cùng đại lãnh đạo chụp ảnh chung, đây là vô thượng quang vinh vinh dự. bởi vậy Mặt khác đoàn đội là lần đầu tiên nhìn đến bọn họ chính trang. Ngoại hình là biểu diễn nhân viên quan trọng nhất điều kiện chi nhất, cũng bởi vậy, các diễn viên so hiện trường người xem càng vì kích động. Bản thân liền cách khá xa, hiện tại lại bị một đám người vây quanh, hoàn toàn nhìn không tới trên quảng trường ở biểu diễn chút cái gì, chỉ có thể nghe thấy âm nhạc ở không ngừng biến hóa. Có đại khí hào hùng phong cách, vừa nghe chính là ở biểu diễn tập thể thái cực quyền, có khua chiêng gõ trống vui sướng náo nhiệt phong cách, vừa nghe liền biết là ở biểu diễn vũ sư Vũ Long. Thanh ca cười nhỏ, dù Dương Nguyên chuyển hôm nay đều không lớn sẽ xuất hiện ở trên quảng trường lưu trữ đến tiệc tối biểu diễn. Các nàng nhiệm vụ chính là hoàn thành mở màn vũ biểu diễn song sau, liền có thể đường về đi trở về. Đứng đợi nửa giờ tả hữu, chờ đến biểu diễn xong người trở về hơn phân nửa sau, Vương Chính ủy làm đại gia trước hướng sân vận động hoạt động, nếu không nghỉ ngơi điểm căn bản đại không dưới. Đội ngũ một lần nữa tập hợp, rời đi Thừa Thiên môn quảng trường, phản hồi đường cũ, tiến sân vận động đại môn. Có một người bắt đầu thét trói thai, trăm người ngàn người đều đi theo thét trói thai, vui sướng mà cơ chân múa tay, loạn nhảy loạn nhảy, toàn bộ sân vận động nháy mắt sôi trào lên. a á á, mụ mụ nha, nãi nãi nha, ta nhảy thành công lạc, ta thật sự đến thửa thiên môn biểu diễn lạc. Lộ châu ngươi vừa rồi phiên đến quá ổn, như vậy trọng địa pháo hoa cư nhiên đều có thể ném ở cùng vị trí, một chút cũng chưa chết đi, bội phục ngươi. Lộ châu vốn dĩ liền ổn, nàng vừa vững, mang đến chúng ta tất cả đều không cần trương. Lớn như vậy trường hợp còn có thể nhảy đến như vậy vui sướng, ta cả đời này đăng giá. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy chính mình cũng rất lợi hại, hoàn toàn không có sai lầm. Không biết hôm nay trong nhà xem TV có hay không nhìn đến ta, hảo vui vẻ a hảo quang vinh a Giá trị Về sau ta có hải tử có tôn tử, bọn họ đều sẽ lấy ta vì vinh. Ha ha ha, không đợi hải tử tôn tử, dù sao chúng ta hiện tại cả nhà đã lấy ta vì vinh. Ngày hôm qua cấp trong nhà gọi điện thoại. Nói trong huyện đã khen thưởng đồ vật về đến nhà, đợi sau khi trở về còn không được cho ta sáng lên vinh cờ thưởng. Có có có, chúng ta thành phố nói nếu biểu diễn thành công, liền cho ta sáng lên vinh giấy khen, còn cấp khen thưởng lạc. Đâu chỉ là thành phố trong huyện, quân khu khẳng định phải cho chúng ta ngợi khen, nếu là ta lại có thể hướng lên trên nhất lên, là có thể chướng tiền lương. Ha ha ha ha, quang vinh qua đi, các ngươi liền bắt đầu tưởng thực tế, dù sao không cho ta khen thưởng, ta cảm thấy đời này cũng đáng. Tiếng thét trói thai cùng nghị luận thanh hồ nào đến người tuyên truyền rất ngộ, lại một chút không cảm thấy là tạc âm, mặc dù hồ nào đến lô tai đau, vẫn như cũ nguyện ý vẫn luôn nghe đi xuống. Bạch Lộ Châu cũng không ngoại lệ, ngồi ở nghỉ ngơi khu trường ghế thượng, nghe đại gia vui sướng thanh âm, khỏe miệng vẫn luôn cao cao tiểu, phát hiện cơ hồ không ai hồi phòng nghỉ, tất cả đều đã ở đây phân chia hưởng vui sướng. Lộ Châu, ngươi nói chúng ta chờ một chút như thế nào chụp ảnh. Tổng không có khả năng làm đại lãnh đạo thật sự đơn độc đứng ở nơi đó cùng chúng ta chụp ảnh đi. Lục mẫn mẫn sắc mặt kính sợ, giọng nói nghẹn nào, cái ly phao là hán quả cùng lười ơi còn bay hai đóa dã cúc hoa, vừa rồi cùng người khác cùng nhau thét trói thai xong, trở về liền ôm trà lộc cục lộc cục đến uống. Cũng may mắn giọng nói ách, đàm luận khởi nói như vậy đề, thanh âm nhỏ bé, không có khiến cho người khác chú ý. Không biết, chờ chu chính ủy trở về lại nói, các nàng không phải lộng đầu phiếu đi. Đứng ở bên người là không có khả năng, lãnh đạo nhóm nói vẫn luôn là đứng ở hàng phía trước, bạch lộ châu phòng trừng liền tính chụp cũng là cách thật xa, này gần gũi phi bị gần gũi, đương nhiên, vẫn như cũ cảm thấy đặc biệt quang vinh. Hướng dương nhẹ giọng nói, không cần nói nói như vậy để, nên như thế nào chụp như thế nào chụp, dù sao chúng ta hiện tại đã cảm thấy vô cùng quang vinh. Nói được là, trước kia cũng không nghe nói qua có cơ hội như vậy, khả năng chính là dùng quảng giác chụp cái đại tập thể chiếu đi. Vương Nhược Hân trong tay cầm pha lê cái ly, bên trong đồng dạng bay đen tuyền la hán quả cùng lười ơi. Bạch Lộ Châu xem xong cười không ngừng, nếu là không biết người khẳng định cho rằng hai người các ngươi là đoàn hợp sướng thành viên, rõ ràng là vũ đạo diễn viên, một người bưng một ly đen tuyền trà, giọng nói còn ách thành như vậy. Bên cạnh người nghe xong đồng dạng dở khóc dở cười, gần nhất hai ngày, sự tình chuyển biến quá nhanh, mỗi lần đều chỉ có thể dùng thét chói hai tới phóng thích trong lòng kinh hỉ cùng kích động, thực sự phí giọng nói. Đợi có trong chốc lát, Chính ủy nhóm mới tiến tràng, đi tuốt đàng trước mặt vương chính ủy trong tay cầm một chương giấy khen. Mọi người lập tức thẳng thắn eo lưng, nhắc tới tinh thần. Mặt khác tiểu tổ đã chắc chắn bên ngoài được hoan nên nhất tiểu tổ, tất nhiên là thuộc về châu quyến quân khu, này không có gì ngoài ý muốn đang nói, nhưng là càng muốn biết khen thưởng lúc sau, là như thế nào chụp ảnh. Vương chính ủy mặt mang tươi cười đi tới, nhìn đến người cơ hồ đều ở bên ngoài sau, cười nói, còn có hay không ở phòng nghỉ chưa từng có tới. Các tổ thống kê một chút người báo cái số đi. Giữa sân lại bắt đầu điểm số, thống kê xong lúc sau xác định không người rời đi, đang báo cấp vương chính ủy. Vậy là tốt rồi. Vương chính ủy trong tay giấy khen vẫn luôn là mở ra, đầu tiên muốn chúc mừng chúng ta sở hữu biểu diễn nhân viên, 16 tổ đại hình biểu diễn, ca sướng chủ tịch đạt được tốt nhất tiết mục. Giọng nói còn không có rơi xuống, tập thể vinh dự cảm khiến cho mọi người hưng phấn vô tay. Vương chính ủy không có ngăn cản, mỉm cười nhìn đại gia, chờ vỗ tay hơi là hậu, lại tiếp tục nói, trước đó, vì khích lệ đại gia đối lần này biểu diễn nỗ lực nghiêm túc chúng ta bên trong giả thiết được hoan nên nhất thưởng ta trong tay giấy khen còn không có điền tên vừa lúc mọi người đều ở từ thăng lưu ăn bài đầu phiếu một cái 30 tuổi tả hữu thân xuyên quân trang nữ nhân mang theo vài người ôm đầu phiếu dương đi tới phân biệt đi đến mỗi cái tiểu tổ phiên khu đem giấy bút đưa cho tổ viên làm viết xuống cảm thấy hình tượng đẹp nhất tiểu tổ sau đó lại đem tờ giấy nhét vào đầu phiếu dương nếu giữa sân đến ra tới số phiếu là bằng nhau nói liền trực tiếp phát thưởng cấp bên ngoài nhất triệu người xem hoan nghênh tiểu tổ. Vương Chính ủy một câu đánh mất một đám người trong lòng rồi dám, đầu phiếu là ở những người khác nhìn không tới dưới tình huống tiến hành, không ít người đều tưởng đầu chính mình tổ, khích lệ chính mình. Đương nhiên còn có một ít người, khả năng có mặt khác từ tâm ý tưởng. Lời này vừa ra, đại gia phản ứng đầu tiên đều là, nếu bên trong đầu phiếu tối cao không phải châu quyến quân khu, ngược lại có vẻ đại gia tâm tư hay hỏi, trong ngoài không đồng nhất. Rốt cuộc vừa rồi vẫn luôn đều ở khen nhân ra quần áo đẹp, trang dung đẹp, kết quả ra tới cái bên trong bình phiếu, cuối cùng muốn rửa bên ngoài hoan nghênh độ đi định, liền có điểm buồn cười. Đầu phiếu kết thúc, vương chính ủy bắt được thống kê kết quả sau, trong mắt lộ ra ý cười, mọi người ánh mắt đều là sáng như tuyết, thực công bằng. Còn không có báo ra kết quả, đại gia sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, không tự giác trước cố lấy trưởng, đã là cổ cấp đối phương, cũng là cổ cho chính mình. Chúc mừng châu quyến quân khu ở lần này văn nghệ hội diễn ca sướng chủ tịch tiết mục chung, đạt được được hoan nghênh nhất biểu diễn tiểu tổ vỗ tay lại lần nữa vang lên châu quyến quân khu người hoàn toàn che giấu không được trên mặt tươi cười cùng đại gia cùng nhau vỗ tay nhìn chu chính ủy đem giấy khen lên qua đi đây là chúng ta bên trong đầu phiếu cũng không phải nói đại gia biểu hiện không tốt chúng ta được đến tốt nhất tiết mục tổ cũng đã chứng minh rồi thực lực chứng minh biểu diễn thực thành công cho nên các ngươi đều rất lợi hại vương chính ủy tâm tình thực hảo vẫn luôn đang an ủi cổ vũ đại gia chờ quảng trường đem người xem sơ tán lúc sau, chúng ta liền phải đi qua chụp ảnh, thành lâu phía trước có bảy tòa cầu hình vòm, tin tưởng mọi người đều thấy được. Mọi người hơi chừng hai mắt, tất cả đều cảm giác được một cổ dùng mình xoay chuyển với xương sống, nghĩ thầm chẳng lẽ là có thể đứng đến trên cầu. Bạch Lộ Châu đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, Thừa Thiên môn trước kim thủy tiểu, Tân Trung Quốc thành lập sau căn bản không đối ngoại mở ra, vẫn luôn muốn tới những năm tám không mạt, quốc gia mới cho phép hành khách bước lên bảy tòa cầu hình vòm, tiến vào cổng vòm tham quan như thế quang vinh sự tình không trách đại gia kích động như vậy mọi người kích động lại đè nén xuống mở miệng xúc động sợ một người nói mười người trăm người đều đi theo nói nhiễu loạn tiết tấu chậm trễ thời gian đều tưởng mau chóng nghe được kết quả trung gian một tòa kiều là không thể thượng bên cạnh sáu tòa kiều phân biệt là chúng ta cùng mặt khác ưu tú tiết mục tổ đứng ở mặt trên vương chính ủy lời nói mới vừa nói một nửa đã bị một đám tiếng thét chói tai đánh gãy chờ nhìn đến nhịn không được thét chói tai người che miệng lại lúc sau lại cười nói Châu Quyến Quân khu đạt được được hoang nên nhất thưởng, khẳng định là không thể nhận không hoang nên. Vốn là nói an bài ở thành lâu phía dưới, nhưng là nói như vậy chụp ảnh liền rất có khả năng bị người ngăn trở. Lại nói trên cầu cũng trang không dưới 2.000 người, cho nên Châu Quyến Quân khu người ngồi xổm bên trái nhất thấy được đầu cầu, mặt sau người toàn bộ đều đứng, liền dựa theo chúng ta đi ra ngoài tập hợp trận hình xếp hàng. Minh Bạch sao? Minh Bạch. Mọi người phát ra chỉnh tề vang dội thanh âm, không ai có dị nghị. Có thể chạm thượng tiểu đã là lớn lao quan vinh càng miễn bản trên thành lâu còn có các vị đại lãnh đạo lại nói nhân gia cũng là bằng thực lực bắt lấy được hoan nên nhất thường nhớ rõ chính mình vị trí cùng tả hữu hai bên người chờ chụp xong chiếu lại hảo hảo tìm là được lộ châu chúng ta có thể đứng không đúng có thể ngồi xổm đằng trước mặt sau mới vừa truyền đến lục mẫn mẫn kích động thanh âm liền nghe vương chính ủy phát ra hiệu lệnh hiện tại tập hợp dựa theo diễn xuất đội hình hướng về thừa thiên môn quảng trường đi tới biểu diễn nhân viên lập tức đứng dậy nhanh chóng tập hợp Từ Bạch Lộ Châu đứng ở trước nhất, một đám người hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi ra sân vận động. Thừa thiên môn quảng trường người xem đã toàn bộ sơ tán, đội ngũ đi vào bảy sở cầu hình vòm phía trước. Bạch Lộ Châu đám người không dám tùy ý ngẩn đầu xem, chỉ là vụng trộm ngắm liếc mắt một cái, phát hiện trên thành lâu dông tuyết. Trung gian Tam Sở Kiều, ca sướng chủ tịch đứng ở nhất bên trái, Bạch Lộ Châu nghe theo vương chính ủy chỉ huy, đứng ở đầu cầu trung gian, những người khác lấy nàng vì trục tâm, nhất nhất xoay người. Nối đôi nhau sau này xếp hàng 9 tháng không chung, treo một vòng cực nóng thái dương Mọi người trên người đều bị quay ra hãn Trong lòng lại như tắm mình trong gió xuân Sảng khoái tự tại, chút nào không cảm giác được nhiệt ý Xếp thành hàng hình lúc sau Biểu diễn nhân viên tất cả đều thành thành thật thật không dám lộn xộn Mặt khác tiết mục tổ lục tục tiên tràng Bạch lộ Châu ánh mắt nhóng lên Phát hiện hạ kỳ thâm chạy tới đối diện Mồ hôi đầy đầu dơ đèn Cũng không biết chiếu đến ai Sơ mi trắng tất cả đều mướt mồ hôi Xuống tới nàng lộ ra một loạt bạch nha. Lại nhìn đến Hạ Kỳ nhuận cùng người bên cạnh giá khởi bà tòa giá ba chân, trang thượng thấu kính ngoài, nâng lên ca mê ra thi chụp một trường, hướng về phía một vị ăn mặc quân trang người gật gật đầu. Tiếp theo không bao lâu, liền phát hiện Hạ Kỳ thâm đột nhiên sắc mặt chuyển vì nghiêm túc, dây tiếp theo tổng chính đoàn cùng tám đại quân khu lãnh đạo tất cả đều đứng lại đây. Vương Chính ủy nhập đội phía trước đối đại gia nói, chú ý mỉm cười, không cần sủ mặt. Bạch Lộ Châu đám người biết khẳng định muốn bắt đầu rồi tất cả đều nét lên khỏe miệng lộ ra mỉm cười đợi không đến một phút nhìn đến đối diện tam giá camera đèn flash sáng lên hai lần biết chụp ảnh kết thúc lại qua một phút vương chính ủy đi đến phía trước tập hợp đội ngũ phản hồi sân vận động mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra lúc này mới phát hiện cả người đổ mồ hôi đầm địa chân đều bắt đầu có chút nứt ra không ai còn dám sau này trông ngắm đôi mắt tất cả đều về phía trước xem nhanh chóng tập hợp chậm rãi hướng sân vận động đi bạch lộ châu không sau này xem Nhưng thật ra hướng phía trước nhìn thoáng qua, đối thượng nam nhân mắt trông mong tầm mắt, khỏe miệng tức khắc câu đến càng cao, chỉ chỉ sân vận động. Mọi người trở về sân vận động, nhỏ giọng nghị luận khi nào có thể bắt được ảnh chụp rốt cuộc có hay không ra tới trở đề tài. Phần 110. Bạch Lộ Châu suy nghĩ nam nhân có hay không phát hiện nàng ám chỉ, kết quả vừa đến không bao lâu, liền thấy An Bảo đi vào tới, Bạch Lộ Châu, bên ngoài có người tìm. Khẳng định là tiểu hạ. Lục Mẫn Mẫn cười nói, vừa rồi nhìn đến hắn ở đối diện ta còn dọa nhảy dựng, còn đang suy nghĩ hắn không phải ở hàng thiên sở đi làm sao, như thế nào chạy tới khiên đèn. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Bạch lộ châu cười nói xong, một đường chạy chậm, đi vào cổng lớn. Lộ châu. Hạ kỳ thâm nhìn đến tức phụ liền lập tức vọt qua đi, đi đến trước mặt, túng nàng dạo qua một vòng, vạt áo phiêu phiêu, hoa sen cánh váy theo gió lắc lư. Lộ châu, người thật xinh đẹp. Bạch lộ châu vô rất hắn tay, ở bên ngoài đường củ cưa lôi kéo, còn có, ta ra một thân hãn Ngươi cũng ra một thân hãn, chúng ta cho nhau bảo trì khoảng cách. Ta đều đã lâu không gặp ngươi. Hạ kỳ thâm sau này lùi hai tiểu bước, Mỹ Tư Tư nói, Lộ Châu, ta làm đại ca giúp ngươi chụp rất đẹp cá nhân chiếu, chính là ngươi ở không trung dạng thẳng chân ném cầu thời điểm, vừa lúc bị chụp hình tới rồi, khả xinh đẹp. Ta kêu kêu lăng không nhảy vứt pháo hoa, nói dễ nghe một chút, cảm ơn. Bạch Lộ Châu xem hắn trên đầu đều bị mướt mồ hôi thấu, những mày, ngươi sẽ không muốn bị cảm nắng đi. Ta đi vào lấy điểm dầu củ là cho ngươi dùng. Ta dùng, tiểu cô các nàng mang theo. Hạ kỳ thâm vội vàng gọi lại tức phụ, đều kết thúc còn không thể đi sao. Mãi mãi bọn họ bị đại ca mang đi nghỉ ngơi, còn nói muốn cùng ngươi cùng nhau ở thừa thiên môn phía trước chụp bức ảnh, sau đó lại đi tiệm cơm quốc doanh vì ngươi chuẩn bị khánh công yến. Nghe được nửa câu đầu lời nói, Bạch Lộ Châu có điểm tâm động, nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là không nàng chuyện gì, ngươi tại đây chờ ta, ta đi vào hỏi một chút. Hạ kỳ thâm lập tức gật đầu cười nói, mau đi mau đi, ta tại đây nào cũng không đi, liền chờ ngươi ra tới. Giáng oan. Bạch lộ châu tà hắn liếc mắt một cái, cười hướng trong đi. Tìm được Chu chính ủy, giải thích rõ ràng trong nhà tình huống, lại tỏ vẻ kế tiếp không có gì yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương, có thể hay không đi trước. Chu chính ủy đang chuẩn bị an bài đại gia cùng nhau ở khách sạn An Khánh Công Yến, bạch lộ châu làm quan trọng nhất nhân vật, đương nhiên muốn cho nàng ở đây. Nhưng tưởng tượng đến nàng vì kết hôn liền biểu diễn đều từ bỏ, cũng minh bạch nàng có bao nhiêu coi trọng gia đình, liền cười đồng ý. vậy ngươi đi về trước, tổng chính cùng quân khu ngợi khen sẽ đưa đến Hương Dương Đoàn Văn Công, phỏng chừng ngày mai còn muốn náo nhiệt. trước khi đi, còn lôi kéo nàng thấp giọng nói một câu, lộ châu vốn là tưởng còn nhân tình, nhưng hiện tại giống như không còn thành, ngược lại muốn nhân ngươi được đến càng nhiều. Bạch lộ châu cười nói, trước nay liền không có nhân tình gì không nhân tình, Chu Chính ủy về sau không cần lại nhiều lo lắng. hai người nhìn nhau cười. Tạm này đừng quá. Hiện tại là nhất có thể tích góp nhân mạch thời điểm. Hướng dương đám người lưu lại an khánh công yến, bạch lộ châu thu thập đổ vật đi trước rời đi. Người nhanh lên chụp, như thế nào rong rong dài dài. Người một nhà đứng ở thừa thiên môn chính lâu phía trước, bạch lộ châu đỡ mãi mãi đứng ở chính giữa nhất, bên cạnh phân biệt là bà bà cùng tiểu cô, hạ kỳ thâm cùng công công đứng ở mặt sau cùng. Đã sớm dọn xong tư thế, đợi hồi lâu cũng không thấy hạ kỳ nhuận chụp ảnh, lão thái thái liền vội đến liên thanh thúc dục Chờ một chút đồng sự lập tức liền tới Hạ Kỳ Nhụn cũng nhiệt đến một đầu hãn người một nhà chụp ảnh như thế nào có thể không mang theo thưa ta ta khẳng định cũng muốn nhập kính Lão Thái Thái nhân cơ hội đoán giận ngươi cũng chưa tức phụ còn không biết xấu hổ chụp ảnh nhìn Hạ Kỳ Nhụn nghẹn khuất nói không nên lời lời nói bộ dáng người trong nhà tất cả đều buồn cười ra tiếng không bao lâu chạy tới cái tiểu tử hỗ trợ cầm camera Hạ Kỳ Nhụn đi tới đứng ở phụ thân bên cạnh Thừa Thiên môn thành lâu trước cả nhà vây quanh bạch lộ châu Đối mặt màn ảnh, lộ ra sán lạn mỉm cười. chương 85 ngõ nhỏ náo nhiệt. Chụp hào lúc sau, hồ tố phượng lôi kéo cháu dâu tay, nhiệt tình cười. Lộ châu, đi, đi Đông Thành nội tiệm cơm quốc doanh, mãi mãi cho ngươi làm khánh công yến. Đúng vậy, thủ đô vịt nướng nhất địa đạo, đặc biệt là Đông Thành nội kia ra, đại sư phụ tay nghề bài cái này. Hạ Tùng Lan dơ ngón tay cái lên, tươi cười đầy mặt nói, lộ châu, ngươi hôm nay quá xuất sắc. Nhìn ngươi một nhà hứng thú bừng bừng bộ dáng Bạch Lộ Châu nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua, kia đến nhanh lên đi, đã 11h40, lại vãn phòng trừng liền không đồ ăn. Vốn là muốn cả nhà Hồi Giang Đồng, đỡ phải mãi mãi lại ngồi xe buýt qua lại lăn lột. Nhưng mệt mỏi ban ngày, bụng còn không, nếu là hiện tại ngồi xe Hồi Giang Đồng, thành phố tiệm cơm quốc doanh đã sớm đóng cửa, đói đến trước ngực dán phía sau lưng, còn phải lại về nhà cực cực khổ khổ một lần nữa mua đồ ăn nấu cơm, càng lăn lộn Đi đi đi, hiện tại liền đi. Lão thái thái cả người đều là tinh thần Một chút đều không cảm thấy mệt. Huống chi vừa rồi ngồi cả buổi Này sẽ đang muốn động nhất động Người một nhà ngồi xe buýt Đi vào đông thành nội tiệm cơm quốc doanh Tiệm cơm quốc doanh giống nhau 10 giờ dưới bắt đầu bán cơm trưa Tuy rằng đông thành nội ly thừa thiên môn Chỉ cần nửa cái giờ xe trình Tới rồi lúc sau Vẫn cứ không dư lại nhiều ít đồ ăn Nhưng bởi vì nhận ra bạch lộ châu, Đại sư phụ cùng người phục vụ nhóm đều thực kích động Một cái kính khen Hôm nay buổi sáng giải đến quá xinh đẹp từ từ linh tinh nói, tiếp theo liền từ sau bếp mang sang hai chỉ phiến tốt vị phần ăn, lại làm lao thái thái gọi món ăn, điểm cái gì đều tăng ca cấp làm. Buổi sáng TV phát sóng trực tiếp, cả nhà cũng không biết là cái dạng gì, nghe đại sư phụ nói xong, mới biết được đạo bá cho đặc tả. Bạch Lộ Châu từ lên sân khấu bắt đầu, toàn bộ hành trình đều bị chụp xung dưới, đặc tả hiện ra ở trước màn ảnh, cả nước nhân dân đều biết nàng trông như thế nào. Bạch Lộ Châu nghe xong ngẩn người, Còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tóc không có hủy đi, chỉ là tá trên mặt vật phẩm trang sức, trang dung còn giữ lại, mới nhận ra nàng tới, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đã ở TV phía trước lộ toàn mặt, còn toàn bộ hành trình cho đặc tả. Lão thái thái tức khắc hưng phấn hỏng rồi, chắc không được đều nghĩ đến thừa thiên môn biểu diễn, nguyên lai like còn có thể thượng TV bị cả nước người đều nhận được, này quá quang vinh, so diễn TV quang vinh nhiều. Muốn thật thượng TV nói, kia chúng ta toàn bộ tượng là ngõi nhỏ không phải đều đã biết hiện tại chung quanh chính là có không ít gia đều mua TV. Nghe được tiểu cô nói, Hạ Kỳ thâm đắc ý nói, đều nói cả nước đều đã biết, trừ phi là không có TV địa phương, có TV khẳng định đều nhận thức lộ châu, nào ngăn một cái tượng la ngõ nhỏ. Này nhưng thật tốt quá, tới, lộ châu, mãi nãi cho ngươi thỉnh chén vịt canh bổ một bổ. Hồ Tố Phượng trên mặt nhiều vài đạo cười nếp gấp, cầm lấy chén giúp cháu dâu thỉnh canh. Cấp, ngươi là nhà chúng ta cái thứ hai kiêu ngạo, hôm nay ngươi bất động chiếc búa, ai đều không thể động chiếc búa. Bạch lộ châu từ bắt đầu đã bị lao thái thái lôi kéo ngồi ở bên cạnh, buồn không cần đứng dậy đi tiếp chén, nhưng vẫn cứ đứng lên, trái lại cấp lao thái thái thịnh một chén bị canh, lại cấp cha mẹ chồng trưởng bối các thịnh một chén, cười nói. Ngay thương cái này điểm, trong nhà đã sớm ăn cơm xong, chạy nhanh ăn đi, ăn xong còn phải vội vàng hồi giang đồng, nếu không trời tối không có phương tiện. Hạ tung nghị cầm lấy cái muỗng, lộ châu nói đúng, đều ăn đứng lên đi. Ăn ăn ăn, các ngươi không ăn, lộ châu đều ngượng ngùng ăn nhiều. Nàng như vậy hiểu chuyện, sao có thể các ngươi bất động chiếc đũa? Nàng một người ăn đến hoan, không cần làm như vậy nhiều áp lực, chết đói. Hạ Kỳ thâm vừa vào cửa liền rửa sạch sẽ tay, diên bao một khối cuốn bánh đưa cho tức phụ, cười tủm tỉm nói, lộ châu, nhanh ăn đi. Cả nhà không hề khách khí, sắc thật đã sớm siêu cương điểm, này sẽ trong bụng giống tuyết, đói thật sự, sôi nổi động khởi chiếc đũa ăn lên. Đại sư phụ quả nhiên chưa nói sai, buổi sáng Ti sắc thật cho bạch lộ châu đã tả, từ lên sân khấu đến nhảy lên vun hoa. Màn ảnh kéo gần toàn bộ hành trình đi theo, cả nước người đều thấy được. Tượng Lang ngõi nhỏ cư dân, từ giữa trưa cơm nước xong ngồi ở cây bào đồng dưới tàng cây, hoặc là dọn cái ghế nằm ngồi ở nhà mình cửa, vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều. Vừa thấy đến hạ gia người xuất hiện ở đầu hẻm, đằng trước người kêu một tiếng, mọi người lập tức kích động đứng lên đầu hẻm đi, liền một đám gà con đều vui sướng đến phành phạch cánh tiến đến nên đón. Xem các người đem tiểu cây dọa, này nếu là thiếu hai lượng thì tan lên, đã có thể không thơm. Hô Tố Phượng Phi thường hưởng thụ đại gia vây đi lên cảm giác, quả nhiên không ra sở dự kiến, tiến ngõ nhỏ, liền nhìn đến tất cả mọi người ngồi ở bên ngoài chờ. Lúc trước nhà nàng lao ra tử đạt được quốc gia tối cao phát minh thưởng, ngõ nhỏ cũng là như thế này. Thời gian thật là như thoi đưa, lúc ấy kích động đám kia người, tới rồi hiện tại, tóc trở nên hoa râm, đầy mặt nếp gốc, eo con bối cùng đống, năm đó giống gà con giống nhau hài tử, đã cưới vợ sinh con, sinh một đám lại một đám tiểu nhai con. Hồ Tố Phượng cảm khái thở dài, nghĩ lại năm ấy, ngõ nhỏ ở không ít cùng lao ra tử giống nhau có năng lực người, chính là trải qua đời sau, hạ đời sau, cùng mặt khác địa phương người so, những người này còn tính có năng lực, trong tay nắm hảo công tác, tiền cảnh nhìn cũng không tồi. Nhưng cùng lúc trước những người đó so, đại đa số người liền có vẻ phi thường bình thường, ít nhất đến bây giờ, không người lại có thể làm cho cả ngõ nhỏ sôi trào lên. Vốn dĩ cho rằng, có thể lại lần nữa khiến cho mọi người kích động cảnh tượng, sẽ là tiểu tôn tử. Rốt cuộc hắn là nhất có thiên phú người Nhưng cũng biết Làm hàng thiên phát minh không phải một ngày hai ngày là có thể làm được Đến trải qua hảo chút năm Lần lượt thí nghiệm mới có thể thành công Loại sự tình này cấp không được Hô tố phượng trong lòng cũng không hoảng hốt Minh bạch là chuyện sớm hay muộn Đại tôn tử làm công tác Không phải hắn ra ra làm ngành sản xuất Quang biết là chụp ảnh Chú ý địa cầu Bảo hộ kề bên động vật Nghe cũng rất không tồi Nhưng giống nhau người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm Giống bọn họ loại này lão nhân chỉ biết làm là chuyện tốt. Phòng trừng cũng dẫn không dậy nổi cái loại này hiện tượng. Trăm triệu không nghĩ tới, tiểu cháu dâu cư nhiên làm được. Đi thửa thiên môn đương tổng lĩnh vũ, bị TV chụp đặc tả, cả nước nhân dân đều thấy được, ngõ nhỏ thế hệ trước đều xem hiểu, nhìn một cái hiện tại, tất cả mọi người đem tiểu cháu dâu trở thành nhất quang vinh đại minh tinh đối đãi. hoảng hốt gian, làm nàng cảm thấy, lao ra tử còn sống nhật tử lại về rồi. Kỳ thâm tức phụ, chúng ta ở trên TV đều nhìn đến ngươi, ngươi nhảy đến thật tốt. Cái kia cầu ném đến chúng ta đều đi theo kinh hồn tăng đảm, sợ ngươi ném ai, sợ ngươi phiên bất quá tới. Ta không lo lắng, ta liền biết ngươi ném đến ổn, quả nhiên ổn vô cùng, ai ngươi trên mặt những cái đó lượng lượng đổ vật đâu. Như thế nào đã không có. Cầu ném đến hảo A, sớm biết rằng ngươi có thể mua dẫn đầu, chúng ta đều chạy đến thủ đô hiện trường đi xem trọng, ở nhà xem cách tivi xem, căn bản không đã quyển, thật muốn qua đi tiếp vài miếng tháo hoa. Quang biết ngươi khiêu vũ. Không biết ngươi cư nhiên có thể nhảy đến Thừa Thiên môn quảng trường đi, như vậy tuổi trẻ coi như múa dẫn đầu, quá lợi hại. Vốn dĩ liền chúng ta chính mình ở nhà xem tivi, kết quả mở màn vừa ra tới, ta liền sửng sốt, này không phải kỳ thâm tức phụ sao? Một vị đại tẩu tử biểu tình các loại biến hóa, Hoàn Nguyên ngay lúc đó lăng nhiên cùng kinh hỉ, sau đó ta liền kích động chạy đến đường phố kêu, kỳ thâm tức phụ thượng tivi lặng, đi Thừa Thiên môn quảng trường múa dẫn đầu biểu diễn lạc. Nghe được ta như vậy một e. Toàn bộ ngõi nhỏ người liền toàn chạy tới nhà của chúng ta nhìn, mai cho đến kết thúc đều luyến tiếp đi, nghe nói ngày mai buổi sáng có phát lại, ước định hảo lại đến xem. Hiện tại người đều đã trở lại, lộ châu trong nhà lại có TV, chúng ta sáng mai thượng khẳng định đi nhà nàng nhìn. Chính là, ha ha ha ha ha, lão hồ, sáng mai thượng 8 giờ, chúng ta tất cả đều đi nhà ngươi xem TV. Tới, các ngươi đều tới, ra cho các ngươi chuẩn bị hoa lan đầu. Hồ Tố Phượng vốn dĩ ngồi giao thông công cộng chuyển đường dài ô tô, lại chuyển giao thông công cộng trở về. Thân thể tinh thần đều có điểm mệt mỏi. Nghe ngõ nhỏ người các loại kích động, tranh nhau cấp tới cùng nàng nói chuyện. Mọi mệnh tức khắc tất cả đều không có. Tỷ hai dường như lôi kéo chính mình lão khuê mật lao hàng xóm, vừa đi vừa liêu. Có một ít cùng một quyển tuổi không sai biệt lắm đại người. Thò qua tới cùng nàng, cùng Hạ Tùng Lan cùng nhau trò chuyện đi hiện trường xem là cái gì cảm giác. Cùng thế hệ nam nhân đều đem Hạ Tùng nhị giữ lại. Tụ ở bên nhau hút thuốc nói chuyện hiếm. Bạch lộ châu phát hiện không hút thuốc lá công công, hôm nay cư nhiên bậc lửa một cây yên, trên mặt mang theo tươi cười, một bên chịu, một bên trả lời đại gia vấn đề. Người trẻ tuổi vốn dĩ liền thích cùng hạ kỳ thâm chơi, vài lần tưởng thò qua tới, nhưng hạ kỳ thâm gắt gao dán tức phụ, một bước đều không muốn dịch đi, làm đến đại gia chỉ có thể đi rửa gần khi còn nhỏ sợ nhất hạ kỳ nhuận. Làm đến cuối cùng, chỉ còn hai vợ chồng son hướng trong nhà đi. Bạch Lộ Châu phát hiện những cái đó tiểu tử trong mắt khát vọng, cười hỏi, ngươi như thế nào không để ý tới nhân ra? Có cái gì hảo lý, tách ra lâu như vậy, ta hận không thể thời thời khắc khắc cùng ngươi liền ở bên nhau. Hạ kỳ thâm làm lơ những người khác ánh mắt, dựa gần tức phụ nói, lại nói, ngươi gả lại đây trên cơ bản đều đi bên ngoài vội, ở ngõi nhỏ lại không có gì bằng hữu, cũng không có gì nói lời thật lòng người, ta nếu là lại đi, chẳng phải là ngươi một người về nhà, này ta sao có thể bỏ được? Bạch lộ châu nghe song sách một tiếng, toàn đã chết. Hắc hắc hắc. Hạ kỳ thâm giúp tức phụ nghe bao vây, bước nhanh đi trở về trong nhà, có mệt hay không, về nhà ta giúp ngươi ấn ấn chân, ấn ấn thân thể. Không mệt, nhưng tưởng ngồi uống một chén trà xanh, chương sưởng trưởng cấp cùng ba ba lá trà đều được. Hai người cùng nhau đi trên bậc thang, đi vào trong viện. Chờ ta đem bao bông, tẩy cái tay, liền đi cho ngươi phao, lại ăn một ít hạnh nhân tô. Hạ kỳ thâm đẩy ra cửa phòng, làm tức phụ tiến tiến. Bạch lộ châu vừa thấy đến giường liền tưởng hướng lên trên nằm. ở ký túc xá ngủ đến đều là ngạnh phản, vừa mới bắt đầu nàng đều ngủ không thói quen. từ nhỏ đến lớn nhất không thích ngủ ngạnh phản. mặc kệ là ở Hương Dương vẫn là ở Giang Đồng, cho dù là tới rồi mùa hè, chiếu phía dưới đều phải lót một tầng đệm mềm. nhìn xuống nằm trên đó xúc động nói, ta trước tháo trang sức tắm rửa, tẩy xong ngươi tẩy. vừa lúc mọi người đều ở bên ngoài, đỡ phải chạm vạn còn phải xếp hàng. Hảo, ta trên người tất cả đều là hái bị. Hôm nay là ta đổ mồ hôi lưu đến nhiều nhất một ngày. Hạ Kỳ Thâm không dám tùy ý đem bao lượm phóng, dựa theo tức phụ thói quen, đem bao đặt ở tủ quần áo trung gian khẽ hở, tiếp theo cuốn lên cổ tay áo đi ra ngoài, cho ngươi phao ly trà lạnh, chờ ngươi tắm rửa xong liền có thể uống lên. Phần 111. Nhìn nam nhân bận rộn đi ra bóng dáng, Bạch Lộ trâu trong lòng hơi nhiệt, cười khẽ ra tiếng, vẫn là rất hữu dụng. Bên ngoài có bao nhiêu náo nhiệt, người nhà có bao nhiêu vui vẻ, từ hai người tắm rửa xong Dọn ghế nằm ngồi ở trong viện thổi tới gần trạm vạng phong, uống lên hai ly trà xanh, ăn một mâm hạnh nhân tô, thuận tiện còn làm làm nam nhân giúp nàng lớn cái ma, vẫn cứ không ai bước vào môn, là có thể nhìn ra tới. Nếu không hai ta đi mua đồ ăn đi. Bạch lộ châu núi lỏng bả vai, ngươi tổng nói học thật nhiều đồ ăn, đến bây giờ mới ăn qua một lần, nếu không hôm nay buổi tối. Tính tính. Nói một nửa, trước mắt hiện lên nam nhân khiêng đèn mệnh đến mồ hôi đầy đầu bộ dáng liền không đành lòng. Không cần đi ra ngoài mua đồ ăn Ngày hôm qua buổi chiều tiểu cô cùng mẹ mua rất nhiều đồ ăn trở về Bằng không ngươi cho rằng các nàng như thế nào sẽ ở bên ngoài Vẫn luôn trò chuyện không trở về nhà Kia đều là trong lòng kiên định Hạ kỳ thâm nằm hồi ghế bập bên thượng Nhắm mắt lại, nhàn nhã tự tại nói ta phỏng chừng lại liêu đi xuống Nhà người khác liền không cơm chiều ăn Bạch lộ châu khép cười một tiếng Đứng dậy đi đến phòng bếp Chuẩn bị xem có thể hay không trước tiên làm điểm cái gì Mới vừa vạch chân nắp nổi Ngươi liền nghe được trong viện truyền đến thanh âm. Lộ Châu, ai? Lộ Châu, vừa rồi còn tại đây. Lộ Châu, bạch Lộ Châu đi ra phòng bếp, nhìn đến nam nhân gần cổ lên loạt đê, vô ngữ hỏi, ngươi kêu gì? Ai? Ngươi như thế nào chạy tới phòng bếp? Hạ Kỳ thâm đỡ ghế đem đứng lên, đói bụng sao? Lộ Châu đói bụng, Ngũ Quyển vội vàng đi đến phòng bếp, đều do ta ở bên ngoài liêu đến lâu lắm, trong nhà có có sẵn đồ ăn, lập tức là có thể hảo nhìn đến bà bà sắc mặt tay nấy, bạch lộ châu vội vàng giải thích, mẹ, ta không nói bụng, ta là tới xem có thể hay không hỗ trợ làm điểm cái gì. Không cần không cần, ngươi cái gì đều không cần làm, chạy nhanh đi ra ngoài nghỉ ngơi. Ế hoa, mu quyền trong lòng ngất thiếp cực kỳ, mới vừa còn ở bên ngoài nghe sau phố đồng hương, oán giận hai cái con dâu trai giàu đổ đều không đỡ lời biếng, cả ngày chỉ biết đòi tiền, muốn trong nhà hỗ trợ mua công tác, vốn dĩ nàng liền cảm thấy may mắn, lộ châu tính cách hảo, có bản lĩnh. Chưa từng có hướng nàng đề qua bất luận cái gì yêu cầu, càng không có làm nàng đã làm cái gì, tương phản tặng nàng không đếm được lễ vật, ở nhà cũng là có thể giúp đỡ. Này mới từ thừa thiên môn Quang Vinh trở về, đảo mắt liền phải tiến phòng bếp giúp nàng làm việc, tức khắc cảm thấy, trước nửa đời ủy khuất cũng chưa nhận không, này nửa đời sau rốt cuộc nên đón hảo phúc khí. Càng là tin tưởng, người A, phúc khí đều là một tu. Như thế nào làm lộ châu đói bụng. Hồ Tố Phượng đi đến, nhìn đến cháu dâu đứng ở phòng bếp. Có phải hay không đói bụng? Không đúng không đúng, liền tới đây đảo chút nước sôi. Bạch Lộ Châu chưa nói những lời khác, biết tiếp tục ngốc đi xuống ngược lại sẽ làm cả nhà nói cái không để yên, nghiêng thân đi ra phòng bếp. Không bao lâu, hạ kỳ mạn hai vợ chồng tan tầm chạy tới, lại là hảo một đốn náo nhiệt. Buổi tối ăn xong cơm chiều, hai người sớm trở lại phòng. Bạch Lộ Châu lấy ra túi du lịch, đem tắm rửa quần áo đều điệp đi vào, mấy ngày nay đều phải hồi hương dương trụ, còn phải về trong đoàn làm báo cáo. Chờ một chút xem quân khu sẽ có cái gì ngợi khen. Lại muốn phòng không gối chiếc ta hảo đáng thương A. Hạ kỳ thâm ngồi ở mép giường, đôi tay ôm tức phụ eo, đầu rán ở tức phụ trên lưng, giống chỉ vô đôi cô A là giống nhau qua lại đông đưa. Nhanh nhanh, thủ không được bao lâu. Trận này văn nghệ hội diễn qua đi, thiên liền sẽ đại biến, xương mù tẳng ra, cầu vồng hệ ra, huyến lệ nhiều màu tân Trung Quốc, liền phải tiến đến. Dâm một tiếng, đem khoa kéo kéo lên, gác lại một bên. Bạch Lộ Châu vô vô bên hông tay, không có vô rớt, ngược lại bị người từ sau ôm ngồi ở trên đùi. Tức phụ ngươi không mệt sao. Hạ kỳ thâm chui đầu vào tức phụ sườn cần cổ, ta lại giúp ngươi massage massage. Tách ra đã có hơn một tuần, kế tiếp mấy ngày còn phải tách ra, nghĩ vậy một chút, Bạch Lộ Châu không có ngăn cản nam nhân bàn tay tiến trong quần áo. Được đến tức phụ ngầm đồng ý, Hạ kỳ thâm hăng hái, không bao giờ là phía trước nửa chết nửa sống bộ dáng theo tiêm bạch của một đường thân đến khỏe miệng. Liên như vậy ôm, trên tay không đỉnh, ngoài miệng càng không đỉnh. Quần áo từng cái hướng giường đôi ném, lần đầu tiên không tắt đèn, xem đến rõ ràng, nam nhân trong mắt ngọn lửa thiêu đến liền càng vượng Tiểu biệt phía trước, mai cho đến đêm khuya, cửa sổ vẫn như cũ lộ ra ánh đèn. Trong phòng độ ấm, so 9 tháng thiên còn muốn cực nóng. Đêm minh tinh hy, cửa sổ rốt cuộc ám xuống dưới, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào sân, đánh xong ngáp thở dài. Ai? nay cách thâm tường, ta rốt cuộc có nên hay không đi l Lại một lát sau, ngắp thanh lại lần nữa vang lên. Ai? Không tiện mở miệng A, ta còn là đi Hoàng Sơn giã linh đi. Chương 86 Hương Dương Sáng sớm hôm sau, Hô Tố Phượng là cả nhà cái thứ nhất khởi người. Xách theo ấm nước ở nhà ấm trồng hoa tới hoa, một chậu cua chảo lan, nửa tháng tới một lần là được. Lao Thái Thái đã rót ba lần, đánh giá nếu không hai ngày phải lạn căn khô héo. Hô Tố Phượng tâm tư hoàn toàn không ở tới tiêu tốn, đôi mắt thường thường hướng cường nó mỗi khi có xe đạp thanh âm truyền đến khi ngó đến liền cảng hăng say. đưa báo chí cách vách đống nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm lao thái thái vội vàng ném xuống tới hoa thùng bước nhanh đi ra ngoài nhà của chúng ta báo chí mau cho ta ta tiểu cháu dâu khẳng định lên báo hồ tố phượng biết chữ không nhiều lắm bắt được báo chí đệ nhất khắc đó là lăn qua lộn lại tìm hình ảnh đương nhìn đến đầu đệ nhất bắt mắt tiểu cháu dâu sau một trương mặt già nháy mắt cười nở hoa dơ báo chí hướng trong viện đi đồng thời cao giọng kêu gọi Rời giường làm, đều nhanh lên rời giường lạp, Lộ Châu lên báo đầu để làm. Một tiếng tiếp một tiếng kêu gọi, một gian tiếp một gian cửa phòng mở ra, hạ ra người lục tục đánh áp, mẹ hoặc hai mắt đi ra. "Ngài nại, ngài như thế nào thức dậy sớm như vậy?" Tối hôm qua ngủ đến quá muộn, Bạch Lộ Châu đầu hốc còn có điểm hôn chứng, trực tiếp đi đến bồn rửa tay bên cạnh, mở ra nước lạnh rửa rửa mặt, bị nước lạnh một kích thích, tức khắc cảm giác thiên địa một mảnh thanh minh, cả người thần thanh khí sảng. Hạ Kỳ thâm vọt tới nại nại bên người, Đoạt lấy báo chí nhìn thoáng qua, nhạc nói, quả nhiên là đẹp nhất kia trương dạng thẳng chân, lăng không nhảy vứt pháo hoa, báo chí bắt mắt tiêu đề dưới, bạch lộ châu ở không trung hai chân thành một cái thẳng tắp, tay phải hướng về phía trước tung ra pháo hoa, ảnh chụp vừa lúc chụp hình đến pháo hoa ở không trung nổ tung, mà nàng người cũng không bỏ xuống ngay mắt, mặc dù là không hề sát thái, vẫn như cũ làm người nhìn tân triều bành bái, mau, đọc một đọc báo chí, không cần chỉ lo xem người tức phụ, hô tố phượng chạm đến lâu lắm. Tìm trường ghế rửa ngồi xuống, chờ đợi ngay báo. Hạ Kỳ thâm thanh thanh giọng nói: "Nhân dân tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu, sơ tâm thời gian lâu di kiên, sáng tạo gần 30 năm quật khởi phát triển quang huy lịch sử. Ngày 1 tháng 9, từ quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tổng chính trị bộ phụ trách tổ chức công tác, ở Thừa Thiên môn quảng trường cử hành long trọng văn nghệ hội diễn, hiện trường vạn người xem lễ. Kéo cờ nghi thức sau khi kết thúc, một đám khí phách hung hái, sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi nên diện đi tới." rộng lớn đại khí, chào dân vấn chấn âm nhạc vang lên, tổng lĩnh vũ lăng không tam nhè, hướng xanh thảm không trung vứt giải lễ cầu, lấy tươi đẹp sao năm cánh pháo hoa kính chào chủ tịch, mở ra hội diễn văn trường, vũ gia thịnh thế hòa bình, lệnh người nhiệt huyết sôi chào, cả nhà vốn dị rất vây, vừa nghe mở đầu cư nhiên miêu tả vài câu bạch lộ châu, tức khắc ngáp không đánh, mặt không tẩy nha cũng không soát, cơm sáng đều không làm, đứng ở trong viện nghe báo, nhìn cả nhà mặt mày hường giữa mày rán ra, có trung vinh dự biểu tình. Bạch Lộ Châu không tự giác gởi lên khỏe miệng. Nghe được cuối cùng, cơ bản đều là miêu tả chủ tịch đối nhân dân trả giá, nhân dân đối chủ tịch cảm tạ. Đến nỗi mặt khác bộ phận, trước kia đều là mịt mờ để lộ ra một ít tha thiết kỳ vọng, tăng cường tin tưởng chờ văn tự, lần này trực tiếp vạch trần màn sân khấu, dùng tôn trọng tri thức, tôn trọng nhân tài tám chữ, ý dụ tân thời đại sóng ngầm kích động, sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Năm nay 9 tháng, Giáo dục bộ sẽ ở thủ đô triệu khai cả nước trưởng cao đẳng chiêu sinh công tác hội nghị. Hội nghị qua đi, liền có thể một lần nữa khôi phục thi đại học. Hạ! Các ngươi đều đã lên đang xem, ta còn riêng đưa báo chí lại đây cho các ngươi. Phùng Lao Thái Thái cầm báo chí đi vào tới, mặt sau đi theo một đám Lao Thái Thái. Thời trẻ đọc được cao trung, vẫn luôn biết chữ, tối hôm qua trở về lần qua lộn lại ngủ không được, nổi bật lại toàn làm hồ Lao Thái cấp đoạn. Buổi sáng vừa thấy đến báo chí, liền suốt ruột hoảng hốt ăn cơm sáng, nghị thầm hôm nay buổi sáng muốn xem TV, nàng coi như đại gia mặt đọc báo. Khẳng định có thể đoạt chút nổi bật còn có thể nhìn nhìn lại hồ lao thái rất muốn nghe lại nghẹn khuất biểu tình. Ai biết luôn luôn vãn khởi hồ lao thái, sớm như vậy liền đem cả nhà đều cấp đánh thức, ly thật xa liền nghe được đọc báo thanh, kỳ thâm thanh âm so nàng vang dội dễ nghe, mặt sau một đám người lập tức vây đi lên, nào còn có chuyện của nàng. Phùng lao thái thái trong lòng đổ khí, lại không nghĩ đi, còn tưởng cùng đại gia cùng nhau xem tivi Mắt thấy trong viện người càng ngày càng nhiều, chờ hạ khẳng định phải đối nàng liên thanh khích lệ Một đáp lời liền phải bị lôi kéo xả đông xả tây, cho tới giữa trưa đều liều không xong. Bạch Lộ Châu vội vàng hướng phòng khách đi, vọt một ly sữa mạch nhà, ăn hai khối trứng gà bánh, vừa định đứng dậy lúc đi, bà bà bưng một chén nóng hầm hập thủy nấu trứng cháng bao tiến vào. "Lộ Châu, đánh ba cái trứng gà, bỏ thêm vài muỗng đường trắng, ăn xong càng có sức lực. Đều nấu hảo, không ăn nói, bà bà ngược lại sẽ khó chịu." Bạch Lộ Châu nói thanh tạng, cầm lấy cái muỗng múc một cái như mây đó trứng trắng bao, thổi thổi cắn một ngụm. Trứng lòng đào hoàng trầm rãi lưu động, mềm hoạt nộn luận, An còn tưởng lại ăn, nhưng bụng đã bị điền no rồi, chỉ có thể buông cái muỗng, ngẩn đầu cười nói. Mẹ, ta mới vừa uống lên sữa mạnh nha, ăn trứng gà bánh, đã no rồi, dư lại chờ hạ làm kỳ thâm ăn đi, ta phải chạy nhanh đi ngồi xe. Hảo hảo, ăn không vô sẽ không ăn. Mục huyền không có miễn cưỡng, xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp quà, lộ châu, Tết Trung Thu sắp tới rồi, trước đêm này bánh Trung Thu mang theo. Làm người trong nhà đếm thử hương vị thế nào, ăn đến quán nói, ta lại đi mua, hôm nay ngươi một người hồi, không thể xách quá nặng, mặt khác đồ vật khiến cho kỳ thâm chủ nhật nghỉ ngơi cùng nhau đưa qua đi. Bạch lộ châu nao nao, mới phản ứng lại đây, lại quá không lâu, lại muốn ăn Tết. Cảm ơn mẹ. Lâu không trở về hương dương, lại trở về cảm thấy không khí đều là tản ra mùi hương. Ngày thương cảm thấy rất dài lộ, nay sẽ một chút đều không cảm thấy trường, cũng không cảm thấy mệt, tay trái xách theo bao tay phải xách theo bánh trung thu hợp quả, chậm gì gì hướng ra đi. Còn không có tiếng ngõ nhỏ, đã bị một đám thua chiêng gõ chống người dành trước, bạch lộ châu hướng bên cạnh nhường nhường, đám người toàn đi vào đi sau, còn không có nâng bước, liền phát hiện này đàn vô cùng náo nhiệt người hình như là hướng nhà nàng cửa đi. Bạch lộ châu vừa định tiếp tục đi phía trước đi, xưởng ra cụ trong đại viện lại lao ra từng đợt người, cũng không quay đầu lại liền hướng nhà nàng cửa hướng, mỗi người dôi trưởng cổ hướng khua chiêng gõ chống người xem. Dân dân mà đem nàng lộ đều cấp chán. Chúng ta là huyện văn hóa tuyên truyền bộ cùng huyện võ trang kế hoạch quản lý bộ diễn tới cấp ở thủ đô quảng trường bắt lấy vinh dự bạch lộ châu đồng chí đưa lên huy hiệu khen thưởng. Cảm tạ nàng cho chúng ta hương dương làm vẻ vang. Mời vào mời vào. Sáng sớm thật là làm phiền các vị. Bạch Việt Minh cười đến khỏe miệng sắp liệt đến nhị sau căn. các Thường Tuệ bưng cháng men ly cười đi ra. Vất vả vất vả. Chạy nhanh uống miếng nước đi. Không cần không nọc phiền. Ngược lại còn muốn làm phiền các ngươi đại biểu bạch lộ châu đồng chí cùng chúng ta chụp chương chiếu. Bạch lộ châu vừa nghe lời này cũng không hướng trước đấu, xoay người liền hướng trong đại viện đi. vừa lúc gặp phải nắm trương an hảo ra cửa trương an mỹ. gì? lộ châu ngươi đã trở lại. trương an mỹ lộ ra kinh hỉ tươi cười, không bao giờ là gầy chơ xương linh đinh bộ dáng, cả người rào rạt tự tin khí chất. ở hương dương không có mặc quá mức phong cách tây, vô cùng đơn giản sơ mi trắng phối hợp hat quần. bạch lộ châu lôi kéo nàng xoay người, đi, đi nhà ngươi. lộ châu tỷ. Nghe nói hôm nay có người tới cấp ngươi đưa huy hiệu, chúng ta đang muốn đi ra ngoài xem đâu. Trương An Hảo điểm chân ngoài đại viện xem, còn nghĩ ra đi xem náo nhiệt. Trương An Mỹ tú muội muội cười nói, ngươi muốn xem đại mình tinh liền ở chỗ này, còn dùng đi ra ngoài xem náo nhiệt sao. Phần 112. Đối Nga. Trương An Hảo mới phản ứng lại đây, vui sướng tiến đến Bạch Lộ Châu trước mặt, cùng nhau hướng trong nhà đi. Lộ Châu tỷ, ta ngày hôm qua ở nhà ngươi xem TV, ngươi thật là đẹp mắt, thật lợi hại. Bạch Lộ Châu cười trả lời, an hảo càng dài càng đẹp. Đại viện người đều lao ra đi xem náo nhiệt, toàn bộ hàng hiên trống trơn. Một đường đi đến Trương An Mỹ trong nhà, phát hiện Trương Thục đang ở làm cơm sáng. Gì? Lộ Châu A? Lộ Châu người đã trở lại. Trương Thục kinh hỉ không thôi, nhấc lên tạp dề xoa tay, đổ một chén nước lại đây, mau uống miếng nước, nghỉ một chút. Bạch Lộ Châu đem bao vây đặt ở trên mặt đất, cảm ơn Trương gì, ta lại đây trốn một trốn, nhà của chúng ta cửa quá náo nhiệt. Trương An Mỹ xì cười, ta nói ngươi như thế nào hướng đại viện tới, nhân ra đều vội vàng đi xem náo nhiệt, vô số người nằm mơ đều tưởng được đến khen thưởng người là chính mình, Ngươi này đường sự ngược lại chạy. Hai ngày này đã đủ náo nhiệt, lỗ thai đều mau bị xáo điếc, lại nghe đi xuống, ta không chừng tốt cái gì sợ hai đám người, cái gì xã giao sợ hai trứng. Bạch lộ châu uống lên nước miếng, phát hiện Trương An Mỹ trong nhà đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Có tân dường tân ngăn tủ. Mẹ con ba người trên người không bao giờ là không ai muốn hồi xe lam bố, cũng không phải đánh mụn và ngắn lại một đoạn quần áo, chưa an hảo trên người ăn mặc là lập tức nhất lưu hành một thời tiểu toái áo sơ mi bông, ngăn tủ thượng còn treo một cái túi cặp sách. Nhìn nhà này điều kiện trầm rãi biến hảo, bạch lộ châu thiệt tình vì các nàng cảm thấy cao hứng. Ngươi không muốn trở về liền tại đây đãi, lộ châu, vẫn luôn tưởng hảo hảo cảm ơn ngươi, vẫn luôn cũng không có gì cơ hội, giữa trưa liền tại đây ăn, ta hiện tại liền đi cung tiêu xã mua thịt mắt thấy trương thục muốn đi ra ngoài, bạch lộ châu vội vàng ngăn lại, không cần, trương gì, ta giữa chưa khẳng định phải về nhà ăn cơm, chờ cửa náo nhiệt tan đi, ta phải đi. nói như vậy nói hảo chút, kết quả cũng không ngăn lại, trương thục hứng thú ngẩng cao mà dẫn theo bao chạy. mẹ, từ từ ta. vừa nghe muốn đi cung tiêu xã, trương an hảo vội vàng đuổi theo ngẫu thân chạy, nàng gần nhất vừa lúc thiếu hai cái vở, nhìn liên tiếp chạy ra đi hai mẹ con, bạch lộ châu bất đắc dĩ cười. Ngày hôm qua bởi vì trương sưởng trưởng tuyên truyền, chúng ta toàn bộ hối nam thương trường đều sôi trào, thương trưởng quản lý trực tiếp ôm một đài tivi đặt ở lầu một phục vụ trung tâm, rất nhiều khách hàng đều tệ đến bên kia xem, ngươi vừa ra chẳng, khách hàng nhóm liền đem ngươi nhận ra tới, tất cả đều kích động đến không được. Trương An Mỹ lấy ra một mâm quỳ hạt dưa đưa tới nàng trước mặt, tiếp tục cười nói, thương trường bên ngoài trước 2 ngày đã đem ngươi muốn đi học biển quảng cáo treo lên tới, nhìn thấy nhiều như vậy khách hàng đều đang xem tivi, trí thành rất có nhãn lực thấy lập tức làm trong xưởng đưa đại phê lượng hóa lại đây, hắn quả nhiên không đoán sai, buổi tối thiên hà quậy buôn bán ngạch phiên vài lần, bạch lộ châu cắn hạt dưa, vậy các ngươi tháng này lại có thể nhiều lấy tiền lương, đúng vậy không sai, trương an mỹ cười ra tiếng, trương xưởng trưởng ngày hôm qua đặc biệt kích động, nói muốn đại biểu trong xưởng cho ngươi phát thưởng lệ, đúng rồi, ngày hôm qua rất nhiều khách hàng nghe nói ngươi ra thư, tất cả đều tới quay cướp muốn, cũng là trương xưởng trưởng nói hoạt động cùng ngày sẽ có tỷ lệ đưa thư. Mới có như vậy nhiều người tới mua đồ trang điểm, ta phỏng chừng hai ngày này hắn muốn lại đây tìm ngươi. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, khả năng liền nhà xuất bản đều phải tới tìm ta. Bạch lộ châu cười trêu trọc chính mình, bất quá này đó thư có thể đưa cho khách hàng, nhưng là không thể đối ngoại bán ra, an mỹ, kỳ thật sách này ta chính yếu là vì ngươi chuẩn bị. Trương an mỹ ngẩn ra, suy nghĩ hồi lâu hỏi, có chút cảm động hỏi, chẳng lẽ là vì đề cao ta kỹ thuật mới chuyên môn viết này đó kỹ xảo sao? Này đó kỹ xảo bằng ngươi hiện tại kỹ thuật, xem một lần liền đã hiểu, chỉ là rất nhỏ rất nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Bạch Lộ Châu trước tiên nói cũng là làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý, các ngươi tiền lương lấy đến càng cao, liền ý nghĩa các ngươi bị tệ đi nhật tử càng ngày càng gần. trương An Mỹ sắc mặt một bạch, ngày lành mới qua mấy tháng, không dám tưởng tượng mất đi công tác sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng muốn nói trong lòng một chút chuẩn bị đều không có, là không có khả năng, trong xưởng công nhân bối cảnh rắc rối phức tạp, mỗi người đều có một chút tiểu quan hệ Liên nàng cùng Bạch Trí Thành không có, Bạch Lộ Châu tuy rằng là tiểu cổ đông, nhưng cũng không để ý trong xưởng bất luận cái gì sự, càng không tham gia bất luận cái gì hội nghị. Bởi vậy này mấy tháng qua, tiền lương lấy đến lại cao, đều chỉ dám hoa một bộ phận nhỏ, sợ trong xưởng người đó mắt, tìm cái cớ liền đem bọn họ tế đi rồi. Ngắn ngủn một phút thời gian, trương An Mỹ liền đem tâm tình điều chỉnh lại đây, Lộ Châu, chúng ta đều hiểu rõ, cho nên ngày thường đều thực đua, trước kia ta còn phóng không khai. Hiện tại vì có thể nhiều bán đi chút hóa, cái gì lời hay đều nguyện ý nói, có thể nhiều kiếm một chút liền nhiều kiếm một chút, có công tác này, đã đối nhà của chúng ta sinh hoạt thay đổi phi thường lớn, thật sự đặc biệt cảm ơn ngươi. Ngươi gần nhất muốn nhiều ôn tập sơ cao trung sách giáo khoa, nhìn đến có hiệu sách bán đề thi, liền nhanh chóng đi mua trở về làm. Bạch Lộ Châu bình tĩnh nói, mặc dù các ngươi bị khai trừ rồi, cũng không cần hoảng loạn, này đó đều ở kế hoạch của ta trong vòng. Nửa năm tiêu thụ hóa trang kinh nghiệm là người cùng trí thành lớn nhất tài phú, kế tiếp, các ngươi nên đi học tập càng nhiều quản lý tri thức, mà không phải cả ngày đại ở quầy yên tâm, cho dù thất nghiệp, một tháng ít nhất 30 đồng tiền tiền lương, ta đồng dạng sẽ chia các ngươi trương An Mỹ hoàn toàn ngơ ngẩn, suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ ra, Lộ Châu, có ý tứ gì? Lại qua nửa tháng, ngươi liền minh Bạch là có ý tứ gì? Bạch Lộ Châu tiếp tục cắn hạt dưa, An Mỹ, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nhật tử hào sao? Trương An Mỹ gật gật đầu, đương nhiên hảo, đều là ít nhiều người ra tay cứu vớt, ta mới có thể thoát khỏi bóng ma, đạt được tân sinh. Cứu vớt. Cái này từ bạch lộ châu cười cười, kia đó là cứu vớt đi. An Mỹ, ngươi biết toàn Trung Quốc có bao nhiêu cái chiêu đệ lai đệ sao. Nay đó tên sau lương ủy khuất cùng bất đắc dĩ, ngươi còn nhớ rõ sao. Đương nhiên nhớ rõ. Trương An Mỹ hết hồi phát khẩn, không có người so với ta càng hiểu biết, cả đời khó có thể ngẩng đầu, cả đời khó có thể thoát khỏi bóng ma. Một tầng lại một tầng gông xiềng tròng lên ta trên người, làm ta hít thở không thông. An Mỹ, này 3 năm thời gian, lợi dụng nghỉ phép ngày, trước từ quanh thân trong thôn bắt đầu, đi nhận thức những cái đó thân thế cùng ngươi giống nhau, thậm chí so ngươi còn muốn bi thảm nữ hài, vừa mới bắt đầu ngươi khẳng định sẽ đã chịu rất nhiều bài xích, cũng sẽ thực gian khổ, yêu cầu nước chảy đá mòn nghị lực, mới có thể kiên trì thành công. Bạch Lộ Châu nghiêm túc nói, còn nhớ rõ lúc trước Lưu Anh liên chủ nhiệm nói với ngươi lời nói sao. Làm ngươi đem cảm tạ lưu trữ, làm ngươi trợ giúp càng nhiều quốc gia đáng giá yêu cầu trợ giúp người. An Mỹ, đem cá cho người con đường này gian khổ, liền ta cũng không dám tưởng tượng, ngươi muốn đi làm sao. Ta tưởng, Trương An Mỹ biểu tình kiên định, thanh âm nghẹn nào, ta nằm mơ đều tưởng. Mỗi ngày ban đêm nằm ở trên giường, đều suy nghĩ như thế nào có thể trợ giúp càng nhiều người. Lộ Châu, tuy rằng ta không biết ngươi cụ thể tính thế nào, nhưng có ngươi duy trì trợ giúp, ta liền cái gì đều không sợ. chương 87 huy hiệu. Đừng khóc. Bạch Lộ Châu móc ra khăn tay đưa qua đi, chúng ta là làm tốt sự, ta biết tâm tư của ngươi, cho nên mới có thể cho ngươi đi làm chuyện này. Đi phía trước còn phải làm chút chuẩn bị công tác, ta lần này đi thủ đô, nghe được chút tin tức, nghe nói thi đại học muốn một lần nữa mở ra, lời này ngươi cũng không thể nói cho người khác, chính mình biết là được. Thi đại học mở ra. Trương An Mỹ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thật vậy chăng? Hẳn là thật sự, dù sao ngươi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhiều ôn tập ôn tập sách giáo khoa. Bạch Lộ Châu chính mình thêm chút nước sôi đoái đi vào, muốn làm chuyện này, chỉ dựa vào một người lực lượng không thể được, ta kiến nghị ngươi thi đậu đại học sau, tổ chức một đám có tính giai cấp người, cùng đi làm chuyện này, nếu không quăng ngươi một cái tay chói gà không chặt cô nương, gặp được một ít ngang ngược thôn dân, căn bản bó tay không biện pháp, thậm chí còn sẽ có nhất định tiềm tàng nguy hiểm. Nhắc tới việc này, còn phải tìm cái sư phó giáo ngươi học một ít phòng thân thuật, tóm lại, muốn làm sự đến trước bảo vệ tốt chính mình, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Cần thiết ở bảo đảm chính mình an toàn tiền đề hạ, lại đi trợ giúp người khác. Đây là khẳng định, ta minh bạch. Trương An Mỹ do dự nói, Lộ Châu, ta muốn hỏi một câu, chẳng lẽ ta liền đến trong thôn mặt giáo các nàng hóa trang sao? Liên tính giáo xong rồi, các nàng có thể làm cái gì? Nếu liền nàng cùng bạch trí thành công tác đều giữ không nổi nói, giáo như vậy nhiều người hóa trang, giống như cũng không có gì thực tế tác dụng. Không cần ở trong thôn giáo, người học hóa trang lâu như vậy. Nửa năm về sau mới có thể làm mỗi một vị khách hàng vừa lòng, này liền ý nghĩa muốn học thành kỹ thuật, ít nhất muốn nửa năm thời gian. Bạch lộ châu bông cái ly, ta nói chính là cho ngươi 3 năm thời gian, nhưng cũng không phải nói 3 năm về sau mới có thể làm những việc này. Nếu ngươi có thể ở một năm trong vòng thậm chí nửa năm trong vòng mang ra một nhóm người đến Giang Đồng tới, ta sẽ vì các ngươi cung cấp nơi sân, ngươi đem các nàng thống nhất tập trung học tập. Nhóm đầu tiên học tập hoàn thành, lấy ra thích hợp đường lão sư người, ta sẽ phó này nhóm người tiền lương. Như vậy ngươi liền có giúp đỡ, ngươi lại cùng này nhóm người đi chợ giúp càng nhiều người, tính tính toán 1 2 năm thời gian là mớn, chờ mấy năm nay qua đi, ngươi liền không cần lo lắng các nàng học ra tới sau có thể hay không kiếm tiền. Bạch Lộ Châu nói đến tuy rằng nhiều, mỗi một chữ lại đều là trọng điểm, ngắn gọn sáng tỏ, Trương An Mỹ nghe xuống dưới cũng không hồ đồ, ngược lại từ giữa được đến rất nhiều ngoại giới không xuất hiện tin tức. Nhưng nàng không có mở miệng hỏi, Lộ Châu đều có thể đi Thừa Thiên môn đương tổng lĩnh vũ, tiếp xúc lại là tổng chính trị bộ người. Lại nói người trưởng phu gia đều là có thể tiếp xúc đến quốc gia đại sự người, khẳng định có rất nhiều bên trong nhân tài biết đến tin tức. Lộ Châu nói ra nàng liền nghe, không nói ra tới liền không đi hỏi nhiều. Như vậy tưởng tượng, Trương An Mỹ có càng cường tin tưởng, cảm xúc hơi hơi mênh ngông. Lộ Châu, ta nghe người, ta thường xuyên lấy thư ra tới xem, một chút đều không xa lạ, kế tiếp ta sẽ đi chú ý các hiệu sách thi đại học để thi tham khảo, vì thi đại học làm chuẩn bị. Lại vội cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân, Bạch Lộ Châu phòng trừng trong huyện tới người đã đi rồi, xách lên bên cạnh túi du lịch, ta đi về trước, này mấy tháng nhiều nỗ lực, thực sự có biến cố cũng đến chờ đến cuối năm phân xong tiền lúc sau. Trương An Mỹ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cũng biết Lộ Châu khó được trở về, khẳng định sẽ không lưu lại ăn cơm, liền không có lại nói một đống khách khí lời nói chậm trễ thời gian, ngươi cũng là, vô luận như thế nào vội, đều phải chú ý thân thể. Bạch Lộ Châu phất phắt tay, làm nàng không cần đường xoay người rời đi, túi đầu đi ra hàng hiên, không bị người phát hiện, nhưng mà lầu một trong viện ngồi đầy lão nhân, mặt khác có rất nhiều trước phố sau phố lại đây xem náo nhiệt người, đang đứng ở viện môn khẩu nói chuyện phiếm không có đi, cuối cùng vẫn là bị vây quanh. Một phen kích động thét chói tai, các loại khen che trời lấp đất mà đến. Bạch lộ châu không ngừng đối với các trưởng bối cười nói tạ, trả lời từng đống vấn đề, trong lòng cảm giác sâu sắc thất sắc, hẳn là lại chờ một lát lại đi ra tới. Rốt cuộc trong nhà cha mẹ nghe được cẩm ý thanh. Chạy tới giải cứu nàng. Một đường đi trở về trong nhà, đóng lại đại môn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sớm đã đoán trước đến hoạt động qua đi, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, cũng biết này gần mới qua một nửa, nhưng ứng phó lên xác thật có điểm mệt. Lại nói cả ngày bị người như vậy khen, nếu không có đời trước thành thục, nói không chừng tầm còn sẽ đi theo bay lên. Khuê nữ, có đói bụng không? Có mệt hay không? Dưa hấu ăn không ăn? Quả lê ăn không ăn? Ba cho ngươi ép thành mới mẻ nước trái cây uống? Vừa vào cửa, phụ thân các loại ân cần, liền kém đem nàng bế lên tới, phùng ở lòng bàn tay ước lượng một tước lượng. Lộ châu uống sữa mạch nha, người thích nhất uống sữa mạch nha, không đúng, người hiện tại thích uống trà xanh, người ba buổi sáng mới vừa phao trà xanh, vừa lúc có thể uống, làm hắn đảo đến trong chén. Lao thái thái trong can cũng ở bận trước bận sau quan tâm. Mẫu thân tự mình phao một ly trà, dùng hai cái chén đảo tới đảo đi lánh lạnh, lại đảo đến cái ly đoan lại đây, người ba tử sa hồ trà là vừa phao. Năng thật sự, uống trước cái này. Bạch Lộ Châu thổi quạt điện, uống trà xuân trà xanh, về đến nhà cả người nhẹ nhàng, đang muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại vang lên. Thích nhất tiếp điện thoại Lao Thái Thái, vội vàng đi qua, tiếp lên chưa nói hai câu, liền nghe được nàng Liên thanh nói, ai ai ai, ở nhà ở nhà, Lộ Châu ở nhà đâu. Bạch Lộ Châu quay đầu, nhìn Lao Thái Thái chỉ vào mịt tổ phổn, ý tứ là tìm nàng, đứng dậy đi đến trước mặt. uy, ngươi hảo, thật là Bạch Lộ Châu đồng chí sao. Quá vinh hạnh, Lộ Châu đồng chí ngươi hảo, ta là thủ đô Tam Đông xưởng phó xưởng trưởng Lý Đạt, đặc biệt mời ngươi mang theo hương dương đoàn văn công tới chúng ta xưởng biểu diễn, không biết khi nào có rảnh. Bạch Lộ Châu ngẩn ra, còn tưởng rằng sẽ là hạ kỳ thâm đến đơn vị cho nàng đánh điện thoại, liền tính không phải hạ kỳ thâm, cũng nên là trường xưởng trưởng, hệ lần, đoàn phim bên kia, như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên là diễn xuất mời. Là cái dạng này Lý xưởng trưởng, ta vừa mới về đến nhà, còn chưa tới trong đoàn báo danh. Tạm thời cũng không biết trong đoàn kế tiếp có cái gì mặt khác can bài, ta trước đem mời ghi tạc vợ thượng, phiền thoái lại đem số điện thoại nói cho ta một chút, chờ xác định xong trong đoàn hành trình lúc sau, lại cho các ngươi gửi điện trả lời nói chuyện, ngươi xem, có thể chứ? Có thể có thể, đương nhiên có thể, đây cũng là hẳn là, ta đây liền tinh chờ lộ châu đồng chí tin lành. Cúp điện thoại về sau, bạch lộ châu từ trong bao móc ra nổ kẹp úc, đem này phân mời nhớ kỹ. Còn không có viết xong, trung điện thoại liền văng lên. Ui. Ngươi hảo, xin hỏi là Bạch Lộ Châu đồng chí ra sao? Đúng vậy, ta chính là Bạch Lộ Châu. Trời ạ, ta quá may mắn, không nghĩ tới đánh đệ nhất thông điện thoại đã bị Lộ Châu đồng chí nhận được. Ngày hôm qua ngươi vừa ra chẳng, ta xem đến cả người đổ mồ hôi, này đến thật tốt quá. Ngài, là vị nào? Nga ngượng ngùng, đã quên tự giới thiệu, ta là Thượng Hải Y Y, y. Dược Nhị xưởng Hành Chính Bộ Trưởng Trác Dương, ngươi biểu diễn thật sự quá xuất sắc mời ngươi mang theo đoàn văn công thành viên lại đây trong xưởng biểu diễn chúng ta sẽ mặt khác chi trả lộ phí cơn bổ, bởi vì vừa lúc gặp nhà xưởng sáng lập 10 đầy năm giá cả phương diện này hảo nói chỉ cần các ngươi có thể tới chú chúc mừng quý xưởng 10 đầy năm ta vừa mới từ thủ đô chạy về ra diễn xuất sự tình còn cần hồi trong đoàn cùng lãnh đạo thương lượng ta trước đem các ngươi điện thoại cùng mời nhớ kỹ kế tiếp lại cùng các ngươi nói chuyện như thế nào tốt tốt hi vọng xem ở chúng ta 10 đầy năm phân thượng Lộ Châu đồng chí có thể tiếp thu mời Đinh Linh Linh Linh mới vừa ở điện thoại mặt sau viết xong ý gì rì rì dược, dược. điện thoại liền lại vang lên. Vui, ngươi hảo, nơi này là Bạch Lộ Châu gia, ta là Bạch Lộ Châu, xin hỏi vị nào? Lộ Châu đồng chí, thật là ngươi sao? Ngươi hảo ngươi hảo, ta là Thạch Bắc Sưởng thép Sưởng trưởng Chu Lai Vận, là cái dạng này, chúng ta sưởng thép chuẩn bị làm trung thu tuyệt tối, đặc biệt đặc biệt đặc biệt tưởng mời Lộ Châu đồng chí lại đây biểu diễn, chúng ta có thể ra thị trường gấp đôi giá cả, mà khác gấp đôi đường dài trợ gấp. Không biết lộ châu đồng chí mặt sau có thể hay không. Một giờ qua đi. Điện thoại còn tại vang lên, bạch lộ châu chân đều chẳng toan, tay đều viết mệt mỏi, hận không thể đem điện thoại tuyến cấp rút, nhưng vẫn cứ đến tiếp tục tiếp, tiếp tục nhớ. Rốt cuộc nàng hiện tại là hương dương đoàn văn công phụ trách ngoại tiếp hoạt động ngoại phó đoàn trưởng. Phần 113 Nói được miệng khô lưới khô, cha mẹ đều từ vừa mới bắt đầu hưng phấn, nghe được chết lặng, lao thái thái vẫn như cũ cao hứng thật sự, dọn cái cao ghế ngồi ở bên cạnh. Một bên cầm quả hường gạm, một bên nghe tiểu cháu gái giảng điện thoại. Một trang giấy đều viết xong, tiếp không biết nhiều ít cái điện thoại, Bạch Lộ Châu lần đầu tiên biết cả nước có như vậy nhiều đơn vị, ngay cả nào đó danh khi giống nhau nhãn hiệu đều có như vậy đa phân xưởng. Cuối cùng không nhận được Hạ Kỳ thâm điện thoại, ngược lại nhận được bọn họ đơn vị tổng cục điện thoại, đồng dạng là làm Hương Dương đoàn văn công qua đi biểu diễn. Bạch Việt Minh thật sự nhịn không được, đau lòng nữ nhi giọng nói, đi đến trước mặt nói, "Tới, nên nói như thế nào ta đều đã hiểu." Tiếp theo cái ta giúp ngươi tiếp, ngươi nghỉ một chút. Bạch Lộ Châu không có cự tuyệt, cúp điện thoại, đi đến một bên ngồi xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên lục mẫn mẫn kêu ly đen tuyển trà, ngày hôm qua còn đang cởi nhân ra, hôm nay giọng nói liền mau phế đi. Đánh giá thủ đô bốn người hôm nay cũng đến hồi đoàn đưa tin, quyết định giữa trưa cơm nước xong, liền đi trong đoàn tìm đoàn trưởng thương lượng cả nước người sự. Có cha mẹ hỗ trợ, Bạch Lộ Châu có thể ngồi xuyến khẩu khí. Tới rồi 10 giờ dưới tả hữu có lẽ là các đơn vị đều bắt đầu ăn cơm điện thoại dần dần an tĩnh lại cả nhà nhẹ nhàng thở ra viện thép góc trong buồn dưỡng tôm hùm bạch việt minh dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh hừ quân ca cầm bàn trải bắt đầu rửa sạch trung thu trước sau là ăn cua tốt nhất mùa mẫu thân mua rất nhiều con cua trở về trước trưng tám chỉ đem cương cắt nát ngã vào cua giấm mang sang tới làm nàng ăn trước bạch lộ châu nhất vô pháp kháng cự đó là con cua trước lột một viên đưa cho nãi nãi chính mình đi theo ăn lên không bao lâu Trước mặt chất đầy cua xác, hai chỉ con cua hạ bụng, than thở một tiếng, sảng a, Mãn huyết xuống lại, lao thái thái lấy chiếc đuôi chọn lại cua, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn nàng một cái, ăn đến thật mau, trở lại cha mẹ bên người, rốt cuộc là vô cùng nhẹ nhàng, đi trở về phòng, lấy khăn lông phủi phủi trên người không tồn tại hôi, tiếp theo liền hướng trên giường một đảo, ngáp một cái, tiến vào một tường, mơ mơ màng màng chung, nghe được cha mẹ hạ giọng đối thoại, ngủ, ngủ, quần áo cũng chưa đổi khẳng định mệt muốn chết rồi. Kia đừng xào nàng, đem cơm lưu chữ là được, làm nàng tiếp tục ngủ. Môn bị nhẹ nhàng đóng lại, bên thay truyền đến ve tiếng kêu, Bạch Lộ Châu trong lúc ngủ mơ gợi lên khoe miệng, cả người bị ấm áp kiên định bao vây, thực mau lâm vào ngủ say. Ngủ chưa sâu, cứ xe đạp đi vào trong đoàn. Vốn định dựa theo thường lưu tới thói quen, trực tiếp đem xe kỵ đến hậu viện dừng xe đều, kết quả vừa mới quay đến cổng lớn, liền nhìn đến Chu đại gia nhón chân mong chờ nhìn xung quanh, vừa thấy đến nàng xuất hiện, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, hướng về phía bên trong hô, tiểu bạch đã trở lại. bạch lộ châu đẩy xe hướng trong đi, đang muốn cùng chu đại gia chào hỏi, liền nhìn đến một đám người vẫy ra, học nàng lăng không nhảy hướng bầu trời đánh pháo hoa, bằng không liền trực tiếp xuống tới, đem pháo hoa hướng nàng trên đồi phun. tránh còn không kịp, toàn thân đều bị vẩy đầy giấy mảnh nhỏ, trước mắt đều thấy không rõ lắm rốt cuộc có người nào ra tới. đại quang vinh đã về rồi, đại múa dẫn đầu đã về rồi. hoan nên, hoan nên nhiệt liệt hoan nên. Hoan nghênh đại quang vinh về đơn vị. Lộ Châu, ngươi thật sự quá tuyệt vời, rõ ràng là đi làm hình tượng thiết kế, kết quả mang theo toàn bộ quân khu đứng ở đệ nhất bài đi, trang đoàn trưởng văn phòng điện thoại từ ngày hôm qua vẫn luôn vang cho tới hôm nay buổi chiều, đều mau bị đánh bạo. Ta nghe nói hôm nay buổi sáng, quân khu đã toàn quân thông báo khen ngợi, thị văn hóa cục đều đưa khen thưởng lại đây. Đúng rồi đúng rồi, ta nghe đoàn trưởng nói, quân khu cảm thấy chúng ta là chân chính hắc mã, còn có rất nhiều đáng giá khai quật mới có thể lại muốn đem tân tên vợ kịch giao cho chúng ta. Bạch Đoàn trưởng nha Bạch Đoàn trưởng, ngươi thật nhưu nha ngươi thật nhưu, mang theo. Gì? Hướng Dương cùng mẫn mẫn các nàng đâu? Như thế nào liền ngươi một người? Ai đúng vậy? Lộ Châu, như thế nào liền ngươi một người trở về, còn cưỡi xe đạp. Khen đến một nửa, Vũ Đạo các diễn viên mới phát hiện chỉ có Bạch Lộ Châu độc thân một người. Như thế nào? Nguyên lai like các ngươi không phải riêng tới hoan nên ta. Bạch Lộ Châu một tay đỡ xe, Một cái tay khác chống đỡ trên đầu đủ mọi màu sắc pháo hoa, ta cùng ngày biểu diễn xong liền hồi giang đồng, bọn họ muốn cùng tổng chính người cùng nhau ăn khánh công yến, hẳn là chiều nay trở về mới đúng. Đúng rồi, chính là thu được tin tức nói hôm nay trở về, chúng ta riêng chuẩn bị rất nhiều pháo hoa nghênh đón các ngươi. Xong rồi xong rồi, pháo hoa toàn cấp thả, chờ bọn họ trở về, một chi cũng chưa. Vậy phải làm sao bây giờ, mau tới mau tới, toàn bộ đều nhặt lên tới phủng, chờ một chút chân chính thuần tay động giải đi. Nhìn một đám đồng sự ngồi sổm ngầm nhặt toái trang giấy, bạch lộ châu vui sướng khi người gặp hoa cười. Mới vừa cười không hai tiếng, liền nghe được mặt sau truyền đến vui cười, như thế nào? Riêng cấp chúng ta chuẩn bị pháo hoa lộ. Nay nhiều ngượng ngủng, còn không phải là đi thừa thiên môn quảng trường nhảy cái vũ sao. Nghe được ông Nhược Hân nói xong, lục mẫn mẫn lập tức tiếp thượng, chính là nha, các ngươi cũng quá long trọng, chúng ta còn không phải là đứng ở để nhất bài nhảy cái mở màn vũ sao, còn không phải là đạt được tốt nhất tiết mục sao còn không phải là đạt được nhất triệu giữa sân ngoại hoang nên biểu diễn tiểu tổ sao, còn không phải là lời nói còn chưa nói xong, một đám chính ngồi sổm trên mặt đất nhặt pháo hoa vũ đạo các diễn viên nhịn không nổi, đàn phấn dựng lên, đem trong tay toái trang giấy hướng về phía hai người tạm qua đi. Tiếng thét chói tai tức khắc vang lên. Các ngươi không nói võ đức, chơi xấu nha hảo hảo nói chuyện khi không cho phép nhúc nhích tay. Trời xanh a nào có như vậy nên đón người, nói thật cũng đến bị đánh, phi phi phi, hôi đều giải ta trong miệng. Ông Nhược Hân cùng Lục Mẫn Mẫn cười duyên chạy trốn, mặt sau đi theo một đống vũ đạo diễn viên điên cuồng đuổi theo. Bạch Lộ Châu đặng xe đạp nhân cơ hội thoát đi hiện trường, dư lại hai cái rõ ràng không nói chuyện lại tao dương hướng Dương cùng hứa Thanh Hồng. Một phen làm ở Mỹ, cuối cùng là Bạch Lộ Châu bị hoàn mỹ ninh đón, pháo hoa tất cả đều bị nàng tiếp nhận rồi, lại tránh né quá toàn đoàn người truy kích, an toàn tiến vào Đoàn Văn Công đại lâu. Phòng hóa trang ngồi không dưới nhiều người như vậy, toàn thể đoàn viên đều tụ ở đại trong phòng luyện tập nói chuyện thiếm. Trước kia chưa từng có cảm thấy lục mẫn mẫn như vậy quan trọng quá, có nàng ở, đem thủ đô phát sinh nhiều lần biến chuyển, cuối cùng nàng như thế nào lên làm múa dẫn đầu, quân khu lại như thế nào dịch đến đệ nhất bài, nói được là rung động đến tâm can, mạo hiểm ly kỳ, một đám người nghe như si như say, nhiệt huyết sôi trào. Không ai ghét bỏ lục mẫn mẫn nói nhiều, thậm chí cầu nàng lặp lại lần nữa. Bạch lộ châu uống lười hơi la hán quả cúc hoa hôn thành trà, nhuận giọng nói, hoàn toàn không cần mở miệng, trong lòng cảm thấy, mẫn mẫn này tài ăn nói thật tốt nha. Về sau ai nói Mận Mẫn là nói nhảm, nàng liền với ai cướp. Tiến vào nửa giờ, cách thật xa, nghe được Trang Đoàn trưởng văn phòng điện thoại một tiếng tiếp một tiếng vang, năm người đến bây giờ cũng chưa có thể nhìn thấy lãnh đạo, hội báo tình huống. Lại qua nửa giờ tả hữu, Lục Mận Mẫn nói được miệng khô lưỡi khô, đứng dậy đi pha trà khi, Trang Đoàn trưởng tươi cười đầy mặt xuất hiện ở đại phòng luyện tập cửa. Hai lời chưa nói, liều mạng đối với các nàng phòng lên trưởng, mặt khác vũ đạo diễn viên thấy Đoàn trưởng hành động, thu hồi vui cười đứng gắn đi theo chụp khởi tay tới, trừ bỏ hâm mộ ở ngoài, phát ra từ nội tâm bội phủ. Lúc này đây không người nói chuyện, vỗ tay kéo dài không thôi. Một tia cảm động tràn ngập ở bạch lộ châu đám người trong lòng, lại một lần cảm giác được tập thể vinh dự. Một lát sau, mỗi người lòng bàn tay đều chụp đến đỏ bừng khi, trang đoàn trưởng giơ tay ý bảo đại gia an tĩnh lại, đi đến trước gương mặt, hướng về phía năm người kính quân lễ. Bạch lộ châu vội vàng nghiêm, cùng mặt khác bốn người cùng nhau, giơ tay phong đến trên trán, hồi lấy tiêu chuẩn quân lễ. Tay buông xuống khi, trang đoàn trưởng lại lần nữa cười khai: "Các ngươi quá tuyệt vời, các ngươi thật sự đều quá tuyệt vời, chẳng những vì Hương Dương đoàn văn công tranh đến vinh quang, còn vì toàn bộ quân khu tranh đến vinh quang, đồng thời cũng vì tổng chính tranh đến vinh quang. Từ đêm qua đến bây giờ, ta nhận được tổng chính cùng tám đại quân khu 100 nhiều vị đoàn văn công đoàn trưởng cảm tạ điện thoại." Vũ đạo các diễn viên cầm lòng không đầu oa một tiếng, trong nháy mắt ngược trướng đến đặc biệt mãn, nhịn không được cảm xúc mênh ngông. Bạch Lộ Châu hoán hai khẩu khí, là ra ngoài ý muốn. Đương nhiên muốn tận lớn nhất nỗ lực đi tranh thủ hoàn thành. Trang Phủ Dung nhìn càng ngày càng làm chính mình thích đến không được đoàn viên, mãn nhàn ý cười nói, cơ hội là để lại cho chuẩn bị người, ta tin tưởng ngươi vẫn luôn ở chuẩn bị. Muốn nói hoàn toàn không nghĩ tới, là không có khả năng, muốn nói hoàn toàn không có tư tâm, cũng là không có khả năng. Làm buôn bán là bức mà không được, nếu là không bị cốt chuyện trói buộc, không phải cái gì ngọt văn nữ chủ đối chiếu tổ, nàng đương nhiên là tận này có khả năng ở vũ đạo kiếp sống phát quang phát lượng làm ra kết hôn quyết định sau, sai thất biểu diễn chưa từng hối hận, nhưng nếu trên đường có cơ hội, tự nhiên là muốn nỗ lực tranh thủ, làm được hoàn mỹ mới sẽ không tiếc nuối không sớm làm chuẩn bị. Chỉ cần cho ngươi cơ hội, ngươi là có thể làm được hoàn mỹ nhất, làm người cảm thấy kinh hỉ, điểm này ta so với ai khác đều tràn đầy cảm xúc. Trang đoàn trưởng cười nói, quân khu thông báo, bạch lộ châu, hướng dương, lục mẫn mẫn, Hứa thanh hồng, uông ngược hân, năm vị đồng chí ở thừa thiên môn văn nghệ hội diễn trung làm ra sông ra cống hiến. Người khen vì ưu tú đoàn viên ở này sở nhậm chức vụ biên chế quân hàm trong phạm vi tấn chức một bậc quân hàm đồng thời mỗi người nhiều khen thưởng một tháng tiền lương mọi người còn không có bắt đầu hâm mộ lại nghe trang đoàn trưởng tiếp tục nói còn có thị văn hóa cục khen thưởng các ngươi mỗi người hai tháng tiền lương trong đoàn khen thưởng các ngươi mỗi người một tháng tiền lương hoa này tính toán xuống dưới có 100 nhiều khối quan trọng nhất chính là ngợi khen quân khu bình ưu tú đoàn viên ra quan trọng nhất rõ ràng là đề ra quân hàm Về sau mỗi tháng đều có thể nhiều lấy tiền lương. Đang lúc mặt sau bắt đầu nghị luận thời điểm, trang đoàn trưởng sắc mặt chưa bao giờ từng có hư phấn, hơi kích động nói. Mặt khác, Bạch Lộ Châu đồng chí, bởi vì ở văn nghệ hội diễn chung làm ra quan trọng cống hiến cùng ảnh hưởng, từ Châu quyến quân khu phê chuẩn, vinh lập tam đảng công vinh dự huy hiệu. Trường 88 Tứ muội. Hoa Các đồng sự phát ra tiếng hoan hô, hướng tới Bạch Lộ Châu vây quanh lại đây, mỗi người đều so nàng bản nhân còn muốn kích động. Tam đảng công a. Tiến đoàn lâu như vậy còn trước nay chưa thấy qua ai đạt được quá quân công chương đâu. Bạch Phó đoàn trưởng, Ngưu A, ta nhớ rõ muốn 10 năm trước, có một vị nam diễn viên đi chiến khu biểu diễn, vừa vặn gặp gỡ lịch tập, là bởi vì ở trong chiến tranh cứu người, cho nên mới bắt lấy tam đảng công. Chu Tử Dương, ta biết đến, hắn lợi hại là lợi hại ở học quá võ thuật, không phải lấy biểu diễn bắt lấy vinh dự huy hiệu. Đúng đúng, muốn nói biểu diễn nói, Lộ Châu xác thật là chúng ta đoàn cái thứ nhất bắt lấy tam đảng công vũ đạo diễn viên. Hào hâm mộ à, Lộ Châu, chờ ngươi huy hiệu bắt được, nhất định phải cho ta mượn cầm, còn muốn mượn ngươi cam mê ra chụp chương chiếu. Ta cũng muốn. Vinh dự giấy chứng nhận cùng huy hiệu đều làm ta lấy một chút chụp ảnh, ta đời này là không trông cậy vào lạc. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Quân công trương sự đã sớm bị dai mộng treo ở ngoài miệng nói rất nhiều lần, thật bắt lấy sau, toàn đoàn đều kích động mà không được, Bạch Lộ Châu ngược lại thực bình tĩnh, chỉ là hơi hơi sốc khỏe miệng, tim đập hơi hơi ra tốc hoàn toàn không thể cùng mới vừa biết được có cơ hội tham tuyển thời khắc đó so sánh với. Có lẽ, đây là trọng ở quá trình, mà không phải kết quả. Chờ đến các đồng sự cảm xúc hơi chút bình tĩnh trở lại sau, Bạch Lộ Châu lấy ra nổ tẹp ú, đoàn trưởng, ta hôm nay buổi sáng về đến nhà, tiếp không đếm được mời điện thoại, trừ bỏ thủ đô, rất nhiều đều đến từ nơi khác, tưởng mời chúng ta qua đi biểu diễn, có nói lộ phí cơ bổ, diễn xuất phí tất cả đều phiên bội, còn có nói đến tôi lại trên xe chậm trễ thời gian cũng làm theo tính tiền lương. Đại phòng luyện tập nháy mắt an tính lại, mỗi người đôi mắt tất cả đều sáng lên tới. Trong khoảng thời gian này tới nay, đại gia thường xuyên đi đoàn phim đương diễn viên quần chúng khiêu vũ, tuy rằng có chút đoàn phim không có cổ phùng đạo diễn cấp cao, nhưng tính xuống dưới mỗi người thấp nhất cũng có thể lấy 5 đồng tiền. Thấp hơn 5 đồng tiền một người, Bạch Lộ Châu đều đẩy, nói quá tiện nghi nói, không đáng giá lãng phí đại gia luyện tập thời gian. Hiện tại nếu là trên xe cũng có thể lấy gấp đôi tiền lương, chẳng phải là nằm ngồi mỗi ngày là có thể lấy 10 đồng tiền? mọi người mặt ngoài mặc không hề răng, trong lòng lại thiên hồi bất chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm một tờ lại một tờ nổ kẹp u, nhìn mặt trên từng điều người điện thoại, tựa như nhìn đến sổ tiết kiệm thượng con số, cuối cùng càng thấu càng gần, đem trang đoàn trưởng quang đều cấp chán, trang phủ dung bất đắc dĩ ngẩng đầu nói, còn có để ta nhìn, đoàn viên nhóm nháy mắt đồng thời sau này lui, tránh ra một chỉnh phiến cửa sổ, làm đoàn trưởng xem cái rõ ràng, trang phủ dung lúc này mới cúi đầu tiếp tục xem, một cái một cái xem đến nghiêm túc cẩn thận khỏe miệng đi theo càng con càng cao, chờ đem cuối cùng một cái sau khi xem xong, đem nổ thẻ phục còn đến bạch lộ châu trong tay, cười nói. Cuối năm phía trước, quân khu bên kia là sẽ không có an ủi diễn xuất, trong khoảng thời gian này, ngươi đều có thể tự do an bài, tới rồi thắng chạp, phải đem thời gian không ra tới. Phần 114 Thần công không thể rơi xuống, trong đoàn gần nhất tân tên vợ nhiều, các người đi ra ngoài diễn xuất, coi như làm là hiện trường rèn luyện. Giọng nói rơi xuống, Trong phòng luyện tập lại lần nữa vang lên vang rội tiếng hoan hô, so với phía trước còn muốn phát ra từ nội tâm, rốt cuộc liên quan đến đến đại gia ích lợi. Còn có, trang đoàn trưởng chờ đại gia Toàn An tĩnh lại sau, nghiêm túc nói, tin tưởng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, có thể nhận được nhiều như vậy diễn xuất, đều là bởi vì lộ châu thượng TV, thượng báo chí, biểu diễn đến đặc biệt xuất sắc, cho nên, nếu là đi nơi khác diễn xuất, trong đoàn thu 25%, các ngươi lấy 50%, dư lại 25%, Liền giao cho Lộ Châu, có ý kiến sao? Bạch Lộ Châu vội vàng xua tay, không cần hai chữ mới vừa nói ra, đã bị toàn đoàn người không có hoàn toàn cái qua đi. Hẳn là, nếu là không có Lộ Châu, chúng ta nào có cơ hội đi ra ngoài diễn xuất, càng miễn bản mỗi ngày có thể lấy 5 đồng tiền. Liền tinh phân, chúng ta vẫn như cũ chiếm một nửa, nghe thành phố ca vũ đoàn tiểu tỷ muội nói, các nàng đều chỉ có thể lấy 30 phần trăm lý, còn không giống chúng ta giống nhau trong suốt, không biết rốt cuộc bị đè ép nhiều ít. Ta duy trì lộ châu lấy, ha ha ha, nói câu ích kỷ nói, lộ châu lấy đến nhiều, khẳng định là tuyển lời nhất đơn vị. Nói vậy, chúng ta chẳng những không có khả năng thiếu, khả năng phi dụng còn sẽ hướng lên trên thêm. Người cũng thật cơ linh, người lộ châu kém ngươi chút tiền ấy. Người sợ là đã quên tiểu phú bà danh hiệu đi. Ha ha ha, mặc kệ, mỗi lại tiểu cũng là thịt, dù sao chính là một cái ý tứ, duy trì lộ châu lấy. Thật không cần. Dũng tâm giúp trong đoàn, đều là ở còn đời trước lão đoàn trưởng hảo làm nàng có thể thiếu điểm áp lực, nhiều chú ý thân thể. Trước nay cũng chưa nghĩ tới rút ra trong đoàn diễn xuất phí, bạch lộ châu liên tục xua tay, vẫn là dựa theo trước kia giống nhau tỷ lệ thì tốt rồi, ta không cần lấy lộ châu. Đoàn viên nhóm tính cách ngươi phần lớn hiểu biết, ta tin tưởng ngươi khẳng định là cảm thấy đều cũng không tệ lắm, mới có thể dụng tâm giúp trong đoàn. Trang phủ dung ôn nhu cười, loại này diễn xuất chính là ở dưới ngươi quang, mọi người đều không phải tri ân không báo cái loại này người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có áp lực. Kiếm tiền sau mỗi tháng khả năng còn phải hao hết tâm tư suy nghĩ đưa người cái gì lễ vật, ngược lại không bằng ngươi trực tiếp ấn tỷ lệ lấy tiền, mọi người vui vui vẻ vẻ, không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Vũ đạo các diễn viên bị chọc chúng trong lòng điểm, mỗi người gật đầu như gà con mổ thóc. đích đích sát sắc là dính lộ châu quang, nhân gia có bản lĩnh đi ra ngoài làm buôn bán, mỗi nửa năm còn đưa cho trong đoàn mỗi người một bộ đồ trang điểm, thiên hạ cũng không phải là cái gì hàng rẻ tiền, cũng không phải mấy tháng trước tiểu thẻ bài, toàn bộ quân khu mấy đại điện ảnh, xưởng đoàn phim đều ở trả tiền mua. Nghe nói có người bên ngoài tới rồi thủ đô, đều còn sẽ riêng chạy đến giang đồng mua một bộ. Càng đừng nói hiện tại tiền cảnh một mảnh rất tốt đoàn văn công, tuy nói là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả, nhưng muốn nói lớn nhất công thần, tất nhiên phi lộ châu mạc trước. Mọi người đều đem những việc này ghi tạc trong lòng, ngày thường ở công tác sinh hoạt có thể giúp đỡ một ít. Hiện tại có cơ hội làm đại gia trong lòng đều thoải mái, còn có thể làm lộ châu cũng có tiền lời cớ sao mà không làm? quả thực là không thể tốt hơn. Bạch Lộ Châu đồng dạng nhân đoàn trưởng nói ngơ ngẩn, chỉ là một mặt báo ân, không cầu hồi báo, trái lại tưởng, sắc thật bỏ qua đại gia tâm tình, cũng sắc thật giống đoàn trưởng nói giống nhau, nếu không phải này đó đồng sự người đều thực hảo, đại gia ở Trung Phi thường vui sướng, nàng lại như thế nào sẽ nguyện ý vẫn luôn hỗ trợ. Nếu đoàn viên nhóm đều thực hảo, tự nhiên liền không khả năng đúng lý hợp tình tiếp thu nàng hảo. Nghĩ thông suốt điểm này, đông nhiên lại ý thức được, Vì cái gì càng ngày càng cảm thấy ở trong đoàn đợi thực thoải mái, người khác thăng quan đều sẽ cùng với tính hai mặt nguồn ngữ động tác nhỏ. Tổng muốn thích hứng một đoạn thời gian, đắc tội một phiếu nhân tài có thể ngồi ổn vị trí, mà nàng lại trước nay không có gặp được này đó suốt ruột sự. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng không phải cái gì tính cách hoàn mỹ người, có thói ở sạch, đến chỗ nào đều yêu cầu sạch sẽ, có đôi khi luyện tập nhập ma, còn sẽ theo bản năng yêu cầu người khác cùng nàng giống nhau nỗ lực, những người này chẳng lẽ liền đều không có ý kiến sao. Đương nhiên không có khả năng, chẳng qua là vì nàng mang cho đại gia ít lợi, làm đoàn viên nhóm đều đem phản đối ý kiến đều nuốt xuống đi, cho nàng tạo thuận lợi thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, có một số việc thượng, khả năng chính mình đã vô ý thức làm ra không ít hiệp thân báo đáp hành vi. Loại này hành vi kích thích đại gia nỗ lực công tác, có thể tiếp thu, nhưng nếu là bởi vì cá nhân thói quen, tư nhân hành vi đi hiệp thân báo đáp, có lẽ người khác sẽ không cảm thấy thế nào, có lẽ người khác là tự nguyện, nhưng vô luận như thế nào đều là nàng không tiếp thu được sự. Hảo, ta đây liền tiếp nhận rồi. Bạch Lộ Châu không nhắc tới việc này, liền tính trắng ra nói ra, đại gia cũng sẽ không tha ở bên ngoài nói, nói không chừng còn sẽ biến khéo thành vụng làm đại gia nghĩ nhiều. Loại chuyện này tóm lại vẫn là chính mình nhiều chú ý chút. Nghe được nàng đồng ý, mọi người lộ ra tươi cười, sôi nổi thò qua tới, muốn nhìn một chút nổ tẻ phục thượng viết này đó công ty mời, lại có cái gì hảo ngoạn địa phương, là mọi người đều muốn đi, có thể nương diễn xuất cơ hội, đi tham quan tham quan danh kiến trúc. Lại ở địa phương Lữ Du lịch, ha ha tiệm cơm quốc doanh đặc sắc đồ ăn. Bởi vì đi thủ đô Tập Hấn, Diêm Đại Ngư liền không có đúng hạn lại đây lanh tiền lương, thẳng đến làm bạch trí thành tiện thể nhắn trở về, mới lại đây lấy tiền. Máy kéo thanh âm ở ngõi nhỏ từ xa đến gần, thẳng đến đình chỉ. Bạch Lộ Châu lượng lạnh trà, đám người vừa vào cửa liền đưa qua đi, Đại Ngư ca, thiên nhiệt một đường vất vả. Lộ Châu mội tử đường khách khí, máy kéo khai đến mau một đường thổi phong, không ra mồ hôi. Diêm đại ngưu đem trên đầu mũ dơm hái xuống, tóc ép tới có điểm bẹp, tiếp nhận chén trà uống lên hai khẩu, giữa mày giãn ra nói, ai nha, lộ châu mụ tử, này nhất định là hảo lá trà đi, ta quăng ngưu uống đều có thể uống ra tới bất đồng, thật hương. Đại ngưu ca cảm thấy hảo, chờ uống xong lại giúp ngươi tiếp theo phao. Bạch lộ châu lấy ra phong thư, nơi này là ngươi cùng tẩu tử tiền lương, ông chàng gần nhất yêu cầu chọn mua cái gì, ngươi viết chương đơn tử nói cho ta. Ta đây liền nhận lấy. Diêm Đại Ngưu đem phong thư cuốn lên tới nhét vào áo chế túi, không có gì muốn mua, hoa loại đều giải, cây hoa quế cũng đều mua được, ngày thường chỉ cần chuẩn bị dược, còn dư lại hơn 20 đồng tiền, đủ dùng. Ông chàng đang ở đào tạo nhóm đầu tiên thùng nuôi ông, phải đợi đầu xuân sau nhìn xem mật tỷ thế nào. Bạch Lộ Châu cười gật đầu, ông chàng có người cùng tẩu tử, ta yên tâm thật sự, tóm lại có cái gì yêu cầu, trước tiên cùng ta nói, không nên tỉnh địa phương không cần tỉnh. Non nửa năm thời gian, nhìn ra Diêm Đại Ngư người này. Thông minh lại hàm hậu, hàm hậu lại có tâm nhãn, có tâm nhãn lại không chơi tâm nhãn, là cái chân thật thành tính tình, bởi vậy, rất nhiều chuyện không cần lại đối hắn nói năng thận trọng, tả hữu thử. Ai, tốt. Diêm đại ngưu bưng lên cái ly, lần này chậm rãi nhấp hai khẩu, lộ châu mội tử, hôm nay tới còn có một việc, chính là người làm ta âm thầm chú ý chi thành thân tam tỷ, gần nhất ở liêu thụ thôn. Có chút tin đồn nhảm nhí. Bạch lộ châu chuyển cái ly tay một đốn, tiếp theo dường như không có việc gì hỏi. Cái dạng gì tin đồn nhảm nhí? Diêm Đại Nưu gãi gãi đầu, giống như cùng một cái nam thanh niên trí thức có chút thật không minh bạch, người này lần trước ở nhà ta nhắc tới quá, Nhị Hoa kết hôn cùng ngày, ngươi hẳn là cũng gặp qua, chính là thái lũ đối tượng, Tống Thanh Nguyên. Bạch Lộ Châu ánh mắt hơi lóe, gật gật đầu, nhớ rõ, Đại Nưu ca có thể hay không cụ thể nói nói. Nơi này liền hai ta, không người ngoài. Hành, ta đây đã có thể nói thẳng. Diêm Đại Nưu không hề ấp a đúng, toàn bộ nói xong, nghe nói hai người hơn phân nửa đêm tổng ở rừng cây nhỏ gặp mặt tống thanh niên trí thức gần nhất còn thường xuyên cấp trí thành tam tỷ đưa cơm giúp nàng làm việc liền này đó cụ thể thuộc không là thật còn không nhất định rất có khả năng là người bắt gió bắt bóng hư cô nương già thanh danh mặt sau một đoạn lời nói hoàn toàn là hắn hỗ trợ bù liêu thụ thôn truyền đến càng thêm khó nghe nói là gặp được hai người ở rừng cây nhỏ cởi hết quần áo nói là thừa dịp ban ngày người đều xuống đất làm việc hai người trộm ở thanh niên trí thức điểm lăn giường từ từ Hắn cảm thấy không quá khả năng, cũng hiểu biết trong thôn phần lớn người, ngày thường nhàn đến hoảng, một truyền tam, lại truyền mười lô thai, liền hoàn toàn là một câu chuyện khác. Bạch Lộ Châu không lại hỏi nhiều, cười nói, đà tạ, tứ muội, nói một nửa bị đánh gãy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cửa truyền đến lâu chưa xuất hiện ở bên thai ngọt nị thanh âm. chương 89 đòi tiền, mặc dù là nữ chủ, đi ở nông thôn mỗi ngày làm việc nhà nông, làn da vẫn cứ phơi đến đen hơn phân nửa bất quá nhưng thật ra có vẻ đôi mắt rất có thần. Lão thái thái sách theo radio, chống can theo ở phía sau một đường hỏi. Trân Châu, ngươi như thế nào trở về? Không phải là ăn không hết khổ trộm đi trở về đi. đương nhiên không bạch Trân Châu tháo xuống mũ dâng khi, theo bản năng tưởng trả lời không phải, nhưng nghĩ đến lần này trở về mục đích, lập tức chuyển thành một bộ mau khóc bộ dáng. mãi mãi ta không chạy, là từ ngươi, riêng trở về xem ngươi, ngươi không biết, nơi đó quá khổ, mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè. Đều đến ngủ dâm dạ, ăn chính là quát ruột cao lương bánh, mỗi ngày sáng trưa chiều đều là dưa muối, liền đốn nóng hổi cơm đều không có, ngươi xem ta đều biến thành cái dạng gì. Lao Thái Thái nghiêm túc nhìn vài mắt, ân, là rất xấu. Bạch Trân Châu sắc mặt cứng đờ, cái gì xấu, ta là nói ngươi xem ta đều gầy thành cái dạng gì, là gầy. Lao Thái Thái gật gật đầu, là xấu. Bạch Trân Châu một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, đi ở nông thôn phía trước, trước nay không nghe được có người nói qua nàng xấu liền bởi vì mỗi ngày bạo phơi, trên mặt làn da trở nên thô ráp, nhan giá trị liền giảm xuống. Ngày hôm qua còn nghe được có người nói nàng đến Thái Lệ trước mặt kém xa, đổ cả đêm khí, mới vừa thuận một ít, liền nghe lão Thái Thái một cái kính nói nàng xấu, là ta xấu, ta xấu xa đi, mỗi ngày ở nông thôn làm việc, nào có mỗi ngày hưởng phúc người bạch, còn không phải là làn da kém một chút, chờ ta lần này mua một lọ kem bảo vệ da mạn, nếu không hai tháng là có thể biến trở về đi. Triệu Thúy Nga không phản ứng này đó. Trong can hướng phòng khách đi, mẹ ngươi mỗi ngày ở nhà từ ngươi, trở về thành không trở về nhà, như thế nào trước chạy tới bên này. Ta mới không quay về, không nghĩ nhìn đến đám kia chỉ dám đối người trong nhà hoành kẻ bất lực. Bạch Trân Châu gần nhất ở trong thôn, họ không ít mắng chửi người không mang theo chữ thô tục nói, xoay người lộ ra tươi cười, tứ muội ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi. Bạch Lộ Châu một chút đều không nghi ngờ lời này, hơn nữa nghĩ như thế nào, tưởng cái gì. Nàng đều đoán cái đại khái ra tới, tam tỷ không đi xem tam tỷ phu. hắn đối với ngươi chính là si tâm một mảnh, ngày ngày đêm đêm đều ở nhớ mong ngươi, liền mong ngươi sớm một chút trở về kết hôn. Giọng nói rơi xuống, Diêm Đại Ngưu dẫn đầu lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vẫn luôn cho rằng trí thành tam tỷ không có đối tượng, cho nên mới ở trong thôn cùng tống thanh niên trí thức dây dây dưa dưa, như thế nào hiện tại còn toát ra tới cái tam tỷ phu. Nghĩ đến liêu thụ thôn những cái đó đồn đãi, lại xem bạch chân châu ánh mắt lược hiện phức tạp. Ta này không cũng đúng là bởi vì tưởng hắn, mới riêng trở về nhìn xem. Bạch Trân Châu hướng ngăn tủ thượng ngắm tứ muội, ta khó được trở về, ngươi không phao ly sữa mạch nhà, lấy điểm bánh hoạch đảo trứng gà bánh chiêu đái chiêu đái ta. Ngươi là mất trí nhớ sao? Bạch Lộ Châu dọn chương ghế, làm mãi mãi ngồi xuống, chúng ta quan hệ thực hảo. Tứ muội, đều lâu như vậy, ngươi sẽ không còn ở nhớ kỹ trung dược sự đi. Ta đều nói, cùng ta một chút quan hệ đều không có, đó là trí thành viết đơn tử. Muốn trách cũng đến đi trách hắn, không thể trách ta. Bạch chân Châu đem tay hướng trên quần áo trà sát hãn, tưởng chính mình động thủ phao một ly sữa mạch nhã uống. Kết quả mới vừa đi phía trước đi một bước, đối thượng Bạch Lộ Châu lánh đảm ánh mắt sau, không tự giác dừng lại bước chân, phản ứng lại đây sau, cười nói. Lộ Châu, chúng ta từ nhỏ quan hệ tốt nhất, ai hại ngươi, ta đều không thể hại ngươi. Này không, mới vừa nhìn đến ngươi lên báo, ta lập tức liền xin nghỉ chạy về tới chúc mừng ngươi. Bạch Lộ Châu biểu tình không có bất luận cái gì thay đổi, lần này trở về mấy ngày. Cùng ngay phải đi. Mới vừa nói xong, đột nhiên ngắm đến ngăn tủ thượng TV, Bạch chân Châu nháy mắt trừng lớn hai mắt, TV. Nhà các ngươi cư nhiên liền TV đều mua. Điện thoại. Nơi này cư nhiên còn có điện thoại. Toàn bộ liếu thụ thôn đều tìm không ra một đài radio, vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến Lao Thái Thái Lấy, đã đủ kinh ngạc, không nghĩ tới vào cửa, thế nhưng lại thấy được điện thoại truyền hình. Một lòng tức khắc toan đến quên không chế ngữ khí, lộ châu, ngươi thật là vận khí tốt, gả cho hảo nhân ra, kết cái hôn cư nhiên được đến nhiều như vậy đồ vật còn đều đặt ở nhà mẹ đẻ, muốn ta nói, cưới ngươi cũng là rất xui xẻo. Ngươi như thế nào người biến xấu, nói chuyện cũng trở nên lời mở đầu không đáp sau ngữ. Triệu Thúy Nga trăng cháu gái liếc mắt một cái, lộ châu đem ra đi ô cùng tivi phóng tới nhà mẹ đẻ, đó là vì cho ta xem, sợ ta mỗi ngày đã ở nhà nhàm chán, như vậy hiếu thuận hài tử nhà ai cưới cao hứng đều không kịp, như thế nào liền xui xẻo, ngươi đừng vừa trở về liền nói hiệu nói vượng. Ngãi ngãi không trụ lại đây phía trước, cháu gái bên trong liền hướng về Lộ Châu, này cũng không biết ở bao lâu, khẳng định càng đến hướng về nàng. Bởi vậy, Bạch Trân Châu nghe được lời này không có ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn thời gian, đã mau đến giữa trưa, lập tức cũng không hề cố thèm ăn, đến chạy nhanh lộng điểm tiền đi mới là chính sự. Chuyển xem một vòng, suy xét đến Bạch Lộ Châu không lớn sẽ lấy tiền cho nàng. Liên đem chủ ý đánh tới Lao Thái Thái trên người, "Mạn mạn, radio cùng TV đều là một loại đồ vật, kỳ thật ngươi xem một cái là được." Triệu Thúy Nga sốc sốc mí mắt, "Sao? Ta liền vui nghe hai cái, vì các ngươi già khổ cả đời, hiện tại Lao Thái Thái ta cuối cùng có thể quá thượng thoải mái nhất tử, ta liền vui nghe một cái xem một cái, lại không phải ngươi mua, ai cần ngươi lo." Bạch Lộ Châu thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Lao Thái Thái không hề lo lắng bên kia sau, quả thực chính là đạt được một loại khác trọng sinh Lao Thái Thái." mãi mãi ta chính là từ ngươi muốn mang một kiện vật kỷ niệm đi, ngươi đều tưởng chạy đi đâu? Bạch chân châu đi qua đi giúp lao thái thái từ bả vai ấn đến cánh tay, lại trái lại từ cánh tay nội sườn dán eo hướng lên trên ấn, dùng mu bàn tay đi cảm giác tiền trang ở nơi nào? Đừng hả tìm, sống nhiều năm như vậy trong bụng muôn thanh, sao có thể không biết tam cháu gái trở về rốt cuộc là đang làm gì? Triệu thúy nga từ quần trong túi móc ra bao tiền khăn tay, bạch chân châu đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Cái này, nhưng thật ra thành thực thực lòng giúp Lao Thái Thái mát xa, mãi mãi vẫn là ngươi tốt nhất, ta ở bên kia nhất tưởng ngươi. Còn không có khen xong, liền nhìn đến Lao Thái Thái đệ một khối tiền lại đây, còn thở dài nói, ngươi cùng đại ca ngươi, hiện tại là nhà chúng ta nhất không bớt lo hài tử, cấp, cầm đi mua chút trứng gà bánh mang về, đừng lại ở nông thôn lan lộn, sớm một chút trở về kết hôn, hảo hảo nhật tử bất quá, phi mỗi ngày làm. Bạch Trân Châu đem tiền tiếp nhận tới lắc lắc, ghét bỏ nói, một khối tiền đủ đang làm gì? Mãi mãi, ngươi nhiều cấp mấy trương đại đoàn kết, coi như ta tìm ngươi mượn, trở về sau nhất định trả lại ngươi. nào có đại đoàn kết, lao thái thái ta lại không tiền lương, một khối tiền đều từ kẽ răng tích con xuống dưới. Triệu Thúy Nga đem khăn tay được hảo bỏ vào túi, giữa trưa nếu không đi, ngươi nhị thúc nhị thẩm liền sẽ múc cơm trở về, hảo hảo ăn một đốn lại trở về. Trơ mắt nhìn tiền mau bị trăng lên, bạch chân châu không cam lòng, vội tay bắt lấy lao thái thái thủ đoạn, vốn dĩ tưởng chính là trực tiếp đoạt khăn tay. Nhưng bên cạnh còn ngồi hai người, chỉ có thể sửa bắt tay cổ tay, tiếp tục chầm rãi ma. mãi nói thật cho ngươi biết đi, khoảng thời gian trước Trí Thành cùng Lộ Châu kết hôn, ta không phải không tới chẳng sao. Kỳ thật không phải ta cố ý không tới, là ta ở nằm ở bệnh viện khởi không tới, phát suốt thiếu chút nữa đem đầu góc đều cháy hỏng, nhân ra hỗ trợ lót tiền thuốc men, hiện tại muốn còn cho nhân ra. Vốn tưởng rằng đường Tỷ trở về còn muốn chơi chút cái gì thủ đoạn, không nghĩ tới chỉ là trở về lộng tiền. Bạch Lộ Châu không nghĩ lại nhìn đến nàng tiếp tục ở nhà lắc lư, ra tiếng nói, nghe nói ngươi ở liêu thụ thôn nhận thức cái nam thanh niên trí thức. Bạch chân Châu biên sắc, lập tức buông ra tay nói, ngươi đánh nào nghe, là ai ở loạn khua môi múa mép, ta chính là đính hôn người, trên pháp luật cái này kêu phỉ báng. Bạch Lộ Châu hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, cười nói, ta chỉ là nói ngươi nhận thức cái nam thanh niên trí thức, lại không cụ thể nói cái nào nam thanh niên trí thức, nhân ra đến tột cùng nhai cái gì lưỡi căn tử làm ngươi giống cái chim sợ cảnh cong giống nhau hạt kích động. Người nhà quê nhàn đến hoảng, cả ngày liền ái nói ra nói vào, ta cũng là bị nói sợ. Bạch Trân Châu lại ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, nhấc lên tươi cười nói, Lộ Châu, mãi mãi không mượn, ngươi mượn điểm tiền cho ta, làm ta đem nhân ra cứu mạng tiền còn đi, chờ một kết hôn ta liền còn cho ngươi. Bạch Lộ Châu không trả lời nàng lời nói, đối trong viện người cười chào hỏi, tam tỷ phu tới, tới, vụ cẩm khang sơ tóc đốt ngược, an mặc sơ mi trắng. Càng ngày càng có sưởng cán bộ dạng, nhìn đến Bạch Chân Châu khi, mặt ngoài cười, ý cười lại vẫn như cũ không đạt tới đáy mắt, đã trở lại như thế nào không đi trước trong sưởng tìm ta. Ta đang định đi trong sưởng tìm ngươi, ngươi liền tới rồi, thật là tâm hữu linh tê. Bạch Chân Châu lộ ra ngượng ngùng tươi cười, xem đến mọi người mày nhăn lại. Là rất tâm hữu linh tê. Vu Cẩm Khang ánh mắt lạnh lùng mà, khoe miệng ngầm cười, có phải hay không biết ta thằng cán bộ, riêng trở về chúc mừng ta. Bạch Chân Châu ngẩn ra, ngay sau đó bật cười. Là là, chính là riêng trở về chúc mừng người, thang cán bộ có phải hay không tiền lương cũng trướng. Phần 115 Trướng A, đương nhiên chướng dưỡng cái tiểu ra là hoàn toàn không thành vấn đề. Vu Cẩm Khang hướng trên người nàng ngó một vòng, không tay tới. Bạch Trân Châu sửng sốt, không nghĩ tới nam nhân cư nhiên sẽ nói ra loại này lời nói, cả giận, nhân ra đều là nam nhân đưa nữ nhân lễ vật nào có nữ nhân đưa nam nhân lễ vật Vu Cẩm Khang mặt lộ vẻ thất vọng, không có hề răng, liền như vậy nhìn nàng. Sau một lúc lâu, không khí hơi hơi cứng đờ. Bạch lộ châu nâng trung trà lên, che giấu khỏe miệng ý cười, có vu cẩm khang ở, thực sự làm nàng tỉnh không ít sức lực, cho nên, ngày thường này thành tam tỷ phu nàng là kêu đến phi thường cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến vu cẩm khang là lần này trở về lớn nhất mục tiêu, tương đương với nhất phì dê béo, bạch chân châu không cấm bắt đầu rồi rắm Kỳ thật trong túi có 20 đồng tiền, là tương lai chân chính trượng phu cho nàng. Vừa mới bắt đầu xuống nông thôn, Bởi vì Vu Cẩm Khang riêng đưa nàng qua đi, còn mang theo báo chí làm toàn thôn người xem, dẫn tới sau lại trong thôn nam thanh niên trí thức đều cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, Tống Thanh Nguyên cũng không ngoại lệ. Dần dần quen thuộc sau, hai người có thể nói thượng nói mấy câu, nhưng mỗi khi nàng tưởng lại gần một bước, Tống Thanh Nguyên chẳng những không tiếp chiều, ngược lại còn sẽ sau này lui hai bước. Cũng không trách hắn, rốt cuộc mấy năm trước nếu ai cùng có đối tượng người câu kết làm vậy, tất nhiên là phải bị dân binh bắt lấy, trước mặt mọi người phê bình, hỏng rồi thanh danh không nói còn phải đưa đi lao động cải tạo. Mấy tháng qua, dùng hết các loại phương pháp cũng chưa có thể kéo gần hai người chi gian quan hệ, trong lòng vô cùng lo lắng, còn phải trơ mắt nhìn Tống Thanh Nguyên chạy tới Thái gia thôn Xung Xoe. Thằng đến gần nhất nghe nói Tống Thanh Nguyên tính toán cùng Thái Lệ đính hôn, lại không gần một bước, trợ phu liền phải thành người khác, nhà giàu số một phu nhân cũng muốn bị người khác đương, nàng lúc này mới bất cứ giá nào, nói cho hai người về sau tương lai, cùng với như thế nào có thể được đến vật khí, còn từng có mấy năm quốc gia biến hóa. Gây dựng sự nghiệp kỳ ngộ. Tống Thanh Nguyên lúc ấy nghe được nửa ngày phản ứng không kịp, xoay người liền đi rồi. Một đêm qua đi, Đỏ Ngầu đôi mắt tới tìm nàng, hỏi, "Ngươi như thế nào chứng minh những lời này đó là thật sự?" Căn cứ ký ức, nói rất nhiều hắn tư nhân bí ẩn, ngay cả cá nhân thói quen đều chuẩn xác nói ra, lúc ấy nhìn không ra hắn có tin hay không. Lại qua một ngày một đêm, Tống Thanh Nguyên liền thay đổi, giống hoàn toàn phản ứng lại đây dường như, còn ám chỉ đã sớm thích nàng, chỉ là e ngại nàng có đính hôn đối tượng. Cho nên mới vẫn luôn bảo trì khoảng cách. Lời này nàng đương nhiên tin tưởng, rốt cuộc trong trí nhớ, hắn chính là đem chính mình sùng lên trời, sùng đến toàn thế giới nữ nhân đều hâm mộ nàng. Vốn dĩ lần này trở về, nàng nghĩ lại làm điểm động tác hám hại lộ châu, nhưng mà lộ châu hiện tại đều đã đi thửa thiên môn đương tổng lĩnh vũ. Trước kia nhận thức Hương dương đoàn văn công bên trong một người, sau lại cũng liên hệ không thượng, không có bên trong người hỗ trợ, liền rất khó lại làm chút cái gì. May mắn Tống Thanh Nguyên cẩn thận hỏi qua nàng khí vận hệ thống sau. Biết được đường muội càng cường, làm nàng xui xẻo sau đạt được khí vận giá trị liền càng cao, liền làm nàng tạm thời đừng đem tâm tư đặt ở bạch lộ châu trên người, nhậm này phát triển, lập tức quan trọng nhất chính là trước tích cóc hảo sinh ý tiền vốn. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma, không có tiền căn bản đấu không lại. Cho nên thừa dịp lúc này đây đường muội lên báo, khó được thôn cán bộ cao hứng, đồng ý nàng xin nghỉ trở về một lần. Lần này trở về liền nghĩ nhiều lộng điểm tiền, chờ đến cải cách ruộng đất, thương nghiệp mở ra sau có thể trước tiên đi trước châu quyến khu vực gây dựng sự nghiệp kỳ thật lần này kế hoạch Tông thanh nguyên là làm nàng trước giả tình giả ý hống vu cầm khang đem lúc trước hắn hứa hẹn cấp bạch trí thành mua công tắc tiền trước bắt được tay đây mới là đầu to sau đó hắn cũng tiếp tục ở thái gia thôn xung xoe từ thái lụy ra nhiều lộng điểm tiền tới tay thương lượng là như vậy thương lượng nhưng nghĩ đến nhị thuốc nhị thẩm một nhà mỗi tháng có thể tiến trướng như vậy nhiều tiền tuy nói một bộ phận lấy ra tới cấp lộ châu mua tủ quần áo nhưng trong tay khẳng định còn có không ít nàng vô pháp cam tâm liền vòng qua tới chuẩn bị có thể lấy một chút là một chút quả nhiên không đoán sai tới về sau phát hiện liền TV cùng điện thoại đều có vốn định lộng không đến liền sớm một chút đi nhìn đến này hai dạng đồ vật sau tức khắc quyết định lưu lại ăn cơm trưa giữa trưa lại đối nhị thúc nhị thẩm khóc vừa khóc khẳng định có thể lấy cái một hai trăm khối đi kết quả nhị thúc nhị thẩm không chờ đến đem vu cẩm khang cấp cho tới nàng còn không có mở miệng đòi tiền đối phương đảo trước mở miệng muốn lấy vật Bạch Trân Châu rồi dám thật lâu, cuối cùng nghĩ luyến tiết hải tử bộ không lang, hạ quyết tâm đem mãi mãi cho nàng một khối tiền lấy ra tới, ngươi nghĩ muốn cái gì, quý ta mua không nổi, liền tăng cường một khối tiền mua, có thể được không? Với cảnh khang mặt lộ vẻ ghét bỏ, ngươi vừa rồi không có nghe hiểu sao? Ta hiện tại là cán bộ, ngươi về sau chính là cán bộ người nhà, vì cái gì vẫn luôn sửa không xong keo kiệt bùn xỉn tất xấu, liền ngươi như vậy, ta làm sao giam cưới, một chút cũng không biết cấp nam nhân căng mặt mũi một khối tiền đủ mua cái gì, mệt ngươi lấy đến ra tay. Lời này hung hăng chọc chúng bạch Trần Châu trong lòng nào đó đau điểm. Trong thôn vẫn luôn không ít người âm thầm nói nàng không bằng Thái Lụy hào phóng, làm việc không phong khoáng, thượng không được mặt bản. Nàng trong lòng tự nhiên không phục lắm, nhưng là loại này vấn đề cũng không hảo đi hỏi Tống Thanh Nguyên. Cuối cùng nghĩ dù sao những người đó chỉ dám sau lưng nói, điều chỉnh tốt tâm tình, làm chính mình không thèm để ý. Hiện tại giáp mặt nghe vu cẩm khang như vậy một oán giận, cổ họng tức khắc tựa như nghẹn căn cái thứ. Hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì?" Vừa vặn gần nhất coi trọng tân khoản sợi tổng hợp bố, không cần bố phiếu, cắt xuống tới làm cái áo sơ mi không sai biệt lắm muốn hơn 20 đồng tiền, ngươi hoặc là liền đưa ta cái này." Bạch Trân Châu nghẹn lời, "Hôm nay trên người tổng cộng liền mang theo Tống Thanh Nguyên cho hắn 20 khối, hắn thật đúng là rả muỡn." Vừa nhấc đầu tưởng châm chọc hắn như thế nào không biết xấu hổ mở miệng, kết quả lại đụng phải hắn châm chọc ánh mắt, tựa như đoán chắc nàng nhất định sẽ không đồng ý giống nhau, một cổ khí vọt tới trán. Tâm một hoành móc ra trong túi tiền, không phải một bộ sợi tổng hợp, hiện tại liền đi mua. Vụ cẩm khang vội không ngừng đem tiền tiếp nhận tới, liền một khối tiền đều không buông tha, này còn giống cái cán bộ người nhà dạng, phải thoải mái hào phóng, không cần không phong khoáng. Rốt cuộc nghe được một câu chính mình muốn nghe nói, bạch chân châu lộ ra tươi cười, trong túi tiền không có cũng không sợ, chờ một chút nàng liền sẽ gấp 10 lần 20 lần lấy về tới. Ta đây liền không tiện người đi nhà ga, đến chạy nhanh đi thành phố cung tiêu xã đoạt sợi tổng hợp, chấm liền đoạt không đến. Vũ Cẩm Khang cầm tiền xoay người liền đi, cũng chưa cùng người trong phòng chào hỏi. Đi đến viện ngoại cười lạnh một tiếng. Hôm nay Bạch Trân Châu có thể ra tới, đều là bởi vì người trong thôn nghe lén đến nàng cùng nam thanh niên trí thức đối thoại, nói trở về tìm hắn đòi tiền, biết việc này sau, làm thôn cán bộ hỗ trợ cấp Bạch Trân Châu phê giả trở về thành, muốn nhìn một chút nữ nhân này có phải hay không thật như vậy tưởng. Tránh ở ngoài cửa nhìn thật lâu, không nghĩ tới thật đúng là tới trong thành đòi tiền. Thật là ăn con báo gan. Đã tưởng cho hắn đội nón xanh, còn tưởng lấy hắn tiền đi nuôi chó nam nhân, hắn sẽ bỏ qua này đối cẩu nam nữ mới là lạ. Bạch chân châu hoàn toàn há hốc mồm, nàng là trở về đòi tiền, kết quả một phân tiền không muốn tới, còn đem lật tẩy đều đảo giống cho người khác. Lập tức đem bao bối ở trên người, nhị thúc nhị thẩm không đợi, mãi mãi ra đi ô cũng không hề mà, càng từ bỏ từ bạch lộ châu này lộng điểm tiền trinh, vội vàng đuổi theo nam nhân chạy như điên đi ra ngoài. Vũ cầm khang, ngươi đứng lại đó cho ta. Trường 90 nhiều cấp, nhìn hai người một trước một sau chạy đi, Bạch Lộ Châu thêm một ly trà, nỗi lỏng chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới. Trước mắt cốt chuyện phát sinh rất lớn thay đổi, năm đó nàng kết hôn không lâu, Bạch Trân Châu liền gả cho Tống Thanh Nguyên, chính là đến bây giờ, này hai người còn ở truyền tin đồn nhảm nhí. Bạch chân Châu vẫn như cũ thực si tâm, mặc kệ là si tâm người này, vẫn là si tâm hắn tương lai tiền, tóm lại thật không có đối người khác từng có tâm tư. Đến nỗi Tống Thanh Nguyên. Hắn muốn gì chính là một đầu tâm cơ thâm trầm, khoác cựu gia lang. Cả đời sợ nhất bị người khinh thường, lớn nhất đặc điểm đó là mang thủ, có thủ tất báo. Lúc trước Bạch Chí Thành đối hắn nói qua cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, chờ hắn làm giàu lúc sau, mặt ngoài luôn là lo lắng suốt ruột quan tâm Bạch Chí Thành tương lai, kỳ thật lại vài lần âm thầm kế hoạch làm này số mặt, thủ đô những cái đó không tốt đồn đãi, kỳ thật tất cả đều là hắn thả ra đi. Rõ ràng là cái ác nhân, lại bị Bạch Việt quang một nhà phụng thành nhân nhân. Nguyên lai like các ngươi quan hệ là cái dạng này. Diêm Đại như hàm hậu cười, Lộ Châu muội tử, xem ra ta về sau đến nhiều chú ý điểm khác động tĩnh, tùy thời thông tri ngươi. Vừa rồi hắn nhưng nghe được, cái này Chí Thành Tam tỷ, trước kia còn cấp Lộ Châu muội tử hạ quá dược, nhân gia đều biết sự thật tình huống, còn ở kia giao biện, không cảm thấy hay náy liền thôi, còn đẩy đến Chí Thành trên người, vừa rồi còn nói Chí Thành là kẻ bất lực. Nói thực ra, lúc ấy Nhị Hoa phải gả cho Chí Thành khi, hắn cũng cảm thấy có điểm không đáng tin cậy. Nhưng muốn nói bất ức đó là một chút đều không tính là Chí thành tới cầu hôn kia một ngày, trong thôn vừa lúc gặp gỡ trộm heo tặc, hắn một người dơ cây gậy trúc tử truy ở đằng trước, đem tặc đều cấp giữ lại, này nơi nào là bất ức người có thể làm ra tới sự. Lại nói hắn lúc ấy đồng ý gả muội muội là trải qua một loạt khảo nghiệm, người xác thật có điểm xảo quyệt tiểu vô lại, nhưng đều là ở trong thành đường phố hốn lâu rồi tật xấu, muốn đổi cái góc độ xem nói, ngược lại thuyết minh người này linh hoạt còn có chính là nhìn ra tới trí thành tâm địa thiện lương. Quả nhiên kết hôn sau, cái này muội phu không làm người thất vọng, đi trong thành công tác mỗi tháng có thể kiếm nhân ra 2-3 tháng tiền, cái gì đều bỏ được cấp nhị hoa mua, nhị hoa bụng trầm rãi lớn, siêm ý lìa đều là hắn cấp đẩy, hắn hiện tại là thật tán thành cái này muội phu. Kết quả lại bị thân tỷ nói như vậy. Trước kia vẫn luôn cho rằng, chẳng qua là huynh đệ tỷ muội chi gian náo loạn một chút mâu thuẫn nhỏ, hiện tại xem ra này mâu thuẫn lớn. Bạch lộ châu nhìn thoáng qua hướng trong phòng đi mãi mãi, cười nói: Đại nương ca, ngươi chỉ cần giúp ta chú ý điểm gần nhất động tĩnh là được. Đến nỗi nàng tưởng như thế nào làm, liền cha mẹ đều quản không được, ngươi cũng không cần đi nhúng tay. Lộ châu nguội tử, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, ta đây liền đi về trước. Đi thông thả, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Đừng khách khí, ngươi đợi, ta máy kéo lay động liền đi rồi. Bởi vì trước tiên gọi điện thoại thông tri trương viễn sơn, làm hắn không cần lại đây hưng dương chờ nàng an bài hảo trong đoàn sự tình, liền trực tiếp đi hối nam thương trưởng, làm tốt đoàn viên tiết mục hành trình biểu, an bài hảo nơi khác diễn xuất. thủ đô phụ cận một tuần an bài hai ba thứ, qua lại hành trình ở hai ngày tả hữu, một tuần cũng chỉ an bài một lần diễn xuất. gần địa phương nàng có thể mang đoàn, xa địa phương liền giao cho hướng Hàn cùng Lục Mẫn Mẫn đi mang đoàn. trải qua cùng đoàn trưởng thương nghị, cùng với Lục Mẫn Mẫn đồng ý, khiến cho nàng đương ngoại phó đoàn trưởng trợ lý, mỗi tháng thêm vào nhiều cấp 10 đồng tiền tiền lương. Lục mẫn mẫn đối chuyện này cao hứng cực kỳ, tỏ vẻ có hay không thêm vào tiền lương đều không sao cả, chủ yếu là có thể hỗ trợ lựa chọn đến cái nào thành thị diễn xuất, còn có thể mang theo đại gia cùng nhau chơi. Càng quan trọng là, nay quả thực chính là nàng trong ngậu tưởng sinh hoạt, có thể đi nơi khác du lịch, nhưng mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ trở lại nàng không nghĩ rời đi hưng dương. Một tuần thực mau liền qua đi, bởi vì tiếp thượng hải y đi ở dược sưởng diễn xuất, cho nên đoàn viên nhóm trước tiên xuất phát, cho nên thứ bảy liền không xuống dưới. Bạch lộ Châu có thể trước tiên hồi Giang Đồng, vừa đến hối Nam Thương Trường, liền nhìn đến Thương Trường tường ngoài thượng to như vậy biển quảng cáo. Chín nguyệt chín ngày, Bạch đại sư thân giảng bài trình, đều ở Thiên Hà quậy chuyên liên doanh. Nhìn trăm trăm nhìn một hồi, cười hai tiếng, trực tiếp hướng lầu hai phòng học đi. Bạch đồng chí, toàn Giang Đồng đều ở nghị luận tổng lĩnh vũ, ta cuối cùng gặp được. Trương Viễn Sơn đem nước có ga mở ra, cười đưa qua, trên bàn theo thường lệ phóng thực phẩm phụ phẩm cửa hàng Tân Gia điểm tâm điểm tâm, huấn luyện một tháng. Mấy ngày nay có hay không nghỉ ngơi lại đây? Năm hai ngày thì tốt rồi. Bạch Lộ Châu cầm căn ống hút phóng tới cái chai, uống một ngụm, ngày mai là ở hối nam thương trường cửa sao. Ta xem giống như không có hoa nơi sân bố trí. Buổi chiều liền bắt đầu bố trí, mảnh lều trại đều đặt làm hảo, trang lên thực mau, chúng ta đến bây giờ thống kê xuống dưới, đã ít nhất có 3.000 người tham gia, này vẫn là chúng ta không chế giới, vốn là không cho phép vượt qua 2 cái ngàn người, nhưng bởi vì người thật sự quá nhiều đều là khách hàng vô pháp cự tuyệt, liền thêm tới rồi 3.000 người, lại đại liền ngồi không được. Trương Viễn Sơn nói chuyện thời điểm mặt mày hớn hở, nội tâm thực tự hào, hắn lúc trước một lòng kiên trì đồ trang điểm, hiện tại thành nhất triệu người truy phủng nhãn hiệu, mỗi tháng đều sáng lập làm người theo không kịp doanh số, làm hắn đi đường đều là mang theo phong. Bạch đồng Chí, lần này ngươi không trước tiên nói muốn an bài người mẫu, ta liền không chuẩn bị, nhưng là ngươi thật xác định không cần sao. Không cần, ngày mai nếu yêu cầu hóa, liền từ hiện trường khách hàng chọn người mẫu là được. Lần này chương trình học chủ yếu là hỏi đáp phân đoạn là chủ, thật thao phân đoạn vị phụ, giống như là ở thành phố Châu về khách sạn cho đại gia đi học giống nhau, chính yếu mục đích cũng không phải bán đồ trang điểm, mà là làm khách hàng chính mình tăng lên kỹ thuật, nhân tiện đẩy ra tân phẩm. "Hảo, ta hiểu được, dựa theo ngươi nói, rút thăm chúng thưởng phân đoạn không thể thiếu, tặng phẩm trang phục, tiểu quà tặng cũng tất cả đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi ngày mai buổi sáng lại đây bắt đầu đi học." Trương Viễn Sơn nói xong, cầm một phần hợp đồng ra tới, cười nói, bạch đồng chí, ngươi lần này bước lên thửa thiên môn đương tổng lĩnh vũ, vì thiên hà nhãn hiệu mang đến phi thường trọng đại lực ảnh hưởng, doanh số bán hàng mấy ngày nay liền phiên thật nhiều lần, trong xưởng lại bắt đầu tăng ca thêm giờ. Mấy ngày nay ta cân nhắc tới cân nhắc đi, cuối cùng quyết định đem năm nay 9 tháng đệ tứ quý tổng lợi nhuận, lại nhiều cho ngươi 5% trích phần trăm, làm khen thưởng. Bạch lộ châu cười cười, trương xưởng trưởng thật sự rất phúc hậu. Bởi vì mỗi năm chỉ dùng nộp lên cấp khu 6 vạn đồng tiền, trừ bỏ nàng 15% lợi nhuận, dư lại lợi nhuận chia làm đều là thuộc về Trương Sương Trưởng, dù cho rất nhiều địa phương yêu cầu tiêu tiền, nhưng vô luận như thế nào tính, này một năm Trương Viễn Sơn đều là kiếm được đầy buồn đầy chén. Nếu là không gặp gỡ Bạch đồng chí, ta khả năng còn ở sầu khi nào khai trương, cũng phúc hậu không đứng dậy. Trương Viễn Sơn sắc mặt có rõ ràng cảm kích, đem hợp đồng đẩy đến nàng trước mặt, nhận lấy đi, ngàn vạn ngàn vạn đường khách khí. Đây là tính trong xưởng cấp khen thưởng. Trương Viễn Sơn không có một tia đau lòng, nếu là mỗi ngày có thể có như vậy doanh số, làm hắn nhiều cấp phần trăm nhiều nguyện ý, càng đừng nói chỉ là 3 4 tháng. Đối đãi chân chính nhân tài, cần thiết đến phúc hậu hào phóng, ngươi không hào phóng, liền có một đống đồng hành như hổ rình mồi, tận dụng mọi thứ, cấp hào phóng. Ta đây liền không khách khí, cũng không nói nhiều lời khách sáo. Bạch Lộ Châu cầm lấy hợp đồng nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó thiêm thượng tên, nhất thứ 2 phân. Dự tính cuối năm lại muốn đa phần một tuyệt bút tiền. Phần 116. Chương 91 lần thứ 2 hoạt động. Ăn xong cơm chiều, bà bà chuẩn bị trái cây hạt dưa hoa lan đậu, người một nhà tắm rửa xong vây quanh ở trong phòng khách xem tivi. Bạch Lộ Châu trong tay cầm cái chỉnh quả táo, chậm rãi gặm. Trong tivi phong chính là ỷ Thiên Đồ Long Ký, phong tôi Ân tố tố ở băng hỏa đảo trong sơn động sinh hài tử, vừa lúc gặp phải tạ tốn nổi điên, rào đến sơn băng địa liệt. Cốt truyện mạo hiểm kích thích, cả nhà xem đến nhìn không chớp mắt. Liền trái cây lấy ở trên tay đều đã quên ăn. Chờ hai tử rốt cuộc sinh hạ tới sau, trong phòng khách tức khắc vang lên từng đợt xả hơi thanh. Ai nha, cái này quá mạo hiểm. Hồ tố phượng cắn khối quả táo, hắn đều đã nhìn ra, mệt đến không được. Cái này tạ tốn, sớm không nổi điên vãn không nổi điên, chuyên chọn nhân sinh hài tử thời điểm nổi điên, ta còn tưởng rằng đều xong đời. Hạ Tùng Lan đi đến quạt điện phía trước đối với thổi, đồng dạng chảy một thân hãn. Lao thái thái tức khắc không làm, người đối với thổi người khác còn tuổi không tuổi, Hành hành hành, ta đi trong phòng mặt tuổi, dù sao cũng xem xong rồi. Hạ Tùng Lan cầm lấy chính mình cái ly, cái thứ nhất rời đi phòng khách, theo sau người trong nhà cũng đều lục tục rời đi, chuẩn bị ngủ. Vừa rồi ăn trái cây lại ăn hạt dưa, bạch lộ châu đến phòng vệ sinh lại soát một lần hàm răng, trở lại phòng sau nhìn đến nam nhân đã nằm ở trên giường. Người đánh răng sao? Người, là kêu ai? Hạ Kỳ thâm một tay trống ở gối đầu thượng, nằm nghiêng nhìn tức phụ, Ngươi không được đối ta đổi cái xưng hô. Ngươi nhìn xem nhân gia ân tố tố, quản người trưởng phu kêu trường ngũ hiệp, tiêu trương ngũ ca, còn cứ gọi phu quân. Phu quân là ngươi cho nhân gia sáng tạo ra, kim dung tiên sinh nhưng không viết. Bạch lộ châu đem khăn lông treo lên, đi đến án thư hộ ra. Không có phu quân cũng có ngũ ca đi. Hạ kỳ thâm đẩy mặt chờ mong, ngươi đều chưa từng có kêu lên ta khác xưng hô, vẫn luôn là ngươi người người người người. Không phải còn gọi ngươi kỳ thâm, hạ kỳ thâm. Bạch lộ châu xoay người. Nhìn nằm ở trên giường nhàn nhã tự tại nam nhân, vậy ngươi nói, ngươi muốn nghe cái gì? Hạ kỳ thâm vũ vô, vô đuổi, này như thế nào có thể ta nói, ngươi xem ta đều kêu ngươi tức phụ, ngươi đều chưa từng có kêu lên ta khác. Ta cũng không nghe người ta tức phụ làm ra nhiều ít cái xưng hô. Bạch lộ châu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là thỏa mãn nam nhân, kêu ngươi. Phối ngẫu Hạ kỳ thâm tay run lên, không chống đỡ ghé vào gối đầu thượng, phối ngấu. Ta kêu ngươi phối ngẫu ngươi đáp ứng ta sao? Đáp ứng. Ngươi kêu gì ta đều đáp ứng. Bạch lộ châu không ngại phiền, khó được có tâm tình tiếp tục tự hỏi kêu kêu ngươi cái gì, hạ tiểu ca, hạ tiểu hiệp. Hạ kỳ thâm dùng sức lắc đầu, ngươi đừng cùng nhân gia học, nhân ra kêu trường ngũ hiệp, ngươi đã kêu ta hạ tiểu hiệp, nhân ra kêu trường ngũ ca, ngươi đã kêu ta hạ tiểu ca, đó là nhân gia độc nhất vô nhị xưng hô, ngươi đến tưởng một ít chúng ta chi gian độc nhất vô nhị xương hô. Kêu ngươi cất cho trứng, lừa phân chứng, phiền nhân tinh, học nhân tinh. Ngôi nói một cái xưng hô, hạ kỳ thâm mặt liền lục một phần, tiếp theo vội vàng bỏ dậy, xin tha, ta sai rồi ta sai rồi, không cần nói nữa, liền ngươi đi, ngươi thực hảo, không có so ngươi càng tốt, ta thật sự sai rồi, không cần lại tiếp tục nói. Têu ngươi đinh úc, bởi vì thiếu ninh, tiêu ngươi dưa chuột, bởi vì thiếu chủ. Chờ phát hiện tức phụ hoàn toàn dừng không được tới, càng nói càng hang say, như thế nào xin tha đều không được khi, hạ kỳ thâm xuống giường đem tức phụ chặn ngang ôm đến trên giường lấp kín miệng đổ tới rồi hơn phân nửa đêm, thẳng đến tức phụ mệnh cực kỳ, lại vô nói chuyện sức lực mới mới thôi. Thiên Hà lần thứ hai làm hoạt động, có thể nói là mục đích chung. Trận đầu hoạt động đã mở ra cũng thay đổi mọi người đối quốc doanh thương trưởng quan niệm cùng cái nhìn. Người bán hàng gương mặt tươi cười đón chào, thỉnh kỹ thuật lợi hại đại sư phụ làm mẫu, thành thực thực lòng chuẩn bị quà tặng vì đại gia rút thăm trúng thưởng, không có dở cho bị bợm, thiết thân vì khách hàng suy xét. Tuy rằng tại đây chàng hoạt động lúc sau có rất nhiều nhãn hiệu. Học tập phương thức này làm vô số chàng hoạt động, nhưng không có bất luận cái gì một nhà có thể đạt tới thiên hà lúc trước độ cao, cũng không có bất luận cái gì một nhà có thể đạt tới khách hàng đối thiên hà nhãn hiệu dính tính độ, càng không có bất luận cái gì một nhà khách hàng sẽ ngày ngày chờ đợi nhãn hiệu làm tiếp theo hoạt động. Ở hoài hải đường cái tam đại thương trường mặt khác nhãn hiệu trong mắt, thiên hà trận đầu hoạt động đã là nhìn thấy nhưng không với tới được độ cao. Bọn họ làm một lần hoạt động yêu cầu tuyên truyền thật lâu, chẳng những muốn ở huệ nam thương trường bên ngoài treo thẻ bài. Còn phải mỗi ngày phát truyền đơn, thậm chí đến liên hệ các xưởng lãnh đạo, dùng quảng bá thông chi trong xưởng công nhân viên trước, mấy hào vài giờ cái nào nhãn hiệu ở thương trường cửa, có cái gì hoạt động từ từ phương thức. Nhưng mà mặc dù làm nhiều như vậy chuẩn bị, thiếu nhân tình hoa tiền, hiện trường tới hoạt động nhiều lắm là một ít tưởng chiếm tiện nghi người, thiệt tình thực lòng tưởng mua không có mấy cái, đây cũng là bởi vì quần chúng bị phía trước mỹ tư giả dối rút thăm trúng thưởng cấp làm ra bóng ma tâm lý, đối mặt khác nhãn hiệu tín nhiệm độ đại đại hạ thấp. Đồng thời bởi vì Mỹ tư giả dối rút thăm trúng thưởng, bị thương nghiệp cục cùng thị trường quản lý cục song trọng trừng phạt, không người còn dám dở cho bị bơm. mặc dù thâm hụt tiền cũng chỉ có thể đem nước mắt hướng trong bụng ướt. Trước mắt chỉ có mấy cái lao nhãn hiệu làm hoạt động có thể tiểu kiếm một ít. Mọi người đều cho rằng hoạt động phương thức đại để cung cư như vậy, vô luận như thế nào biến đều là tại đây tầng cơ sở thượng, biến biến đổi rút thăm trúng thưởng phân thưởng, biến biến đổi mua sắm phương thức chờ. Hoàn toàn không nghĩ tới thiên hà lại lấy một loại tân phương thức sắt ra chúng đây, doanh số một đường lên chạy. Chỉ là ở thương trường ngoại lâu treo biển quảng cáo, một phần tay bài là có thể tạo thành doanh số bán hàng phiên bội, có thể tiến thương trường người ai không điểm quan hệ, khách hàng trả tiền đều là thương trường tài vụ bộ thống nhất quản lý, mỗi ngày bán nhiều ít, hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết đại khái con số. Nay đã đủ làm người đó mắt, hoạt động còn không có bắt đầu, gần một câu bạch đại sư giảng bài là có thể làm doanh số bán hàng phiên gấp đôi. Này nếu là hoạt động bắt đầu sau, doanh số bán hàng không được lại phiên mấy fan. Mọi người mắt trông mong quan vọng khi, vị này Bạch đại sư lại trực tiếp bước lên thừa thiên môn, đại đặc tả ảnh chụp bước lên báo chí, đài truyền hình tuần hoàn truyền phát tin, còn có tiểu báo chuyên môn chụp hiện trường vũ đạo các diễn viên trang dung. Đặc biệt là Giang Đồng một ít tiểu báo, đem mỗi một vị cùng Bạch đại sư xuyên giống nhau quần áo người, đều cấp chụp xuống dưới, chuyên môn ra một quyển sách hàn, mà không phải báo chí, khen những người này trang dung cùng phục sức. Chỉ băng vào quyển sách này khan, tiểu báo cũng đã kiếm phiên, làm mặt khác nhãn hiệu đôi mắt hồng đến lấy máu, người ngoài nghề đều có thể đi theo kiếm tiền, như thế nào bọn họ đồng hành ngược lại chỉ có thể đứng ở bên cạnh chảy nước miếng, một chút quăng đều dính không đến. Bạch Đại Sư ở Thừa Thiên Môn tạo thành ảnh hưởng, không chỉ có ở Giang Đồng quẩy chuyên doanh, nghe nói còn ở thủ đô Đại Dương Bách Hóa Thương trường khai tân quậy chuyên doanh. Vừa mới bắt đầu một ít Giang Đồng bản địa tiểu xưởng âm thầm mừng thầm, thủ đô là địa phương nào? Một cái tiểu phẩm bài tiến vào chiếm giữ thương trường còn không được bị bài xích. Thiên Hà lại lợi hại cũng chỉ ở Giang Đồng, tới rồi bên ngoài tự nhiên liền biết, thiên có bao nhiêu rộng lớn, nói không chừng còn phải đem ở Giang Đồng kiếm tiền, đều bồi đến thủ đô đi, kết quả đã bị hung hăng vả mặt. Thiên Hà ở thủ đô đại dương Bách Hóa thương trường khai trương cùng ngày, trực tiếp sáng lập buôn bán ngạch đệ nhất, vẫn là đổi mới thương trường đồ trang điểm quay chuyên doanh doanh số bán hàng lịch sử kỷ lục đệ nhất. Nay cũng chỉ là một ít tiểu xưởng mới có thể như vậy tưởng. Đại sưởng người đều biết, trừ bỏ quầy chuyên doanh bán, Thiên Hà còn sẽ hướng cả nước các nơi gửi đi đại lượng đơn đặt hàng. Càng biết Thiên Hà sở dĩ đi thủ đô khai quầy chuyên doanh, đó là thủ đô đại dương thương trường chuyên môn mời, mà không phải giống bọn họ giống nhau hao hết tâm tư, kéo vô số tầng quan hệ mới đi vào. Mọi người đều ở đoán Thiên Hà lúc này đây hoạt động lại có thể kiếm nhiều ít, ngay cả khách hàng nhóm đều đem túi tiền tắc đến tràn đầy, chuẩn bị đoạt một ít ưu đãi trang phục. Kết quả chờ tới rồi hiện trường sau. Mới phát hiện cùng trước kia hoạt động một chút đều không giống nhau. Mầu hồng nhạt lều trại từ nam đắp đến bắc, cơ hồ chiếm toàn bộ thương trường cửa chính quảng trường. Khách hàng tay bài nghiệm chứng thông qua sau, đi tới thảm đỏ đi vào lều trại, còn có chuyên gia tiếp đại an bài vị trí, lều trại hai bài bảy hai bài đại quạt điện, chờ ngồi xuống sau, phát hiện từng hàng trưởng ghế phía dưới đều phóng một cái tinh mỹ đóng gói túi giấy, tức khắc cảm giác chính mình thật là khách quý. Cầm lấy túi giấy mở ra vừa thấy, bên trong một lọ nước có ga cùng một khối bánh hạt đào. Mọi người cảm thấy kinh hỉ không thôi, người bán hàng ở bên giải thích, là sợ hoạt động thời gian ngoái đầu nhìn khách cảm thấy khát nước đã đói bụng, cố ý chuẩn bị, bánh hoạch đào đều là tối hôm qua mới ra lò, không tồn tại bất luận cái gì quá thời hạn vấn đề. Này đãi ngộ thật tốt quá, chẳng những mỗi người đều có vị trí, còn mỗi người đều có nước có ga bánh hoạch đào ăn, này hai dạng nhưng đều không phải hàng rẻ tiền. Nói chính là, ta còn tưởng rằng hôm nay lại là giống như trước giống nhau đến liều mạng tễ mới có thể cướp được trang phủ. Kết quả cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng tưởng giống như trước giống nhau. Bạch đại sư tìm một người ở mặt trên hóa trang, chúng ta ở dưới xem, chờ một cái trang hóa xong, thiên hà liền hạn khi bán trang phục, làm rút thăm trúng thưởng. Ta còn riêng mang theo dỗ tới, chuẩn bị lại chung một cân thịt heo mang về đâu. Kỳ thật cái này chiêu số đều lạn đường cái, thật nhiều nhãn hiệu đều ở làm, dẫn không dậy nổi cái gì hứng thú. Ta xem loại này tân hình thức khá tốt, tiến vào người càng ngày càng nhiều, mặc kệ quen biết hay không. Đàm luận về thiên hà đề tài, đều có thể tiến đến cùng đi, một vị tuổi trẻ cô nương ra tiếng. Các ngươi khẳng định đều không có đi quẩy chuyên doanh cẩn thận hỏi, nghe thấy đã có hoạt động danh lạch, ta mua đồ vật phía trước riêng hỏi qua, đây là hồi quỹ chúng ta khách hàng hoạt động, không phải hiện trường rút thăm chúng thưởng bán đồ vật, là bạch đại sư miễn phí cấp chúng ta đi học, sau đó còn tặng đồ. Bên cạnh người lập tức gật đầu, ta cũng nghe nói, bằng không như thế nào lộng cái này lều chạy đâu, khẳng định chính là không nghĩ cho người khác nghe được chuyên môn vì có danh ngạch người chuẩn bị. Rất nhiều không trước tiên hỏi thăm cẩn thận người, lúc này mới lộ minh bạch, Liên Thanh nói, cái này đãi ngộ hảo, liền phải cùng nhà người khác không giống nhau, nếu là cùng nhân gia giống nhau, liền không phải thiên hạ. Lêu trại không có đình chỉ quá tiếng người, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, mỗi người tiến vào đều phải kinh hô một tiếng, sau đó không cần người bán hàng giải thích, liền có một đám người tranh nhau cướp mở miệng. Có chút không bắt được danh ngạch người, còn ở bên ngoài cùng trong sưởng lại đây hỗ trợ người ngôn ngữ lôi kéo. Ta thật chưa thấy qua, còn có đem sinh ý ra bên ngoài đẩy, ta là đi công tác không có đổi kịp, như vậy đi, nhà các ngươi mỗi loại đồ vật ta đều mua một kiện, ngươi làm ta đi vào được chưa? Thực xin lỗi, danh ngạch đã đầy, chúng ta chỉ chuẩn bị 3.000 người vị trí, thật sự xin lỗi. Chúng ta không cần vị trí, đứng là được, nhân ra ngồi, chúng ta đứng ở bên cạnh, tổng có thể đi. Thực xin lỗi, thật sự không được, vì bảo đảm khách hàng nhóm thoải mái không gian cùng công bằng, hôm nay không có tay bài người tuyệt đối không thể đi vào. Như thế nào như vậy, chúng ta cũng là thường tới mua láo khách hàng. Chính là A, ai không mua hôm khác hà đổ trang điểm, như thế nào liền không thể đi vào. Bạch Lộ Châu đứng ở cửa sổ, nghe được phía dưới ẩm ý thanh âm, cong lên khỏe miệng. Muốn thật là thường tới mua láo khách hàng, đã sớm bắt được tay bài, mặc dù thật sự đi công tác không đổi kịp, thiên hà sớm cũng ghi lại phiếu chứng ký tên, này đó lâm thời lại đây ồn ào, hơn phân nửa là đồng hành chuẩn bị tìm hiểu tin tức người. Tứ tỷ, thời gian mau tới rồi chuẩn bị đi xuống đi. Bạch Trí Thành đem tóc sơ thành tóc lốt ngược, an mặc kết hôn trước mua sợi tổng hợp áo sơ mi, non nửa năm qua đi, tiền lương lấy không ít, lại luyến tiếp mặt khác lại mua một kiện. Lại chờ một lát. Bạch Lộ Châu hôm nay hóa tinh xảo trang điểm nhẹ, xuyên từ thành phố Châu mua trở về thiển lục ô vương thu eo bản hình váy liền áo, bên hông buộc lại một cái màu đen kim khấu tê dây lưng, dưới chân xuyên tam sentiment tê cùng màu đen tiểu dày da. Từ hôm nay trở đi. Thành phố Châu mua trở về những cái đó phong cách tây quần áo đều có thể mặc đi lên. Bạch đồng Chí Trương Viễn Sơn cái chán bố một tầng hãn, sơ mi trắng phía sau lưng nửa ướt, đủ để có thể thấy được 9 tháng Thái Dương có bao nhiêu độc. Phía dưới ta đã cùng khách hàng nhóm nói tốt, chờ ngươi đi vào liền bắt đầu giảng đi học sự tình, sẽ không vẫn luôn hỏi thừa thiên môn khiêu vũ sự, cũng cùng đại gia giải thích rõ ràng, loại này vấn đề một khi hỏi tới liền sẽ nói cái không để yên, ngược lại chậm trễ hoạt động thời gian, mọi người đều lý giải tỏ vẻ đồng ý. kia đi thôi. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, Bạch Trí Thành liền chạy đến trong phòng hội nghị đem hóa trang bao sách ra tới, đi theo cùng nhau đi xuống lâu. Lều trại cũng là có hậu môn, nối thẳng thương trường cửa hông. Trước mắt tới nói, Bạch Lộ Châu ở Giang Đồng cùng Đại Minh tinh không có gì khác nhau, ngày thương ăn mặc một mạc, nhiều chú ý chút còn hảo. Nay sẽ mọi người đều đối với cửa chính khẩu nhón chân mong chờ, thậm chí bên ngoài trên quảng trường còn vây quanh không ít người liền chờ liếc nhìn nàng một cái. Một chút đi tất nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn. Bởi vậy, tranh cho trì hoan thời gian, bạch lộ châu trực tiếp từ cửa hồng tiến vào liều trại. Khách hàng nhóm đang ở châu đầu ghé thai nói việc nhà, nói thiên hà tân phẩm, gần nhất hoa trang thành quả, còn có đang nói trong xưởng bắt quái, đồng nhiên nghe được mặt sau truyền đến từng tiếng thét trói thai. Trung hàng phía trước người đều bị hoảng sợ, đang muốn quay đầu lại xem sao lại thế này, mới vừa xoay người liền nhìn đến đi tuốt đàng trước mặt mang mỉm cười cô nương. Tức khác tiếng thét trói thai hết đợt này đến đợt khác. Một tiếng so một thanh âm vang lên lượng, một tiếng so một tiếng kích động. Á á á! Bạch Đại Sư á á á! Ta cuối cùng lại nhìn đến chân nhân, Bạch Đại Sư ngươi lại biến đẹp làm. Bạch Đại Sư ngươi ở Thừa Thiên Môn có thể nhảy đến quá lợi hại, mấy ngày nay ta đều nhìn vài biến tivi, mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi. Ta cũng là, buổi sáng buổi tối đều riêng xem, Bạch Đại Sư ngươi như thế nào như vậy lợi hại, như thế nào có thể nhảy như vậy cao. Á á! Bạch Đại Sư ngồi chúng ta nơi này đi. Chúng ta nơi này có vị trí. Lều chạy bên trong khách hàng nhóm kích động không thôi. Không biết nào một câu chuyển tới bên ngoài. Một đám người muốn bọt vào tới xem một cái. Lều trại tức khắc bị tệ đến đông đưa. Nhân viên công tác đều mau ngăn không được. trương Viễn Sơn thiếu chút nữa hộp máu. Phần 117 Nói tốt không kích động. Nói tốt không đề cập tới thừa thiên môn. Nói tốt an tĩnh trở bạch đồng chí tiến bảo. Nói tốt gần nhất liền đi học không chỉ hoãn thời gian. Kết quả một cái so một cái kích động liền có vị trí đều hô lên tới. trường 92 mươi vượt năm. bạch lộ châu vẫn luôn đi đến phía trước dùng cái dương lót lên đài thượng. đài thượng giá lên một khối bạch bảng, còn có hai cái ghế dựa. bạch lộ châu ngồi ở trong đó một phen ghế trên, tiếp nhận một bên mịt lộ phủng, mở ra sau cười nói. đại gia an tĩnh một chút, các ngươi kích động thanh âm, đem bên ngoài người gấp đến độ giống chảo nóng thượng con kiến giống nhau, liều mạng hướng liều chạy tể. một hồi liều chạy nếu là sụp, ta hôm nay riêng chuẩn bị một ít tiểu quà tặng đã có thể không nhất định bị các ngươi cấp được. Khách hàng nhóm vừa nghe lúc này mới dần dần an tĩnh lại, mặt đỏ thai hồng ngồi lại chỗ cũ. Mặt sau Trương An Mỹ, Bạch Trí Thành, Trương Viễn Sơn, còn có trong xưởng một ít người bán hàng ngồi ở đài bên cạnh ghế trên. Hết thể ổn thỏa lúc sau, Bạch Lộ Châu đứng lên cúc một cung, ngẩn đầu cười nói, phi thường cảm tạ đại gia phối hợp, như vậy chúng ta mới có thể bắt đầu đi học, làm đại gia chân chính học được một ít kỹ xảo, làm chính mình hình tượng càng ngày càng quang thải chiếu nhân. Vỗ tay tức khắc vang lên, mọi người có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng, sợ một người nói, lại có một nhóm người đi theo nói, trường hợp lại lần nữa trở nên ồn ào, chỉ có thể liều mạng vỗ tay. Ta vừa rồi một đường đi tới khi, phát hiện rất nhiều người đều hóa trang, còn có người năng tóc ăn, quần áo cũng đều tươi sáng rất nhiều, phi thường phong cách Tây thời thượng. Bạch Lộ Châu vừa nói vừa quan sát phía trước mấy bài khách hàng, đồ trang điểm chính là phải dùng, càng dùng càng quen thuộc. Càng dùng càng có thể minh bạch này đó là chính mình yêu cầu, đại gia hóa trang tinh thần bộ dáng thật là xem xong một cái còn tưởng lại xem một cái khác, hoàn toàn không có cách nào từ các ngươi trên người rời đi đôi mắt. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng cười, khách hàng nhóm tức khắc cảm thấy, dậy sớm riêng hóa trang không có bạch hóa. Có chút người được đến khích lệ sau, không nhịn xuống lớn tiếng nói. Bạch đại sư, đây đều là xem ngươi lúc trước hóa trang khi, ghi nhớ rất nhiều kỹ xảo, ngày thường đi theo ngươi lúc trước bước đi nhất biến biến nếm thử. Cho nên kỹ thuật mới có thể càng ngày càng tốt Đúng đúng, ta nhớ rõ Bạch Đại Sư nói qua một câu Chính mình mới là nhất hiểu biết chính mình người Lời này thật không sai Trước kia một hai cái giờ mới có thể hóa một cái trang Quen thuộc về sau Hiện tại hơn 10 phút là có thể hóa một cái xinh đẹp trang Ta cũng chỉ có thể làm chính mình trở nên tinh thần Nhưng muốn nói tinh xảo độ cùng một ít chi tiết Là không có cách nào cùng Bạch Đại Sư lúc trước hóa xong người mâu so sánh với Cụ thể vấn đề ra ở nơi nào Ta giống như biết Lại giống như không biết, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là không biết muốn như thế nào sửa. Vị này khách hàng nói chuẩn hôm nay muốn đi học điểm. Nghe xong khách hàng nói chuyện, Bạch Lộ Châu mỉm cười nói, tin tưởng đại gia vừa đến hiện trường thời điểm đều có chút kỳ quái, như thế nào hoạt động cùng phía trước một chút đều không giống nhau. Lớn nhất không giống nhau chính là không có người mẫu, ta cũng không có trước mặt mọi người cho đại gia hóa trang. Phía dưới một mảnh phụ hòa thanh, toàn tỏ vẻ sắc thật như thế. Trước kia hóa trang thời điểm ta luôn luôn không quá nói chuyện, Vì không chỉ hoang thời gian, rất nhiều hiện trường người xem đưa ra vấn đề, trên cơ bản cũng là làm lơ, liền tính mở miệng cũng nói không được vài câu. Bạch Lộ Châu ngồi trở lại ghế trên, giơ mịt rồi phồn tiếp tục nói. Lần này hoạt động, chủ yếu là vì ta lúc ấy không có có thể kịp thời trả lời rất nhiều người vấn đề mà làm, chương trình học mục đích chính là vì đại gia giải thích nghi hoặc ở vấn đề phân đoạn phía trước, ta tưởng trước nói một chút mỹ tiêu chuẩn. Mọi người vừa rồi tâm tư sống ti cảm động, vừa nghe Bạch đại sư muốn bắt đầu nói, Lập tức ngồi thẳng thân thể, cao cao dựng lên lốt hay sợ bỏ lỡ một câu. Trước kia Bạch Đại Sư xác thật là không quá nói chuyện, nhiều lắm giới thiệu vài câu sản phẩm, cũng không lớn đề cử, cơ bản đều là mọi người xem nàng dùng cái gì liền mua cái gì. Số ít người ta nói quá Bạch Đại Sư quá lãnh cũng quá mức ngạo khí, cũng không phản ứng khách hàng tố cầu. Đại đa số người tỏ vẻ lý giải, hiện tại thứ gì nhất quý giá, đương nhiên là kỹ thuật nhất bảo bối, có thể nói cho người một ít tiểu kỹ xảo, có thể quang minh chính đại làm người xem. Đã tính sư phó rất hào phóng, nhưng không nghĩ tới, bạch đại sư cư nhiên đem những lời này vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, còn riêng làm như vậy long trọng hoạt động, tùy ý đại gia vấn đề. Tất cả mọi người nháy mắt cảm nhận được bị coi trọng cảm giác. Hóa trang bất quá liền kia mấy cái bước đi, đánh cái phấn nền, họa cái lông mày, đồ cái son môi, người liền biến tinh thần, lại đồ một cái mắt ảnh má hồng, người liền càng độc đáo, này đó nhất cơ sở phân đoạn, đại đa số người đều đã biết, ta liền không hề nhiều lời bạch lộ châu tựa lưng vào ghế ngồi, khoe miệng ngậm mỉm cười, thanh âm lưu hòa. Vừa rồi vị này khách hàng đã nói, có thể đem chính mình hóa tinh thần, có thể để cho người khác cảm thấy đẹp, lại không thể làm chính mình cảm thấy tinh xảo. Kỳ thật vấn đề này liền ở chỗ đại gia đối mỹ tiêu chuẩn quá mức mơ hồ, đến tột cùng cái gì là đẹp nhất, như thế nào hóa mới có thể càng tinh xảo, hoàn toàn không manh mối. Thuộc hạ một đám người vội vàng gật đầu, một câu truyền thuyết vấn đề nơi, tất cả đều cảm thấy xác thật như thế. Muốn biết này đó. Phải rõ ràng minh bạch chính mình tam đỉnh năm mắt hay không tiêu chuẩn. Vừa dứt lời, có hàng phía trước khách hàng nhịn không được hỏi, "Bạch đại sư, ngươi lần trước cũng nhắc tới tam đỉnh năm mắt, rốt cuộc cái gì là tam đỉnh, cái gì là năm mắt?" Một vị khách hàng hỏi như vậy lúc sau, rất nhiều người đi theo gật đầu, tỏ vẻ đều muốn biết. Bạch Lộ Châu tìm một vị ngũ quan tương đối tiêu chuẩn khách hàng, cùng một vị tam đỉnh tiêu chuẩn, năm mắt lại không tiêu chuẩn, một vị năm mắt tiêu chuẩn, tam đỉnh lại không tiêu chuẩn khách hàng, mời ba người cùng nhau đi đến trên này.